Hộp cơm bị đẩy đến lâm nhân trước mặt, hạ huân cầm mặt bánh ăn lên. Không cần phải nói, này hộp cơm bên trong cơm hẳn là hôm nay cung ứng tốt nhất đồ ăn. Cái này niên đại nôm chế hộp cơm làm được phi thường thật sự, dán chắc, dung tích còn đại, đáng tiếc lâm nhân vừa mới ăn không ít trái cây, lúc này cũng không có quá lớn ăn uống, như vậy một đại hộp cơm cơm căn bản ăn không hết. Hạ huân nhìn ra nàng khó xử, mở miệng nói, ngươi ăn trước, ăn không hết ta ăn. Lâm nhân bắt đầu ăn cơm, ăn chút đồ ăn bên trong bí đao lại ăn điểm cơm. Ăn không sai biệt lắm thời điểm, đối hạ hân nói, ta ở bên sông chân thấy đồng huy. Sắc thực rằng, ta đã gặp qua hắn ba lần, chỉ là lúc ấy ta cũng không có lưu ý. Hạ hân lúc này đã ăn xong rồi bánh bột nô, chính để ra nước sôi hồ đổ nước uống. Nghe xong lâm nhân nói sau, hắn nhịn không được hỏi, đều thấy nào ba lần. Lâm nhân đem chính mình trước sau ba lần thấy đồng huy tình hình cấp hạ hân nói một lần, bỏ qua một bên chính mình tìm hướng hồng quân giao hàng cùng với giao song hóa sau cùng hướng hồng quân nói chuyện phiếm nội dung không đề cập tới. mặt khác đều nói cái cẩn thận hạ huân cực kỳ nhẫn mại nghe xong lâm nhân nói sau cấp ra bình luận nếu người nọ thật là đồng huy kia hắn hẳn là đã biết lý văn trung bị hạ phóng sự cho nên mới sẽ đi tỉnh thành ngồi xe lửa đi tân cương lâm nhân đủ loại dấu hiệu cho thấy người nọ căn bản chính là đồng huy cũng không biết hắn vì cái gì đều trở về bên sông chấn lại không đi tìm thôi lao sư hạ huân kéo ra án thư ngăn kéo từ bên trong nhảy ra bức ảnh tới đưa cho lâm nhân nơi này có đồng huy ngươi xem hắn bộ dáng Lại xác nhận một chút. Lâm Nhân, ta ở thôi lão sư trong phòng gặp qua Đồng Huy ảnh chụp, sẽ không nhận sai. Hạ hơn điểm điểm ảnh chụp, ngươi nhìn nhìn lại. Lâm Nhân cầm ảnh chụp nhìn kỹ một trận, mở miệng nói, trên ảnh chụp Đồng Huy thực tuổi trẻ non nớt, đây là các ngươi 17, 18 tuổi khi chiếu đến ảnh chụp đi. Bất quá hiện tại Đồng Huy hẳn là có 22, ta ngày hôm qua thấy hắn thời điểm, hắn mặt thực hắc, một bên trên mặt còn có một tiểu đạo đau xẹo, quần áo cũng không chú ý, trận vừa thấy đi cùng trong thôn nông dân không có hai dạng. Hạ Hân sau khi nghe xong trầm mặc một trận, sau đó nói, nếu xác định là Đồng Huy, vậy là tốt rồi làm. Ngươi ở minh hắn ở trong tối, cùng với hoa công phu đi tìm, không bằng nghĩ cách đem hắn dẫn ra tới. Tưởng biện pháp gì? Lâm Nhân theo bản năng hỏi. Hạ Hân, đem Đồng Huy còn sống sự tình nói cho thôi lão sư, thôi lão sư tưởng nghiệm nhi tử xuất ruột, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp tìm Đồng Huy. Lâm Nhân suy nghĩ một chút. chính mình hướng hạ huân tìm hiểu đồng huy tin tức lại đi theo hạ huân đi quý tỉnh tìm lâm lý văn trung chứng thực tin tức là thật tính việc làm bất quá chính là cấp thôi lão sư một công đạo làm nàng lão nhân gia nhân sinh không hề thê lương hiện tại nếu xác định đồng huy đã trở về bên sông trấn kia trực tiếp cùng thôi lão sư ngả bài là được kế tiếp sự tỉnh thôi lão sư chính mình ăn bài không có nàng cùng hạ huân chuyện gì chương 181 kết cái con khỉ hôn đến nỗi nàng cấp hướng hồng quân giao hàng sự đồng huy không nhất định thật sự nhìn đến Liền tính nhìn đến, nàng cũng có thể tìm các loại lấy cớ đẩy qua đi. Tóm lại, về đồng huy sự, nàng hiện tại có thể kịp thời bước ra. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân trong lòng khoan khoái không ít. Lúc này chỉ nghe được Hạ Hơn nói, đợi chút ngươi đi chúng ta đơn vị nhà tắm tắm rửa một cái, buổi tối ngươi đi ta cái kia trong tiểu viện ngủ. Lâm Nhân lên tiếng, đem trước mặt hộp cơm đẩy ra đi, ăn no, dư lại không muốn ăn. Hạ Hơn ôn hòa cười cười, như thế nào ăn ít như vậy? Lâm Nhân lung tung biên cái lấy cớ Trên đường mua đồ vật ăn, cho nên không thế nào đói. Hạ Hân không có hỏi lại, cầm lấy lâm nhân mới vừa rồi dùng quá chiếc đũa này liền bắt đầu ăn cơm hộp dư lại đồ ăn. Tình cảnh này chọc đến lâm nhân trên mặt một trận nóng lên, hắn này cũng thật là, đều không chê sao. Bất quá ngược lại tưởng tượng, cái này niên đại lương thực khẩn trương, hắn mặc dù là ngại, vì không lãng phí lương thực, cũng không thể đem hơn phân nửa cái hộp cơm cơm đều đào rớt. Hôm nay là nàng một lòng nghĩ cùng hắn thương lượng đồng huy sự, không có chú ý tới như vậy việc nhỏ. lần sau lại đến hắn đơn vị liền cùng hắn tách ra ăn mắt khắc dùng một cái hộp cơm ăn nhiều ít phân nhiều ít hạ huân ăn cơm tốc độ thực mau điểm này lâm nhân sớm tại đi quý tỉnh trên đường liền kiến thức quá này có lẽ là hắn thời trẻ ở bộ đội dưỡng thành thói quen hạ huân ăn xong rồi sau khi ăn xong biến muốn mang lâm nhân đi nhà tắm có hay không quần áo đổi nếu không ta đi trên đường đi dạo cho ngươi mua một bộ hạ huân khóa môn thời điểm hỏi lâm nhân vội nói có quần áo có quần áo không cần mua Quần áo ở đâu, đương nhiên là ở nàng trong không gian. Thời tiết như vậy nhiệt, dẫn theo bao ý phục lên đường nhiều không thoải mái. Từ trong không gian lấy quần áo ra tới xuyên, như vậy sự sớm tại nàng cùng Hạ Hân cùng đi quý tỉnh trên đường cũng đã trải qua. Lúc ấy Hạ Hân tuy rằng cảm giác rất kỳ quái lại cái gì cũng chưa hỏi. Nếu lúc ấy cũng chưa hỏi, hôm nay khẳng định cũng sẽ không hỏi nhiều. Không biết vì cái gì, cùng Hạ Hân ở bên nhau, lâm nhân chính là như vậy an tâm. Nàng cũng không biết như vậy an tâm từ đâu mà đến. Chính là cảm giác đi, cùng hắn ở trung thực tự tại, không cần như vậy lo lắng đi bố trí phòng vệ. Hạ Huân đồng ý, kia hảo, vậy trực tiếp đi nhà tắm. Lần trước cùng thôi lão sư cùng nhau tới trong huyện cấp tần diễm tể vệ bân đưa tân hôn hạ lễ ngày đó, Lâm Nhân cũng đã tham quan quá cái này người nhà viện, biết nhà tắm vị trí. Hiện tại Hạ Huân đưa nàng đến mang nhà tắm dưới lầu, thế nàng giao tiền cùng phiếu, dặn do một chút nữ tử nhà tắm vị trí, liền ở dưới lầu tìm một chỗ bắt đầu chờ đợi. Lâm Nhân nói hắn. Ở chỗ này uy mỗi ngốc không ngốc, ngươi hồi ký túc xá đi, ta tắm rửa xong đi ngươi ký túc xá tìm ngươi. Lời này Lâm Nhân nói ra thời điểm cũng không nghĩ nhiều nhiều phức tạp, nhưng là nghe được nhà tắm dưới lầu bán tắm phiếu bác gái lỗ tai liền trở nên rất có chút kiểu diễm ở bên trong. U! Hạ Bí Thư, khi nào chỗ thượng đối tượng, như thế nào cũng chưa nói một tiếng. Bác gái không phải không có tò mò hỏi. Hạ Hân cười cười, chỗ có đoạn nhật tử, bởi vì nàng không ở trong huyện, ngày thường cũng không lớn gặp mặt. cho nên còn không có tới kịp hướng đại gia giới thiệu. Bác gái, nếu chỗ có đoạn nhật tử, đó có phải hay không sắp kết hôn? Hạ Hơn đáp, đúng vậy, nhập thu lúc sau về nhà thấy người trong nhà, thuận lợi nói sang năm kết hôn. Sang năm kết hôn. Lâm nhân cả kinh không nhẹ, nàng sang năm mới 18, căn bản không đến tuổi, sang năm kết cái con khỉ hôn. Chính là Hạ Hơn bên kia đã làm như có thật cùng bán tắm phiếu bác gái thương lượng lên kết hôn đổ dùng như thế nào chuẩn bị tương đối có lợi. Lâm nhân lại không mặt mũi nghe đi xuống, suy tắm phiếu xoay người lên lầu, lỗ thai không nghe trong lòng thanh tĩnh. Cái này hạ hân, hôm nay làm nàng cảm thấy rất có chút ngoài ý muốn. Thứ nhất là hắn hôm nay tan tầm khi đối hắn đơn vị cổng lớn cái kia bảo vệ cửa thái độ. Thứ hai là hắn vừa mới cùng bán tắm phiếu bác gái thương lượng kết hôn sự khi làm như có thật. Hắn nên sẽ không thật sự muốn cùng nàng ở sang năm kết hôn đi. Đây là hắn nói dỡn, nhất định là... Nữ nhà tắm bên này là dùng cao hơn nửa người bản tử phân ra tới một cái cái cách gian, một người một cái cách gian, ẩn nấp tính đảo cũng không tồi, tắm rửa người còn không ít, có bổn đơn vị, cũng có ngoại đơn vị, có đại cô nương cũng có tiểu tức phụ. Ngắm lại cũng đúng, tuổi đại luyến tiếp tiêu tiền, chính mình nấu nước ở nhà giặt sạch xong việc. Lâm nhân tìm cái cách gian đi vào, hôm nay sáng sớm liền rời giường lên đường, từ trong thôn đuổi tới trong huyện dọc theo đường đi không biết ra nhiều ít hãn, hơn nữa tối hôm qua hạ quá lớn vũ. hôm nay lộ cũng không tốt đi tuy là nàng tới rồi trấn trên thời điểm tìm địa phương rửa sạch quá trên người vẫn là nhiễm không ít bùn hiện tại hảo hiện tại rốt cuộc có thể thoải mái dễ chịu tắm rửa một cái thay thế giơ quần áo tất cả đều ném vào không gian đi lại từ trong không gian cầm một khối vải bông ra tới đường tắm kỳ khăn từ đầu đến chân rửa sạch sẽ lúc sau lại từ trong không gian mặt cầm sạch sẽ quần áo ra tới mặt vào năm trước hoàn thành công nghiệp phân loại nhiệm vụ chi nhánh trước sau thăng hai cấp thăng một cấp thời điểm khen thưởng hai đôi giày Thăng hai cấp thời điểm khen thưởng hai bộ quần áo. Này đó khen thưởng nàng tất cả đều đặt ở hệ thống kho hàng, một lần đều không có dùng quá, vừa lúc hôm nay có tác dụng, hơi chút điều chỉnh một chút lớn nhỏ, lấy ra tới là có thể coi như đổi thân quần áo. Hệ thống khen thưởng quần áo cùng nàng chính mình phùng quần áo không giống nhau, hệ thống khen thưởng quần áo nàng có thể thông qua ý niệm tùy ý điều chỉnh lớn nhỏ dài ngắn, chính mình phùng liền không có bực này phúc lợi. Tắm rửa xong, lâm nhân cả người thoải mái thanh tân từ nhà tắm ra tới. đi đến cửa thang lầu vừa thấy hạ hân thật đúng là ở dưới lầu chờ bất quá hắn không phải một người đứng ngốc chờ hắn là đứng ở trên hành lang cùng bán tắm phiếu bác gái liêu đến chính thân thiện biên liêu biên chờ lâm nhân đến gần vừa nghe chỉ nghe được kêu bác gái đang nói cái gì tiểu hài tử sinh hạ địa vị mấy ngày không thể ăn quá dầu mỡ đối thân mình không tốt này ở cứ bác gái là người từng trải hầu hạ không hảo là sẽ lưu lại không ít bệnh căn lâm nhân một trận vô ngữ hảo ra hỏa nàng bất quá là lên lầu tắm rửa Hạ Hân cùng vị này, bác gái Chi Gian đề tài đã từ mua sắm kết hôn đồ dùng cho tới sinh hải tử ở cữ. Hơn nữa Hạ Hân còn một bộ đệ tử tốt bộ dáng rất là khiêm tốn nghe bác gái kinh nghiệm lời tuyên bố. Nay phó tình hình làm Lâm Nhân cả người đều không được tự nhiên lên, kết hôn vẫn là không kết hôn, bác tự còn không có một phía đâu. Cư nhiên này liền cùng người ngoài nói thượng. Cũng may Hạ Hân phản ứng rất ngậy bén, thấy Lâm Nhân lúc sau liền bước nhanh đón lại đây, tự động đình chỉ cùng bán tấm phiếu bác gái nói chuyện hiếm. Ta ngày mai còn phải về thôn. thường đi ngủ sớm một chút. Lâm Nhân nói. Hạ Vân bội nói, Hảo, ta đây liền đưa ngươi đi nghỉ ngơi. Hắn ở ký túc xá Hạ lấy xe đạp, sau đó trở Lâm Nhân ra tới người nhà viện. Thực mau hai người liền đến Hạ Hơn này chỗ độc đống tiểu viện. Viện môn mở ra, Hạ Hơn một bên hướng trong đi một bên nói, ta mỗi cái cuối tuần đều lại đây trụ, hôm nay thứ ba, ta hôm trước còn ở nơi này quét tước, yên tâm ở đi. chương 182 sở dện, Lâm Nhân đẩy ra cửa phòng, vào nhà chính. Đi đến buồng trong kéo ra đốt đèn nhìn thoáng qua, đích sắc quét tức rất là chỉnh tề. Hảo, chủ địa phương không cần lo lắng, hiện tại lâm nhân chuẩn bị hảo hảo cùng trước mắt vị này hảo hảo nói nói. Hạ hân, ta khi nào đáp ứng ngươi sang năm cùng ngươi kết hôn. Hạ hân chấn an nói, ta này không phải tưởng đổ vị kia là bác gái miệng sao, nàng gần nhất mấy ngày vẫn luôn đều ở thử ta khẩu phong tưởng cho ta giới thiệu đối tượng. Lâm nhân mới sẽ không tin hắn, không nhận thức nàng phía trước hắn liền không có bị người giới thiệu đối tượng. thế nào cũng phải cầm nàng tới đổ người khác miệng. Dù sao ngươi về sau không chuẩn lại cùng người nói như vậy, ta lần này tới tìm ngươi là thương lượng chính sự. Lâm nhân không rất cao hứng. Hạ Hơn đáp, Hảo, Hảo, thương lượng chính sự. Nhắc tới tới chính sự, Lâm nhân liền nhớ tới Đồng Huy, nhịn không được hỏi Hạ Hơn, Đồng Huy còn sống sự nói cho cấp thôi lão sư lúc sau chúng ta liền mặc kệ. Đối với Lâm nhân trong miệng chúng ta hai chữ Hạ Hơn trong lòng rất là hưởng thụ, nắm Lâm nhân tay đi đến nhà chính ghế giữa bên ngồi xuống. Ngồi xuống lúc sau, Hạ Hân mở miệng nói, Đồng Huy là cái hiền hòa người, không phải thổ phỉ cường đạo, hắn chỉ là gặp một ít khúc chết trộn còn sống, lại không phải âm hồn ác quỷ, ngươi không cần sợ hắn. Ta nơi nào sợ hắn? Lâm nhân theo bản năng hồi. Hạ Hân, ngươi không sợ hắn, một gặp gỡ hắn liền dọa thành như vậy tới tìm ta. Lâm nhân nghĩ nghĩ, nói, ta này không phải tới tìm ngươi thương lượng sao, hơn nữa kia Đồng Huy theo dõi quá ta. Em đẹp, hắn theo dõi ta làm cái gì? Hắn sao liền không tới theo dõi ngươi đâu. Hạ Hơn nắm lấy nàng tay, Trấn An nói, ngươi là thôi lão sư làm quê nữ, có lẽ Đồng Huy chỉ là đối với ngươi tương đối tò mò. Lâm nhân bình phục một chút cảm xúc, trong lòng tinh tế suy nghĩ một lần, Đồng Huy theo dõi nàng, trừ bỏ bởi vì nàng là thôi lão sư làm quê nữ, còn bởi vì nàng có thể thần không biết quỷ không hay hướng hướng hồng quân trên xe phong 400 cân đường trắng đi. Những việc này nàng không hảo hướng Hạ Hơn nói, chỉ có thể để ở trong lòng. Trở về sau chân chính nhìn thấy Đồng Huy nói nữa. Lúc này nghe được Hạ Hơn nói, đêm nay thượng ngôi sao rất nhiều, nếu không đi trong viện ngồi trong chốc lát. Lâm nhân mới không có tâm tình xem ngôi sao, không được, ta muốn đi ngủ. Hạ Vân lập tức lại nói, ta đi cho ngươi trải giường chiếu. Lâm nhân cự tuyệt, ngươi chạy nhanh trở về ký túc xá đi, ta chính mình sẽ trải giường chiếu. Hạ Hơn bắt được tay nàng, đều xử đối tượng, còn như vậy khách khí. Lâm nhân chụp bay hàn tay, đừng động thủ động cước. Sự đối tượng lại không kết hôn người ba mẹ có thể hay không tiếp thu ta còn không nhất định đâu hạ vân ôn hòa hiền hậu cười ngươi thật sự nhiều lo lắng ta ba mẹ nhìn thấy ngươi khẳng định thật cao hứng lâm nhân đem đề tài xả đến đồng huy trên người tới trừ bỏ đem đồng huy sự nói cho cấp thôi lao sư ở ngoài ngươi còn có hay không mặt khác tính toán hạ vân suy nghĩ một chút trả lời nói đồng huy đã chết ta niệm cùng hắn chiến hữu tình giúp hắn chiếu cố lao mẫu hắn nếu là tồn tại về quê ta liền không cần lại chiếu cố hắn lao mẫu ta cùng huyện xưởng dệt xưởng trưởng bí thư quan hệ không tồi ta tính toán đem ngươi điều đến huyện xưởng tới đi làm lâm nhân minh bạch hạ hơn ý tứ nếu đồng huy còn sống kia hắn liền không cần cách vài bữa đi bên sông trấn quan tâm thôi lao sư hắn có thể thanh thản ổn định ngốc tại trong huyện đem nàng điều đến huyện xưởng dệt là vì về sau gặp mặt phương tiện hơn nữa nàng vào trong huyện cũng có thể sống được nhẹ nhàng một ít chính là hiện tại trọng điểm cũng không phải muốn hay không đem nàng điều đến trong huyện mà là đồng huy ngươi cùng đồng huy như vậy thâm tình nghĩa ngươi liền không tính toán đi tìm xem hắn. Lâm Nhân hỏi, Hạ Hân, nếu hắn đã trở về bên sông Trấn, có thể thấy được hắn là biết ta ở Lộc Giang Thị, hắn nếu muốn gặp ta, tự nhiên sẽ tìm đến ta, hắn nếu không nghĩ thấy ta, ta liền tính đi tìm hắn hắn cũng sẽ trốn đi không thấy ta. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, không nói chuyện nữa. Thôi, nếu Hạ Hân đều nói như vậy, nàng còn đại kinh tiểu quái cái cái gì, ngày mai nàng trở về Trấn Trên đêm Đồng Huy sự nói cho cấp thôi lão sư lúc sau, nàng nên làm gì làm gì. sở hữu sự tình đều giao cho ông trời tới giải quyết hảo hạ huân lại lần nữa mở miệng trấn an đồng huy là cái có dũng có mưu dám làm dám chịu người không phải người xấu ngươi không cần sợ hắn liên tính hắn theo dõi quá ngươi cũng sẽ không có cái gì ác y yên tâm đi sở hữu sự tình đều sẽ có nó tra ra manh mối một ngày lâm nhân gật gật đầu đứng lên chuẩn bị đi buồng trong phòng ngủ nghỉ ngơi hạ Hân theo nàng cùng nhau đi vào phòng ngủ tư tủ quần áo lấy ra bộ mới tinh dương phẩm thay đổi rất trên giường kia sử dụng quá dược phẩm hắn sửa sang lại nội vụ động tác cực lưu loát thực mau khăn trải giường đã bị hắn phô đến bằng phẳng. quân hoàng sắc ánh đèn không lớn không nhỏ phòng tân phô tốt giường đang ở bên cạnh bận rộn nam nhân đĩnh bản tuấn lãng xuất sắc có như vậy một khắc lâm nhân trong lòng đặc biệt thỏa mãn cả đời này có thể có như vậy một người nam nhân làm bạn đến lao giống như cũng không tồi dương cung phòng đều sửa sang lại hảo hạ hân cũng chuẩn bị rời đi lần này tới liền nhiều trụ hai ngày Thời tiết nhiệt, đội sản xuất hẳn là cũng không có gì việc. Hắn nói. Lần này liền tính. Ta còn phải trở về cùng thôi lão sư nói đồng huy sự tình. Lâm nhân đáp. Hạ huân không có miễn cưỡng, cũng hảo, lần sau tới nhất định phải nhiều ở vài ngày. Ngươi nói như thế nào nhiều như vậy, hảo, ngươi hiện tại có thể đi rồi, ta muốn đi ngủ. Lâm nhân có chút không kiên nhẫn. Hạ huân ôn hòa hiền hậu lại sủng nịch cười cười, thành đi, cũng nên đi trở về. Lại ngốc đi xuống ốc đồng cô nương nên nếu không đãi thấy hắn. Hạ huân rời khỏi sau, lâm nhân liền tắt đèn, nằm xuống, bắt đầu ngủ. Chính là vừa mới cùng hạ huân hàn huyên như vậy một trận lại không quá vây, một chút buồn ngủ đều không có. Như vậy an tĩnh buổi tối, ngủ không yên, trận tròn mắt nằm ở trên giường cũng không thú vị, vì thế lâm nhân liền bắt đầu xử lý không gian. Trong không gian mặt đại táo nàng đã sớm chuẩn bị tốt. Lại đại lại viên lại ngọt lại giòn đại táo, nàng chuẩn bị không sai biệt lắm 4 năm ngàn cân nếu đồng huy sự không cần nàng hạt nhọc lòng kia nàng kế tiếp cũng nên hảo hảo thu xếp một chút chính mình sự tình bán đại táo cấp hướng hồng quân sự là ở đi quý tỉnh phía trước liền nói tốt mắt thấy thời gian đã qua đi hơn nửa tháng nàng cũng nên hảo hảo chuẩn bị một chút giao hàng sự mùa hè thiên nhiệt ước táo không kiên nhẫn phóng vẫn là đem ước táo ra công thành làm táo tương đối thỏa đáng nàng trong không gian mặt cái kia ra công xưởng có hong khô công năng lần trước nàng ném vào đi một cái quả táo thử hăng khô kết quả quả táo bị nháy mắt mất nước Ngạnh sinh sinh bị hong khô thành giòn quả táo làm. Cho nên lần này cấp ướp táo hong khô thời điểm, Lâm Nhân liền ở máy móc thượng lựa chọn cường độ thấp hong khô. Hong khô ra tới làm táo táo ra khởi nhăn, lại không có quá làm, vừa vặn tốt. Bốn năm ngàn cân nước táo ra công song sau, chỉ còn hai ngàn cân xuất đầu, xuất trừ đi một nửa trọng lượng. Cũng không biết này làm táo có thể bán cái cái dạng gì giá. mươi 183 kiếm tiền đại kế. Bóng đêm ảm đạm, đêm tối nặng nề. Lâm nhân một bên nội coi không gian một bên ở trong lòng nghĩ, mặc kệ cái dạng gì giá, chỉ cần có thể bình yên đem hóa giao ra đi liền hảo. Năm nay nàng mới 17 tuổi, sau này lộ như vậy trường, dùng tiền địa phương nhiều như vậy, không nhiều lắm kiếm một chút tiền sao được. Mặc dù bên sông Trấn trên nàng bị Đồng Huy theo dõi quá, kia cũng không thể gián đoạn nàng kiếm tiền đại kế. Thật muốn bị Đồng Huy hoài nghi thượng, nàng có thể nghĩ cách giải thích, kiếm không đến tiền, kia cuộc sống này cũng thật chính là một chút buôn đầu đều không có. Như vậy suy nghĩ một trận lúc sau, lâm nhân lại nhịn không được bắt đầu cân nhắc, lần sau bán điểm cái gì cấp hướng hồng quân tương đối hảo đâu. Rau dưa. Thật nhiều rau dưa đều không kiên nhất phóng, nếu không mấy ngày liền sẽ hư rớt, không có phương tiện vận chuyển. Lương thực. Hiện tại cả nước lương thực khẩn trương, ngầm giao dịch lương thực thật sự là quá mức thấy được, thực dễ dàng đã bị người cấp cử báo. Đương nhiên nếu vị kê hoa ca chiêu số đủ mạnh, thủ đoạn đủ cường, sẽ không dễ dàng bị người vắn ngã. kia bán điểm lương thực cho hắn cũng là có thể trừ bỏ lương thực cùng rau dưa ở ngoài dư lại chính là trái cây cùng nông sản phẩm phụ kỳ thật đi chỉ cần có thể tìm được một cái ổn thỏa giao hàng địa điểm nàng trong không gian có thể bán ra đồ vật vẫn là rất nhiều hôm nay buổi tối lâm nhân đó là nghĩ này đó dần dần đi vào giấc ngủ một giấc ngủ dậy đã là sát trời đại lượng nàng xuống giường tới đi đến ra ngoài trên bàn phóng một cái trang tràn đầy hộp cơm bên cạnh bàn hạ vân đang ngồi ở ghế rửa xem báo chí Tỉnh ngủ, hắn gác trong tay báo chí, cơm sáng phóng có trong chốc lát, rửa mặt xong chạy nhanh ăn, tuy rằng thiên nhiệt, nhưng ăn lánh cũng không tốt. người hôm nay không đi làm, Lâm Nhân hỏi, Hạ Hân, thỉnh nửa ngày giả, bồi bồi ngươi. Lâm Nhân đến trong viện đi rửa mặt súc miệng, rửa mặt xong về phòng tới ăn cơm, hộp cơm trang chính là gạo trắng cháo, mặt trên che lại tầng thanh xào đậu nành mầm, thanh thúy ngon miệng, ăn lên rất là mỹ vị. ăn qua cơm sáng, Hạ Hân móc ra đồng hồ tới nhìn thời gian. Chín giờ, buổi sáng kia một chuyến vận chuyển hành khách xe đã không đổi kịp, nếu không ta mang ngươi ở trong huyện chơi chơi. Lâm nhân nghĩ buổi sáng trở về không được cũng không có gì, buổi chiều trở về trấn trên, buổi tối vừa lúc có thể hảo hảo cùng thôi lao sư nói nói đồng huy sự. Hạ Hân thấy nàng không nói lời nào tiện lợi nàng cam chịu, mở miệng đề nghị, ta mang ngươi đi xưởng dệt đi dạo, ngươi nhìn xem ngươi thích bên trong cái nào cương vị. Lâm nhân nghe vậy, rất có chút khó có thể tin. Hắn chỉ sợ là không chỉ có cùng sưởng dạy sưởng trưởng bí thư quan hệ hảo đi, hắn cùng sưởng dạy sưởng trưởng quan hệ cũng không tồi đi. Bằng không như thế nào sẽ mang theo nàng tiến nhà máy tùy tiện chọn cương vị. Người khác trong mắt, một cái nông thôn hộ khẩu có thể đi vào trong thành tìm cái nhà máy đương học trò liền không tồi, không nghĩ tới tới rồi hắn nơi này có thể như vậy khí phách, đi vào nhà máy tùy tiện chọn cương vị. Lâm nhân hiệp xúc trong lòng tới, tưởng treo cợt một chút hắn, ta tưởng phóng sưởng dạy phó xưởng trưởng, ngươi cảm thấy cái này cương vị hấp dẫn không? hạ huân gật đầu hấp dẫn lâm nhân chừng hắn một cái được đừng bẩn hạ huân nghiêm mặt nói ta nhưng không bẩn dựa theo ngươi làm việc nhà nông giác ngộ làm trong xưởng phân xưởng việc khẳng định sẽ không kém chỉ cần kỹ thuật hảo hơn nữa có người phủng phó xưởng trưởng vị trí cũng không phải khó được lâm nhân kỹ thuật ta có thể nỗ lực chính là ta một cái tân công nhân viên trước ai sẽ nguyện ý phủng ta đâu hạ huân cười cười rất nhiều sự tình căn bản không khó chỉ cần sẽ luồn túi lâm nhân vui nói ai ô ô. Giống như ngươi nhiều sẽ luồn túi dường như. Hạ Hơn khiêm tốn nói, giống nhau giống nhau, dù sao ngươi muốn vị trí ta nhất định có thể cho ngươi luồn túi tới là được. Lâm nhân bất giác tò mò, như thế nào luồn túi? Cho người ta tặng lễ chăm đối. Hạ Hơn bội nói, mau đừng nói bừa đây chính là nghiêm trọng trái với kỷ luật sự. Ta nói luồn túi, bất quá là bàn người sống tế quan hệ, theo như nhu cầu mà thôi. Lâm nhân không quá lý giải, nhìn về phía Hạ Hơn thỉnh giáo, như thế nào cái theo như nhu cầu? hạ huân không nhanh không chấm nói xưởng trưởng cô em vợ tưởng để làm chính là kỹ thuật không quá quan phó xưởng trưởng tưởng điều đi mặt khác huyện nhà máy đương xưởng trưởng ngươi nếu là vào nhà máy giống huấn luyện thanh niên trí thức học nông giống nhau đem xưởng trưởng cô em vợ kỹ thuật huấn luyện quá quan đến lúc đó xưởng trưởng liền thiếu ngươi nhân tình phó xưởng trưởng bên này ta ở trong tôi ở tân nhà máy bên kia cấp điểm giúp đỡ đến lúc đó nhất định thế ngươi nói chuyện chính ngươi lại nỗ nỗ lực huyện sưởng dạy phó xưởng trưởng vị trí không phải dễ như trở bàn tay Lâm nhân hiểu rõ gật đầu, nàng hôm nay xem như giải quá kiến thức. Không nghĩ tới hạ huân thằng nhãi này còn có đương hồ ly tiềm chất, nga, không, hắn bản thân chính là một con gian xảo đại hồ ly. Cùng hắn ở chung càng lâu, lâm nhân càng là cảm thấy hai mắt của mình có vấn đề, trước kia sao liền không thấy xuyên hắn bản chất đâu, còn tưởng rằng hắn là cái cỡ nào ôn hòa dày rộng người thành thật đâu. Ui, ngươi thật tính toán đem ta lộng tiến sửa rệt. Lâm nhân tưởng cuối cùng lại xác nhận một chút. Hạ huân đáp. cũng không nhất định thế nào cũng phải là xưởng dệt, người nối mặt khác nhà xưởng cảm thấy hứng thú cũng có thể, chỉ là những cái đó xưởng máy móc, mỏ than xưởng, đúc xưởng không rất thích hợp nữ hài tử. Lâm Nhân lại hỏi, ngươi thật có thể làm ta lên làm phó xưởng trưởng? Hạ Huân nhìn nàng một cái, cười đến cực đạo, thỉnh không cần xem thường ngươi đối tượng năng lực, vừa rồi ta nói những cái đó không nhất định rõ ràng, chính là chỉ cần ngươi tưởng, liền không có ta làm không được. Lâm Nhân vốn dĩ không tính toán đương cái gì phó xưởng trưởng, ở nàng xem ra có thể có một cái chính thức biên chế cương vị liền không tồi mỗi tháng lấy cái mấy chục đồng tiền tiền lương lại dựa vào hệ thống trợ cấp một chút sinh hoạt có thể buôn cái khá giả liền rất hảo chính là hiện tại nàng nghe hạ hơn như vậy lời thề son sắt vừa nói đông nhiên liền cảm thấy đi vào xưởng dệt lộng cái phó xưởng trưởng đương một đương giống như cũng không tồi thật muốn là một cái nông thôn nữ hài nhi đi đương phó xưởng trưởng kia khẳng định có điểm xả chính là nàng thân sắc bên trong cũng không phải nông thôn nữ hài nhi Nàng kiếp trước chính là đứng đắn bắc đại cao tài sinh. Lấy nàng chi tài, hơn nữa không gian thêm vào, đừng nói là phó sướng trưởng, phó huyện trưởng nàng đều dám đi liều một lần. Như thế ở trong lòng nhiệt huyết mênh mông sau một lúc, lâm nhân gật gật đầu, Hảo, ta liền đi theo ngươi xưởng dệt đi tham quan tham quan. Hạ Hân ôn hòa sủng nịch cười, kia Hảo, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Hắn đem trong viện phóng xe đạp đẩy đến viện môn ngoại, sau đó đem viện môn khoa kỹ, lúc sau liền chở lâm nhân đi huyện xưởng dệt. Trong xưởng đầu kiến trúc cũng không nhiều, ba hàng nhà xưởng, một tòa office building, đất chống thượng điểm suyết mấy cái vành đai xanh, trong một góc giữa tường đắp cái xe lều, không đi bao lâu liền đem toàn bộ xưởng khu dạo xong rồi. Nhà máy bên cạnh là người nhà viện, nhà ăn, công nhân viên trước sân vận động, người nhà lâu chờ đều ở nhà thuộc trong viện. hiển nhiên lâm nhân hiện tại còn dùng không đi tham quan người nhà viện, bởi vì sắp tới nội nàng là sẽ không tới cái này nhà máy đi làm. Dạo xong rồi nhà máy lúc sau. Hạ Huân lại mang theo Lâm Nhân đi thương trường. Lâm Nhân không nghĩ lại hoa hắn tiền, năm trước hắn cho nàng mua quần áo tiền nàng đều còn chuẩn bị tìm cơ hội còn cho hắn. Thấy Hạ Vân lại muốn mang theo nàng tiến thương trường, cũng biết ngăn lại hắn, không cần, ta đơn giản ăn cái cơm trưa, ta hơi chút nghỉ ngơi một chút, sau đó nên đi nhà ga. chương 184 liên tiếp, Hạ Vân không màng nàng ngăn trở, khăng khăng chiều thương trường bên trong đi, không quan trọng, liền mua mấy thứ vật nhỏ. Lâm Nhân không lay chuyển được hắn, chỉ phải cùng hắn cùng nhau vào thương trường hai người văn phòng phẩm quay bên đứng yên hạ huân hướng tới kệ thủy tinh đài bên trong nhìn thoáng qua tuyển bút trì cục tẩy văn phòng phẩm hộp sách bài tập chờ văn phòng phẩm làm người bán hàng cấp tính một chút giá lâm nhân khó hiểu ngươi mua chuyện này để làm gì hạ huân thanh toán tiền tiếp nhận đồ vật trả lời nói đương nhiên là cùng tương lai cô em vợ kéo lôi kéo quan hệ lâm nhân bỗng dưng hiểu được tiểu hà mấy ngày nay liền phải nghỉ hè tiếp theo nàng lại đến trong huyện Sợ sẽ muốn mang theo Tiểu Hà cùng nhau. Đối với Tiểu Hà như vậy Tiểu học sinh, không còn có cái gì so văn phòng phẩm đường lễ gặp mặt càng thích hợp, đã thực dụng, còn có thể cổ vũ học tập. Nàng chính là không nghĩ tới Hạ Vân sẽ như vậy cẩn thận, nàng chính mình đều sắp vội đến đã quên chính mình còn có cái mọi tử, Hạ huân lại là sớm liền đưa Tiểu Hà cái gì lễ gặp mặt đều chuẩn bị tốt. Ra tới thương trường, không sai biệt lắm đã đến giữa trưa, ánh mặt trời cực nóng lên, hai người không có lại dạo. Trực tiếp đi đến tiệm cơm quốc doanh ăn cái cơm trưa Cơm trưa lúc sau Hai người trở về độc đống tiểu viện nghỉ ngơi Nghĩ lập tức liền phải rời đi trong huyện Lần sau lại đến trong huyện Cũng không biết sẽ là khi nào Lâm nhân liền nghĩ thừa dịp lần này Tới trong huyện đem có thể xử lý sự tình Đều xử lý rõ ràng Cẩn thận suy nghĩ một chút Hỏi Hạ Hân Chúng ta đi quý tỉnh thấy Lý Văn Trung thời điểm hắn thực nghiêm túc làm ơn chúng ta đối Lý Húc chiếu cố nhiều hơn Ngươi nói Chúng ta nên như thế nào chiếu cố? Lâm Nhân ở đội sản xuất trừ bỏ là cái chiến sĩ thi đua ở ngoài không còn có mặt khác danh hiệu, không có thật thật tại tại địa vị, thấp cổ bé họng. Ngày thường đi hồng tinh nông trường xem Lý Húc, đều còn rất là cẩn thận, sợ truyền ra cái gì nhàn thoại tới. Trông cậy vào nàng chiếu cô Lý Húc, trừ bỏ có thể cho Lý Húc nhiều đưa vài lần ăn ngon ở ngoài, mặt khác một chút đều không thể rút. Hơn nữa đưa ăn ngon số lần nhiều, là sẽ bị người ta nói nhàn thoại. Lâm Nhân trong lòng tưởng chính là... Xem hạ hân có thể hay không cùng hồng Tinh nông trường lãnh đạo làm tốt quan hệ, làm nông trường lãnh đạo nhiều chiếu cố một chút lý hút. Ai ngờ hạ hân ý tứ là, nông trường bên trong sống trọng, lại học không đến đồ vật, lại bên trong làm cái mấy năm, thanh xuân không sai biệt lắm liền đều lãng phí, ta chuẩn bị đem hắn điều đến trong huyện tới. Người sau khi trở về tìm hiểu một chút hắn khẩu phong, xem hắn tưởng tiến trong huyện cái nào xưởng Lâm nhân khó hiểu, có thể như vậy sao? Lý Húc là bởi vì bị hắn cha mẹ liên lụy thành phần không hảo mới bị hạ phóng đến nông trường. Nếu hắn là cái bình thường thanh niên trí thức, có phương pháp lúc sau rời đi nông trường còn hảo thuyết, chính là Lý Húc như vậy thành phần không tốt, hạ phóng nông trường là vì cải tạo lao động, cải tạo chung người sao có thể vào thành tham gia công tác. Hạ Hân ôn hòa cười, cải tạo, cũng có cải tạo tốt thời điểm, ngươi lần này trở về lúc sau liền khuyên nhủ Lý Húc, làm hắn nhiều bối bối hồng sách quý, có rảnh liền hướng Tràng thống xoáy đạo tiến hành tư tưởng hội báo. Chỉ cần có thể được trình diện thống soái đạo khẳng định, liền tính là cải tạo thành công, đến lúc đó ta nghĩ cách làm tràng thống soái đạo cấp viết cái tin, trong huyện bên này nhà xưởng hẳn là sẽ không so đo quá nhiều. Lâm nhân nghĩ nghĩ, hình như là cái này lý. Hạ Hân làm huyện trưởng bí thư, ngày thường tiếp xúc đến các loại nhân tế quan hệ tương đối khoan, hiện tại hắn nếu nói như vậy, hẳn là là có thể thật thật tại tại làm được. Như thế tới nói, kế tiếp liền xem lý húc chính mình thái độ. Vì thế Lâm nhân đáp ứng xuống dưới, hảo. Ta lần này hồi thôn lúc sau liền đi tìm Lý Húc, hỏi một chút hắn ý tưởng. Hạ Hân móc ra đồng hồ tới nhìn hạ thời gian, đi ngủ chưa trong chốc lát đi, còn có thể ngủ một giờ, đã đến giờ ta kêu ngươi. Lâm nhân thuận miệng nói, ngủ không được. Hạ Vân ôn hòa hiền hậu cười, đồng huy sự tình cũng hảo, Lý Húc sự tình cũng thế, hết thể đều không tính cái gì đại sự, ngươi không cần lo lắng, quá mấy ngày ta đều đến giả liền xuống nông thôn một chuyến. Lâm nhân nghĩ, thật muốn là hắn có thể tự mình ra mặt. kia rất nhiều sự tình thật đúng là không cần nàng hạt nhọc lòng. Thôi, nếu hắn như vậy năng lực, kia sở hữu sự tình đều làm hắn đi lo lắng hảo, nàng chỉ lo chạy cái chân truyền cái lời nói liền hảo. Giờ này khắc này, Lâm Nhân yên tâm không ít, hoàn toàn không có ngày hôm qua tới trong huyện khi như vậy bất an. Nàng đi phòng ngủ ngủ trưa, nguyên tưởng rằng sẽ ngủ không được, không nghĩ tới nằm xuống không bao lâu liền đi vào giấc ngủ. Tỉnh lại thời điểm đã là sau giờ ngọ, Hạ huân đem nàng đánh thức. Lâm Nhân rửa mặt, không sai biệt lắm liền đến đánh xe thời gian hạ huân kỵ xe đạp đưa nàng đi vào nhà ga cho nàng lấy lòng vé xe đưa nàng lên xe mùa hè sau giờ ngọ liệt dương nướng nướng hạ huân áo sơ mi thực mau liền ngớt mồ hôi hơn phân nửa ngay cả tuấn lang thái dương cũng đã treo lên tinh mịn mồ hôi tuy là như thế hắn vẫn là đứng ở lâm nhân bên cạnh người ngoài cửa sổ xe bồi nàng không muốn rời đi bị một cái như vậy nội tại cùng bề ngoài toàn chắc tuyệt nam nhân như vậy quan tâm lâm nhân trong lòng miễn bản nhiều thoải mái Tuy là khốc nhiệt mùa hè, cũng không cảm giác như thế nào khó qua, trong lòng giống ăn băng mâm đựng trái cây giống nhau thích ý. Trong lòng thoải mái không được, trên mặt rồi lại ngượng ngùng hiển lộ ra tới, lâm nhân hướng tới ngoài cửa sổ xe mặt hạ vân vẫy vây tay, chạy nhanh trở về đi, ngươi chỉ thỉnh nửa ngày giả, hiện tại nên đi đi làm. Hạ hân dặn dò, sở hữu sự tình đều có ta đâu, ngươi không cần náo tâm, trở về lúc sau hảo hảo chiếu cô chính mình, quá mấy ngày ta liền đi tìm ngươi. Lâm nhân gật đầu ứng. Lúc này vận chuyển hành khách xe tới rồi chuyến xuất phát thời gian, tài xế lên xe, xe chậm rãi khởi động, Hạ Hân đi theo xe đi rồi một đoạn, xe ở hắn trong tầm mắt mặt càng ngày càng xa, hắn không thể không dừng lại bước chân, hướng tới xe phất tay. Lâm nhân xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn Hạ Hân thân ảnh càng ngày càng nhỏ, trong lòng đột nhiên liền hiện ra tới một loại nói không nên lời chống trải cảm. Mới vừa tách ra, nay liền bắt đầu tưởng nghiệm. Nay cũng không phải nàng lần đầu tiên tới trong huyện. trước kia lại không phải không có như vậy ngồi xe rời đi quá vì cái gì lúc này đầy trong lòng sẽ cảm giác như vậy liên tiếp là bởi vì bắt đầu luyến ái nếm đến luyến ái tốt đẹp nếm đến bị như vậy một cái ôn hòa hiền hậu tuấn nhã nam nhân quan tâm chiếu cố lãng mạn cho nên bắt đầu lưu luyến trong lòng nghĩ tâm sự cho nên thời gian liền quá đến bay nhanh bất chi giác vận chuyển hành khách xe liền đến chân trên lâm nhân xuống xe trực tiếp đi vào thôi láo sư ra thời gian đã tới gần chẳng vãng lần này ra cửa thời điểm vừa mới hạ vũ không có phương tiện lái xe cho nên lúc này đi bộ hồi thôn khẳng định là không còn kịp rồi bất quá lâm nhân vốn dĩ cũng không tính toán hồi thôn nàng đêm nay muốn ở thôi lão sư ra ở một đêm hảo hảo cùng thôi lão sư tâm sự đồng huy sự đi vào thôi lão sư ra thời điểm thôi lão sư ăn mặc tề tề chỉnh chỉnh đang chuẩn bị ra cửa lâm nhân tò mò mẹ nuôi ngươi đây là muốn đi đâu nhi thôi lão sư thấy lâm nhân trên mặt vui vẻ ngươi tới vừa lúc tiểu hà lập tức muốn nghỉ Ngươi cùng ta cùng nhau đem nàng tiếp trở về, này chăn chậu rửa mặt hộp cơm gì đó, ta một người thật đúng là lấy không xong. mươi 185 đại nổi sát, lâm nhân cảm giác có chút đột nhiên, tiểu hà này liền muốn nghỉ hè. Thôi lão sư, không còn sớm, lúa mạch đều thu hoàn hảo chút thiên. Tiếp thành mẹ nuôi, ta cùng ngươi cùng đi tiếp tiểu hà. Lâm nhân theo thôi lão sư cùng nhau. Thôi lão sư, lại qua một lát cuối kỳ khảo thí liền khảo xong rồi, bọn học sinh ngày mai buổi sáng bắt đầu ly giáo. nhà ta trường học gần chúng ta đi tiếp tiểu hà trở về làm kia hải tử ăn đốn tốt ngủ tiếp cái an ổn rác lâm nhân gật đầu ân thôi lão sư một bên mang theo lâm nhân triều công xã tiểu học đi một bên cùng lâm nhân thương lượng nói ta buổi sáng mua gọi món ăn vừa lúc ngươi lần trước mang đến mặt còn có còn thừa chúng ta hôm nay buổi tối còn lạc bánh có nhân ăn lâm nhân gật đầu ân nói đến bánh có nhân thôi lão sư nhớ tới cái gì hỏi lâm nhân ngươi là từ trong thôn tới Vẫn là từ chỗ nào tới, từ trong thôn tới, hẳn là sáng sớm xuất phát buổi sáng 9 giờ 10 giờ là có thể đến, chính là hiện tại đều buổi chiều mau chẳng vạng, không đạo lý Lâm Nhân giữa chưa chính nhiệt thời điểm từ trong thôn xuất phát tới chân trên. Nhưng thật ra trong huyện đầu giữa chưa có một chuyến tới chấn trên vận chuyển hành khách xe. Lâm Nhân, ta hôm nay là từ trong huyện tới, ngày hôm qua có việc gấp đi tranh trong huyện. Thôi lão sư hiểu ý lại đây cái gì, ngươi cùng tiểu hạ ly đến là có chút xa. Nếu là ngươi có thể ở trong huyện có cái công tác thì tốt rồi. Lâm Nhân giải thích, không phải là thực sự có chuyện rất trọng yếu đi tìm hắn lấy cái chủ ý. Thôi lão sư ý vị thâm trường cười cười, tựa hồ muốn nói, đừng che lấp, mẹ nuôi cũng là từ lúc ấy lại đây, biết ngươi cùng tiểu hạ hiện tại trôi đến vừa lúc, mắt thấy liền phải đi vào công xã tiểu học. Lâm Nhân khó mà nói quá nhiều, chỉ đối thôi lão sư nói, mẹ nuôi, hôm nay buổi tối ta ngủ ngươi trong phòng, có thực quan trọng sự tình phải đối ngươi nói. đúng lúc vào lúc này, đương đương, đương đương, tiếng chuông vang lên, buổi học kỳ cuối kỳ khảo thí chính thức kết thúc, trong phòng học mặt giám thị lao sư lúc này nên bắt đầu thu bài thi. Thôi lão sư lực chú ý nháy mắt bị kia tiếng chuông hấp dẫn đi, mang theo lâm nhân triều tiểu hà nơi phòng học đi đến, vừa đi vừa nói chuyện, chúng ta đem tiểu hà tiếp thượng, sau đó đi nàng trong ký túc xá thu thập hành lý, lúc sau liền mang nàng về nhà đi. Hôm nay buổi tối chúng ta sớm một chút nấu cơm, làm một đốn hảo cơm tới ăn. Lâm nhân đáp. hảo sớm một chút nấu cơm sớm một chút ăn cơm hảo thuyết chính sự mới vừa đi đến phòng học trong phòng học mặt liền tăng tràng lão sư ôm một chồng bài thi từ phòng học môn ra tới bọn học sinh lập tức liền náo nhiệt lên có thấu cùng nhau nói chuyện đàm tiếu có thu thập đồ vật đi ra ngoài mỗi người trên mặt đều tràn đầy kỳ nghỉ đã đến vui sướng lâm nhân đứng ở phòng học ngoài cửa nhìn đến tiểu hà chính ghé vào trên bàn viết cái gì cuối kỳ khảo thí đều kết thúc nha đầu này hiện tại còn ở viết cái gì đâu Nhìn Tiểu Hà trong tay nắm kia chi đoàn đến độ mau cầm không được bút trì, Lâm Nhân bất giác nhớ tới hạ hân cấp mua những cái đó văn phòng phẩm tới. Những cái đó văn phòng phẩm Lâm Nhân cấp đặt ở trong không gian, chờ hồi thôn lúc sau liền tìm một cơ hội đưa cho Tiểu Hà. Nghĩ văn phòng phẩm sự khi, Lâm Nhân ánh mắt một dịch, liền thấy được phòng học một cái khác vị trí ngồi Lâm Hồng. Lâm Hồng đang ở thu thập trong hộp bàn mặt cặp sách. Cái này niên đại Tiểu học khoa không nhiều lắm, sách giáo khoa cũng rất đơn giản Lâm Hồng thu hảo cặp sách lúc sau liền đứng lên chuẩn bị rời đi phòng học. Lâm nhân vội hướng tới Lâm Hồng vây vây tay. Tiếp Tiểu Hà một người là tiếp, tiếp hai người cũng là tiếp, không bằng đem Tiểu Hà cùng Lâm Hồng đều tiếp đi. Sáng mai ba người một đạo đi bộ hồi thôn trên đường cũng náo nhiệt. Tiểu Hà cùng Lâm Hồng hai cái một trước một sau ra cửa tới, trên người vác cặp sách, trên mặt đều là kỳ nghỉ đã đến vui sướng. Thì ngươi đã đến rồi, chúng ta ngày mai buổi sáng mới có thể ly giáo đâu. Tiểu Hà nói, Lâm Hồng hơi có chút câu nệ. nhìn lâm nhân quy quy củ củ kêu một tiếng đại tỷ lâm nhân cười cười đỏ thấm, ta cùng ta mẹ nuôi là cố ý tới đón ngươi cùng tiểu hà ly giáo thôi lão sư nói ta và các ngươi chủ nhiệm lớp chào hỏi qua đợi chút đi ký túc xá thu thập hành lý là có thể đi tiểu hà cùng lâm hồng nhìn nhau liếc mắt một cái trên mặt vui mừng ấn đều kìm nén không được lâm nhân một người chán thượng chọc một chút đừng cọ sát đi ký túc xá thu thập các ngươi chăn tiểu hà vui vẻ thực hảo a đi ký túc xá dẫn đường. Trong ký túc xá mặt kỳ thật cũng không có gì đồ vật hảo thu thập, bất quá một cái chăn, một cái chiếu, cộng thêm một ít quần áo, chậu rửa mặt, cà mên gì đó. Hành lý thu thập hảo, Lâm Nhân cùng Thôi lão sư đem chăn cùng chiếu khiêng, Tiểu Hà cùng Lâm Hồng chính mình xách theo những cái đó thượng vàng hạ cám đồ vật, từ cổng trường đi ra thời điểm, chân trời chỉ còn cuối cùng vài sợi dáng màu. Thôi lão sư ở người nhà viện liền ở công xã tiểu học bên cạnh, ra tới cổng trường rẽ trái, đi không được vài bước liền vào người nhà viện. Về đến nhà sau, Thôi Lão Sư liền bắt đầu thu xếp cơm chiều, cùng mặt băng đồ ăn bánh nướng áp chảo. Xào trong nồi mặt bánh nướng áp chảo, nôm chế nấu trong nồi mặt nấu cháo. Hai bên đồng thời tiến hành, lẫn nhau không chậm trễ. Thôi Lão Sư thu xếp cơm chiều thời điểm, Lâm Nhân liền bên ngoài phòng chi giường trải giường chiếu. Năm nay mùa xuân má tần dọn lúc đi, ván cửa giường kia một bộ đồ vật liền chuyển nhượng cho Thôi Lão Sư. Ngày thường Lâm Nhân đến thăm Thôi Lão Sư không kịp hồi thôn. Liền ở thôi lão sư ra ra ngoài chi khởi cửa này phản qua đêm. Hiện tại này tấm ván cửa giường chăn lâm nhân nhường cho tiểu hà cùng lâm hồng. Hai cái tiểu cô nương một cái 10 tuổi, một cái 11 tuổi, trường kỳ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, tất cả đều đậu giá gầy ốm, cùng nhau tế một trường ván cửa giường đảo cũng sẽ không không đủ ngủ. Giường ván gỗ chi hảo, đem tiểu hà cùng lâm hồng chăn hướng trên giường một phô, lại trải lên một tầng chiếu. Lâm nhân trong mắt vô cùng đơn sơ giường ván gỗ rừng ở tiểu hà cùng lâm đỏ mắt lại là thoải mái vô cùng tiểu a. Không đợi cơm chưa làm tốt, hai cái tiểu nha đầu liền nằm đến trên giường trò chuyện lên. Hai nha đầu là cùng lớp đồng học, vẫn là cùng cái thôn cùng cái trong nhà, phía trước tiếng nói chung có không ít. Tiểu hà cơ linh, lâm hồng thành thật, tính cách thượng bổ sung cho nhau, ở chung lên rất là hòa hợp. Lâm nhân an trí hảo tiểu hà cùng lâm hồng lúc sau liền tới giúp thôi Lão sư nấu cơm. thôi lão sư bên này đã bận việc không sai biệt lắm bánh có nhân đã lạc hảo ba cái lại lạc mấy cái không sai biệt lắm là có thể ăn cơm lâm nhân cắm không thượng thủ chỉ có thể dựa vào khung cửa thượng nhìn thôi lão sư động tác học tay nghề nhìn thôi lão sư trong tầm tay kia khẩu chính lạc bánh nồi sắt lâm nhân đột nhiên liền nhớ tới một sự kiện thanh niên trí thức điểm bên trong tới rồi hiện tại nấu cơm ra hỏa cái đều chỉ là một cái thổ bếp cùng một cái cổng cảnh vô cùng đào nồi đào nồi xa không có nồi sắt dẫn nhiệt mau Cho nên nấu cơm thực không có phương tiện, còn đặc biệt lãng phí xài, giống nhau chỉ có thể dùng để nấu đồ vật ăn, xào rau hoặc là bánh nướng áp chảo căn bản là không được. Lâm nhân sớm liền tưởng mua một cái nồi sắt, chính là đội sản xuất bên trong nhật tử quá khăn khổ, lương thực khan hiếm, liền tính mua nồi sắt cũng giống nhau chỉ có thể nấu lương thực phụ hồ ăn. Hơn nữa này nửa năm qua lâm nhân rất bận, mỗi lần tới chấn trên đều nhớ không nổi mua nồi sắt sự. mươi 186 một lần nói cái rõ ràng. Vốn dĩ đại sinh sản vận động từng nhà nổi sắt đều giao ra đi luyện cương lúc sau, đội sản xuất bên trong người không sai biệt lắm đều đã thói quen dùng đảo nổi chờ mặt khác vật chứa tới thay thế nổi sắt, cho nên lâm nhân cũng không nghĩ khiêng khẩu nổi sắt hồi thôn đi làm nổi bật. Chính là trước khác nay khác, lúc đó đội sản xuất nhân sinh sống đều khổ, không có hảo lương thực, rau dưa cũng không đến ăn, chính là hiện tại bất đồng, hiện tại trong thôn vẽ ra đến từ lưu mà trồng rau, trên thị trường cũng có không ít rau dưa lưu thông. Hơn nữa lâm già thôn năm nay thu hoạch vụ thu lúa khẳng định tăng thu nhập. Nếu không ra cái gì thiên hai, năm nay thu hoạch vụ thu lúc sau đội sản xuất các hộ khẳng định có thể phân đến không ít tân lúa. Quay đầu lại chờ loại mạch thời điểm nàng lại dùng không gian mạch loại thay đổi đến đội sản xuất bình thường mạch loại, năm sau lúa mạch tất nhiên cũng có thể tăng thu nhập. Như thế dần dần lương thực là có thể sung túc lên, hơn nữa đất phần trăm bên trong rau dưa cùng với hồng tinh nông trưởng khai khẩn ra tới trong đất rau dưa. lâm gia thôn đội sản xuất nông dân nhật tử hẳn là có thể hào quá không ít cho nên vì đề cao thức ăn trình độ nồi sắt là ác không thể thiếu và lại tiểu hà thả nghỉ hè hồi thôn sau muốn ở trong thôn thanh niên trí thức điểm dừng chân ăn cơm vứt bỏ khác không nói chỉ cần vì cấp tiểu hà cải thiện sinh hoạt kia cũng đến chạy nhanh mua khẩu nồi sắt mang về vì thế lâm nhân âm thầm quyết định ngày mai hồi thôn phía trước nhất định phải đi cùng tiêu xã một chuyến mua một ngụm đại nồi sắt thực mau thôi lão sư liền đem cơm chiều làm tốt. Lạc đến kim hoàng bánh có nhân cất vào mâm bưng lên bàn, nôn trong nồi cháo cũng nấu đến thơm nồng mềm nhị, một người thịnh thượng một chén này liền có thể ăn cơm. Tiểu Hà cùng Lâm Hồng ngày thường ở trường học nơi nào ăn qua như vậy hương đồ ăn, lúc này thấy một bàn hảo cơm, tức khắc cái gì đều đành phải vậy, một tay lấy bánh một tay ôm chén này liền ăn uống lên. Một đốn cơm chiều ăn xong, giặt sạch chén xoát nồi lúc sau, Lâm nhân liền thúc giục Tiểu Hà cùng Lâm Hồng đi ngủ. Hai cái tiểu cô nương buổi tối ăn một đốn hảo cơm, hưng phấn thật sự ngủ không được liền nằm ở trên giường nói chuyện phiếm nói giỡn. lâm nhân đêm nay thượng là không rảnh lo này hai cái tiểu nha đầu buông trong rèm cửa một phóng này liền kéo thôi lão sư hướng mép giường thượng ngồi xuống bắt đầu nói chính sự mẹ nuôi có một việc ta tưởng cùng ngươi nói một câu lâm nhân nói thôi lão sư không rõ nguyên do như vậy nhật thiên nhi mảnh thả cửa sổ cũng không khai ta đi đem cửa sổ mở ra lâm nhân một phen đệ lại thôi lão sư cánh tay mẹ nuôi ngươi trước hết nghe ta nói Thôi lão sư tò mò, có phải hay không ra chuyện gì? Lâm nhân, là ra điểm sự, về ngài nhi tử Đồng Huy sự. Thôi lão sư kinh sợ, Tiểu Huy. Tiểu Huy không phải. Lâm nhân, Đồng Huy kỳ thật không có chết, mẹ nuôi, ngươi còn nhớ rõ năm nay mùa xuân chúng ta công xã hạ phóng những cái đó thanh niên trí thức sao? Thôi lão sư gật đầu, cái này ta đương nhiên nhớ rõ. Lâm nhân, chúng ta đội sản xuất phụ cận hồng tinh nông trường có một cái tỉnh thành hạ phóng thanh niên trí thức, tên gọi Lý Húc. Phụ thân hắn Lý Văn Trung ở bị đả đảo phía trước là em mở quân khu bên trong quan quân, tháng trước có một ngày Lý Húc bị rắn độc cán thương, ta cùng chúng ta thôn thầy lang đi cho hắn trị thương, trong lúc vô ý cùng Lý Húc liêu lên hắn ba sự, biết được hắn ba bị đả đảo trong đó một nguyên nhân là đem đảo binh trở thành liệt sĩ. Thôi lão sư sắc mặt ngưng trọng, đôi mắt chỗ sâu trong phát ra ra mạc danh sáng giỏi, không ừ. hề chớp mắt nhìn Lâm Nhân. Lâm Nhân nói tiếp, sau lại ta hỏi qua Hạ Hân, Hạ Hân nói Lý Văn Trung là đồng huy lãnh đạo. Hơn nữa Lý Văn Trung thuộc hạ cũng chỉ ra quá đồng huy một cái liệt sĩ. Thôi lão sư nghe đến đó rốt cuộc kìm nén không được, vô cùng kích động nắm lấy lâm nhân tay, thanh âm có chút phát run, nói như vậy, ta tiểu huy thật sự không chết. Lâm nhân đáp, vì tận khả năng kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết đồng huy sự, ta cùng hạ Vân cố ý đi tranh quý tỉnh, thực địa tìm được Lý Văn Trung, hướng hắn hỏi thăm đồng huy sự. Thôi lão sư càng thêm dùng sức nắm chặt lâm nhân tay, nghe được cái gì sao? Tiểu huy hắn rốt cuộc làm sao vậy? Lâm Nhân giải thích, chúng ta tìm đi quý tỉnh thấy Lý Văn Trung, lúc ấy Lý Văn Trung cũng không xác định Đồng Huy rốt cuộc là đã chết vẫn là tồn tại, bởi vì sự tình đã qua lâu lắm, mà ngay lúc đó chi tiết Lý Văn Trung cũng không rõ lắm. Thôi lão sư con ngươi ảm đạm xuống dưới. Lúc này Lâm Nhân lại nói, vốn gì ta cùng Hạ Hân ở gặp qua Lý Văn Trung lúc sau đều cho rằng phải tốn không ít thời gian mới có thể tìm được Đồng Huy, chính là mấy ngày trước ta ở trấn trên gặp được Đồng Huy, tuy rằng chỉ là tùy ý nhìn thoáng qua. chính là ta xác định người nọ chính là đồng huy thôi lão sư cả kinh soát đứng lên khó có thể tin chừng lớn đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm lâm nhân ngươi thật sự xác định người nọ chính là tiểu huy lâm nhân gật đầu thôi lão sư chăm hân giao thoa môi hơi run trong lúc nhất thời có chút phân không rõ là ở trong mộng vẫn là hiện thực mấy phen muốn nói lại thôi lại một chữ đều nói không nên lời lâm nhân nếu đem nói tới rồi nơi này kia đơn giản liền một lần đem sở hữu sự tình đều nói cái rõ ràng mẹ nuôi đồng huy là thật sự còn sống hắn không chỉ có hảo hảo tồn tại còn thường thường sẽ xuất hiện tại đây bên sông trấn mẹ nuôi ngươi không có nghe lầm ta vừa rồi nói đều là thật sự thôi lão sư tại chỗ đứng hảo một trận trên mặt biểu tình vẫn luôn đều không có bình thường quá muốn khóc lại khóc ra tới muốn cười trong ánh mắt lại một cái kính rất nước mắt lâm nhân biết thôi lão sư đột nhiên nghe được như vậy thứ nhất tin tức trong lòng trong lúc nhất thời khẳng định có chút không tiếp thu được liền để lại thôi lão sư một người ở vùng trong làm nàng lao nhân ra trước một người tiêu hóa một chút tin tức này gian ngoài tiểu hà cùng lâm hồng đã ngủ rồi có lẽ là ban ngày cuối kỳ khảo thí quá mệt mỏi lại có lẽ là buổi tối ăn đến quá no dễ dàng mệt ra rời ngoài cửa sổ thấu tiến vào gió đêm một tuổi thoải mái thanh tân lại thích thí hai cái nha đầu tệ ở một chỗ ngủ ngon lành vô cùng lâm nhân bên ngoài phòng đứng một lát quyết định đi ra cửa đi một chút ra cửa lúc sau đi chưa được mấy bước liền nhìn đến vài người ngồi ở một chỗ hóng mát trong tay cầm quạt hương bù đón từ từ gió đêm, một bên nói thiên, một bên thừa lương. Sắc trời ảm đạm, cũng không biết nên đi chỗ nào đi, Lâm Nhân liền cũng tìm chỗ đất trống ngồi xuống hóng mát. Thanh Phong đưa tới cách đó không xa hóng mát kia mấy người nói chuyện thành, chính là này đó nói chuyện thành cũng không có phiêu tiến Lâm Nhân lỗ thai đi. Lâm Nhân trong lòng bất chi giác nhớ tới năm trước mùa đông cái kia buổi tối, cũng là như thế này đèn xì ban đêm, Hạ Hân Nương đi công xã tiểu học cấp tiểu hà đưa màn thầu dẫn nàng ra cửa tới. Đem nàng đưa tới cái không người trong một góc ép hỏi nàng có phải hay không đọc quá thư. Lúc ấy hạ hơn hẳn là đối nàng nổi lên thực nùng lòng nghi ngờ, chính là sao lại vì cái gì lại cái gì đều không hỏi. Hắn thật sự có thể bao dung hạ nàng sở hữu không tầm thường, vĩnh viễn đều một chữ không hề dò hỏi. Còn có, hắn là khi nào coi trọng nàng. Nhớ rõ ngày đó buổi tối hắn hỏi nàng có phải hay không đọc quá thư, không nói nói thật liền phải bắt đầu theo đuổi nàng. Lúc ấy nàng bị hắn kia không hề dấu hiệu vui đùa, lời nói chọc đến mặt nhiệt hảo một trận, hiện tại ngẫm lại, hắn nên sẽ không từ lúc ấy liền coi trọng nàng đi. mươi 187 quen mặt cụ ông, một người một chỗ, luôn là sẽ nhớ tới rất nhiều ngày thường nghị không ra sự tình. Hôm nay buổi tối Lâm Nhân cũng không biết chính mình rốt cuộc ở bóng đêm cùng gió đêm ngồi bao lâu, chỉ biết chính mình về phòng thời điểm. Tiểu Hà cùng Lâm Hồng trên người che lại một cái hơi mỏng khăn trải giường, mà thôi lão sư cảm xúc cũng đã ổn định xuống dưới. lâm nhân múc bồn thủy giặt sạch tay cùng mặt đồng thời còn cảm giác có chút mệt mỏi này liền chuẩn bị đi nghỉ ngơi tiểu hà cùng lâm hồng ngủ ở gian ngoài lâm nhân chỉ có thể cùng thôi lão sư cùng nhau ngủ ở bồng trong đêm đã có điểm thâm thôi lão sư cảm xúc ổn định không ít nàng không biết từ nơi nào tìm hai bức ảnh ra tới hai chương hai tốc đăng ký chiếu trên ảnh chụp đồng huy ngũ quan đoan chính phong hoa chính mậu nguyên bản như vậy ảnh chụp là phải cho đồng huy làm di ảnh chính là thôi lão sư không đành lòng vẫn luôn đều đẻ ở trong ngăn kéo không có ra bên ngoài lấy hiện tại hảo hiện tại này ảnh chụp rốt cuộc có thể có tác dụng ngày mai buổi sáng chúng ta sớm một chút rời giường ngươi lấy một chương ảnh chụp ta lấy một chương ảnh chụp ngươi từ phía đông đệ nhất hộ nhân ra bắt đầu hỏi thăm ta từ phía tây đệ nhất hộ nhân ra bắt đầu hỏi thăm ta nghĩ nếu tiểu huy ở chỗ này xuất hiện quá khẳng định có người ở trên phố gặp qua hán chúng ta nghiêm túc hỏi thăm một bên khẳng định có thể nghe được tiểu huy rơi xuống thôi lão sư nói như vậy thời điểm trong ánh mắt lập lòe hy vọng quan mang lâm nhân tiếp nhận ảnh chụp trần chờ một chút hào đi duyên phố từng nhà gõ cửa hỏi thăm cũng coi như là một cái tìm người biện pháp biện pháp tuy buồn, chính là ổn thỏa sẽ không có để sót nghĩ đến như vậy thảm thức tìm người liền tính tìm không được người nhiều ít cũng có thể nháo ra không nhỏ động tĩnh tới đồng huy liền tính gần nhất không ở trấn trên ngày sau nghe thế phiên động tĩnh khẳng định sẽ có điều phản ứng vì thế lâm nhân cẩn thận tìm cái địa phương đem ảnh chụp phóng hảo đáp ứng nói thành chúng ta đi ngủ sớm một chút ngày mai liền bắt đầu từng nhà hỏi thăm thôi lão sư lên tiếng thổi đèn này liền nằm xuống bắt đầu ngủ chính là tưởng tượng đến nàng tiểu huy con sống thôi lão sư trong lòng liền mạc danh kích động kích động ngủ không yên ngủ không được cũng không dám ngủ vạn nhất một giấc ngủ dậy mộng nát nhưng làm sao bây giờ thôi lão sư đôi mắt mở đại đại ngủ không được lâm nhân lại là mệt thật sự nằm xuống tới không bao lâu liền ngủ say đi hôm sau Buổi sáng thiên không lượng thôi lão sư liền rời giường tới, tẩy nồi, nấu cơm. Kế hoạch làm tốt cơm, ăn qua cơm lúc sau liền lên phố đi hỏi thăm đồng huy rơi xuống. Tiểu huy kia hài tử, nếu hảo hảo tồn tại, vì cái gì luôn là không tới tìm nàng. Nay đều trở về trấn trên, như thế nào vẫn luôn không lộ mặt. Hay là có cái gì lý do khó nói, hay là bị người cấp uy hiếp, khống chế. Thôi lão sư trong lòng không yên, cơm sáng làm được rất đơn giản, một nồi mặt bánh canh xong việc. cũng may tiểu hà hảo lâm hồng cũng không chọn một chén mì bánh canh cũng ăn được phun thấm nước cơm sáng ăn xong thôi lão sư liền kêu lâm nhân đi ra cửa ra cửa trước lâm nhân cố ý dặn dò tiểu hà cùng lâm hồng các ngươi hai cái cùng nhau hảo hảo ngốc tại trong nhà ta hôm nay ra cửa làm một kiện chuyện rất trọng yếu chờ ngày mai sự tỉnh xong xuôi ta liền mang các ngươi hồi thôn tiểu hà rất là dứt khoát đáp ứng rồi yên tâm đi tỉ ngươi cùng mẹ nuôi cứ việc đi vội ta cùng đỏ thâm tỉ ở nhà cho các ngươi nấu cơm ăn lâm nhân cười cười Người nghèo hài tử hiểu chuyện sớm, chính mình cái này muội tử trước nay đều không có làm chính mình nhọc lòng quá, mặc kệ đem nàng ném ở đâu, nàng đều có thể không cho chính mình cái này tỉ tỉ lo lắng. Hai cái tiểu nha đầu dàn xếp hảo, lâm nhân yên tâm cùng thôi lão sư cùng nhau ra cửa. Từ người nhà viện ra tới lúc sau, hai người liền bắt đầu phân công nhau hành động, thôi lão sư từ thị trấn phía tây bắt đầu hỏi thăm, lâm nhân từ phía đông hỏi thăm. Thời gian một chút quá khứ, Thái Dương một chút từ chân trời bò lên trên trung thiên. Lâm nhân cũng không nhớ rõ chính mình rốt cuộc gõ mấy phiến môn, giữa trưa liền như vậy tới. Một buổi sáng thời gian, cơ hồ không có thu hoạch, có người nói thẳng không quen biết trên ảnh chụp người, có người hỏi thăm một đống lớn bắt quái sau đó nói không quen biết, có ảnh chụp cũng chưa xem liền nói không quen biết. Mắt thấy tới rồi giữa trưa, thái dương treo ở trên đỉnh đầu, nướng nướng đại địa, thẳng đem người nướng đến mồ hôi đầy đầu đầu váng mắt hoa, lại là một chút hữu dụng tin tức đều không có nghe được. Lâm nhân lau đem mồ hôi trên chán. lại liếm liếm làm khởi ra môi quyết định về trước ra đi uống miếng nước lại nói buổi sáng ra cửa thời điểm tiểu hà có nói qua ở nhà nấu cơm chờ nàng cùng thôi lão sư trở về vì thế lâm nhân đem trong tay kia trương đồng huy nhị tức ảnh chụp hướng trong túi một suy này liền chuẩn bị về nhà đi ảnh chụp đã bị nàng trong tay hãn tẩm đến nửa ướt lại nếp đi xuống liền không thể nhìn liền ở lâm nhân suy hảo ảnh chụp chuẩn bị trở về đi thời điểm bên đường một đạo cổng lớn kéo kẹt một tiếng mở ra bên trong một cái cụ ông biểu tình ngưng trọng đi ra Đây là một đạo ngõ nhỏ, ngõ nhỏ hai bên là một hộ hộ dân cư, dân cư không lớn, ba lượng gian phòng ở phối hợp một phương tiểu viện cách cục Nói cách khác, ngõ nhỏ mỗi một cánh cửa mặt sau chính là một chỗ tiểu viện. Chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều toàn. Này ngõ nhỏ sân tuy nhỏ, chính là nhà chính, phòng ngủ, phòng bếp, sân, tất cả đều đầy đủ hết. Nếu trong nhà dân cư không phải quá nhiều, cư trú lên vẫn là tương đối thoải mái. vì sao lâm nhân đối này ngõ nhỏ bên trong dân cư hiểu biết như vậy rõ ràng còn không phải bởi vì vừa mới tại đây điều ngõ nhỏ gõ vài hộ môn hỏi thăm đồng huy rơi xuống đứng ở viện môn ngoại nhìn nhiều vài lần lúc này ngõ nhỏ bên trong một cánh cửa mở ra bên trong đi ra một vị cụ ông cụ ông biểu tình có điểm điểm trầm trọng bước chân thức góc hướng tới đầu hẻm đi đến lâm nhân nhìn kia cụ ông liếc mắt một cái cảm giác thực quen mắt cẩn thận tưởng tượng nghĩ tới năm trước mùa thu nàng tới trấn trên chợ đen bán khoai lang đỏ Mua nàng khoai lang đỏ nhưng còn không phải là vị này cụ ông sao? Nhớ rõ lúc ấy vị này cụ ông nói là trong nhà tiểu tôn tử cai sữa, tưởng lấy khoai lang đỏ cấp tôn tử đương đồ ăn, nhớ rõ lúc ấy giao hàng vẫn là đi đến lao đại gia trong nhà giao hóa. Cẩn thận hồi tưởng một chút, giống như lúc ấy đi qua cụ ông ra chính là tại đây nói ngõ nhỏ. Cụ ông bạn già là cái rất hào phóng hòa khí người, lúc ấy mua khoai lang đỏ sau khi trở về dùng khoai lang đỏ làm không ít ăn vật, còn tặng không ít ăn vật cấp lâm nhân. Hơn nữa còn cùng Lâm Nhân ước định năm sau khoai lang đỏ xuống dưới còn tới nhà nàng bán khoai lang đỏ. Tư cập này, Lâm Nhân liền khẩn đi rồi vài bước đuổi theo vị kia cụ ông, khách khí chào hỏi, đại gia, ngài hảo. Thứ nhất là niệm năm trước cụ ông mua nàng khoai lang đỏ nhân tình, thứ hai là tưởng nhân tiện hỏi một câu cụ ông có hay không thấy đồng huy, dựa theo Lâm Nhân hôm nay tìm người lộ tuyến, nếu không có bởi vì quá nhiệt quá mệt mỏi mà kết thúc công việc, tiếp theo cái hẳn là muốn gõ hẳn là chính là vị này cụ ông ra môn. Cho nên đương cụ ông nghi hoặc nhìn về phía lâm nhân khi, lâm nhân liền thực chủ động giới thiệu chính mình. Đại gia, ngươi không nhớ do ta. Ta năm ngoái mùa thu bán quá khoai lang đỏ cho ngươi. Trước 188 ta có phương thuốc cổ truyền. Nghi hoặc chung cụ ông nghe được khoai lang đỏ hai chữ, tức khác nghi tới, Nga, là ngươi A. Lâm nhân cười tủm tỉm gật gật đầu, là ta. Sau đó lại thăm hỏi nói, đại gia, ngài gần nhất tốt không? Cụ ông bất giác thở dài một tiếng, ai? gần nhất trong nhà quang cảnh không hảo a ta nhi tử đi mới vừa đi trong huyện triều công liền bị bệnh một hồi thật vất vả nhi tử thân thể dưỡng lại đây tôn tử lại sinh bệnh không nói gần ngươi ta hiện tại chính là đi vệ sinh sở tìm bác sĩ nguyên lai là tôn tử sinh bệnh khó trách cụ ông vừa rồi ra cửa thời điểm biểu tình ngưng trọng lâm nhân không khỏi hỏi câu xin hỏi hài tử sinh bệnh gì cụ ông lại lần nữa thở dài ai sốt cao đại trời nóng thiêu đến cả người nóng lên an dược chỉ hạ sốt một lát Không bao lâu liền lại thiêu đi lên, lặp đi lặp lại, hai tử tiểu, còn như vậy thiêu đi xuống sợ là đầu góc muốn cháy hỏng. Lâm nhân nghĩ mùa hè mọi người đều tham mát mẻ, mà mát mẻ qua đầu liền sẽ ra vấn đề, các đại nhân còn hảo, tiểu hai tử sức chống cự nhược liền phải sinh bệnh. Hơn nữa cái này niên đại sinh hoạt vật tư phi thường bẩn cùng, tiểu hai tử ngày thường ăn không được cái gì có dinh dưỡng đồ vật, thân thể đấy không tốt, liền khiêng không được bệnh, lặp đi lặp lại phát sốt cũng là có. Đang lúc lâm nhân nghĩ này đó thời điểm. Chỉ nghe kia cụ ông lại nói, người trong nhà liên tiếp sinh bệnh, tiền giống nước chảy giống nhau ra bên ngoài lời nói, cơm đều mau ăn không được, còn như vậy đi xuống, sợ là chỉ có thể bán phòng ở. Bán phòng ở. Này ba chữ làm lâm nhân trong đầu đinh một chút đột nhiên liền nhớ tới một kiện thực quan trọng sự. Nếu vị này cụ ông thật muốn mua phòng ở nói, nàng có thể đem phòng ở mua tới A. Cho tới nay nàng đều ở vì tìm không thấy thích hợp giao hàng địa điểm phạm sầu, chỉ có thể lâm thời tùy tiện tìm một chỗ địa phương đem hóa thả ra xong việc. phía trước buôn bán số lần cực nhỏ cho nên lâm thời tùy tiện tìm một chỗ phóng hóa còn có thể ứng phó quá khứ nhưng hiện tại bất đồng hiện tại hướng hồng quân giúp nàng đắp thượng hoa ca cái kia tuyến hoa ca người nào đó là ninh bắc tỉnh chợ đen thượng một bá ngầm mua bán làm được cực đại tương ứng đối các loại vật tư nhu cầu cũng rất lớn lâm nhân tưởng thông qua hướng hồng quân cùng hoa ca đắp thượng tuyến hơn nữa cùng hoa ca bảo trì ổn định quan hệ cung cầu như vậy về sau giao hàng số lần có thể nghĩ khẳng định sẽ so trước kia nhiều hơn nhiều Lại tùy tiện tìm một chỗ giao hàng nói, hiển nhiên liền không quá thỏa đáng. Nếu có thể mua một bộ phòng ở ở trong tay, vậy phương tiện nhiều. Phòng ở không cần bao lớn, chỉ cần có thể làm một cái lâm thời kho hàng, mỗi lần giao hàng phía trước có thể có cái an ổn địa phương gửi một chút hàng hóa liền thành. Chính là cụ ông hiện tại chính vì tôn tử bệnh có tâm, lúc này hỏi hắn bán hay không phòng ở, hiển nhiên không quá thích hợp. Vì thế lâm nhân đối cụ ông nói, Đại gia, ta đi theo chúng ta thôn thầy lang học quá một ít chữa bệnh phương thuốc cổ truyền. Ngài ra tôn tử ăn xong thuốc hạ sốt lúc sau không bao lâu lại tiêu cháy, có thể thấy được thuốc hạ sốt tác dụng đã không lớn, chích phải bỏ tiền. Ngài ra hiện tại đỉnh đầu chính khẩn, không bằng ngài thử xem ta phương thuốc cổ truyền. Ta phương thuốc cổ truyền không tiêu tiền. Vốn dĩ cụ ông còn có chút do dự, đang nghe Lâm Nhân nói phương thuốc cổ truyền không tiêu tiền lúc sau liền tâm động, ngươi kia phương thuốc cổ truyền, là cái cái dặn gì. Lâm Nhân ban cái cái nút, nếu là phương thuốc cổ truyền, đó chính là người khác cũng không biết. Ta đáp ứng quá dễ, ta phương thuốc cổ truyền người kia không hướng ngoại nói. Dù sao này phương thuốc cổ truyền phi thường ổn thỏa, dùng đều là trong đất mọc ra tới thảo dược, đối thân thể không có chỗ hỏng. Cụ ông suy nghĩ vài giây sau đáp ứng xuống dưới, thành. Liên thử xem ngươi kia phương thuốc cổ truyền. Ta đây đến đi trước nhìn xem hài tử. Lâm nhân nói. Cụ ông hướng tới ngõ nhỏ bên trong một lóng tay, liền cái kia môn, đi thôi, ta mang người đi. Lâm nhân đi theo cụ ông đi vào viện môn, vào nhà chính. quẹo vào vùng trong. vùng trong trên giường quả nhiên nằm cái hơn 2 tuổi hải tử. Hải tử sắc mặt phiếm hồng, hô hấp có điểm trọng. Mép giường ngồi cái lao bà tử, đúng là cụ ông bạn già. Lao bà tử nắm tôn tử tay, đau lòng thẳng rớt nước mắt, tâm sự nặng nề trong lúc nhất thời cũng không nhận ra tới lâm nhân, còn hỏi cụ ông, không phải đi tìm đại phu sao? Làm sao mới đi ra ngoài liền đã trở lại? Cụ ông giải thích, ta gặp được năm trước bán chúng ta khoai lang đỏ cô nương, nói là có hạ sốt phương thuốc cổ truyền. đều là thảo dược đối thân thể không chỗ hỏng còn không cần tiền không bằng trước thử xem này phương thuốc cổ truyền lâm nhân cười hơi hơi cùng lão bà tử chào hỏi mãi mãi ta năm ngoái ăn qua ngươi dùng khoai lang đỏ làm được ăn vặt ăn rất ngon lão bà tử cái này xem như nhận ra lâm nhân tới rất có chút kinh ngạc năm trước vẫn là cái dơ lạc bẹp tiểu cô nương năm nay cư nhiên liền chỗ mãi như vậy đẹp lâm nhân cười cười mãi mãi người hướng chỗ cao đi nước hướng nơi thấp chảy chúng ta à khẳng định là càng sống càng tốt Lão bà tử thở dài một tiếng, ai? Ta hiện tại cái gì đều không cầu, chỉ cầu ta tôn tử bệnh có thể chạy nhanh hào lên. Lâm nhân đi đến mép giường, duỗi tay sờ sờ hài tử cái chán, xúc tua nóng bỏng, thiêu đến không thấp. Lúc này chỉ nghe lão bà tử lại nói, trước đó vài ngày ta nhi tử bị bệnh một hồi, ở trong huyện bệnh viện hoa không ít tiền, nào đến nhà của chúng ta hiện tại nghèo đến liền cơm đều sắp ăn không được, kia bệnh viện liền không phải cái hào địa phương, ta nói cái gì đều không thể làm ta tôn tử lại tiến bệnh viện. Lâm Nhân hiểu rõ, khó trách hài tử đốt thành như vậy, lại không có bị ôm vào bệnh viện đi, mà là làm người trong nhà đi vệ sinh sở thỉnh bác sĩ tới trong nhà. Vị này bà cố nội ý tưởng thật sự có chút ngu, chính là nhiều ít từ mặt bên phản ánh ra tới cái này niên đại dân chúng đối sinh bệnh sợ hãi, cái này niên đại không có chữa bệnh bảo hiểm, một khi sinh bệnh, rất có thể liền phải động một cái ra căn cơ. Nhận thức một hồi chính là duyên phận, Lâm Nhân cảm thấy chính mình có trách nhiệm cứu trị đứa nhỏ này. vì thế nàng thúc dục ý niệm từ trong không gian bẻ một tiểu khối linh chi lấy ra tới, phóng tới lao bà tử trong tay, mãi mãi, đây là ta ở chúng ta thôn sau núi tìm được thảo dược, cũng chính là ta nói phương thuốc cổ truyền, người nghĩ cách làm hài tử đem nó ăn xong đi, nếu không bao lâu hẳn là là có thể nhìn đến hiệu quả. Trong không gian mặt linh chi, từ năm trước lâm nhân được đến hạt giống gieo giống đi xuống lúc sau, liền vẫn luôn ở không gian trung thổ địa trường. Dài quá nửa năm nhiều thời giờ, cái đầu đã tiểu du đại, kẻ hèn một tiểu khối linh chi thịt. không đáng kể chút nào. Lão bà tử được kia khối linh chi thịt cầm ở trong tay nhìn nửa ngày, căn bản nhìn không ra tới này đen bẹp đồ vật rốt cuộc là cái thứ gì. Sau lại tưởng tượng, nếu là phương thuốc cổ truyền, khẳng định là người khác không thể tưởng được đồ vật. Vì thế bắt được phòng bếp đi cắt nát, dùng nước sôi phao, sau đó mang sang tới cấp lâm nhân xem, là cái dạng này trực tiếp uống, vẫn là nấu một nấu lại uống. Lâm nhân trực tiếp cấp hải tử rót hết đi. Lão bà tử theo lời, đem trên giường nằm hải tử ôm lên. Vô Vô Hải tử mặt đem Hải tử đánh thức. Chương 189 đến mua phòng. Tiểu Hải tử thiêu đến mơ mơ màng màng, buồn bã hiểu xịu, ngại mãi, mãi để chén đến hắn bên miệng, vừa lúc hắn hiện tại có chút khát nước, hơn nữa gần nhất không như thế nào ăn cái gì đói đến khó chịu, liền há mồm đem trong chén đồ vật đều uống lên đi xuống. Lão bà tử tận mắt nhìn thấy chính mình tôn tử đem trong chén đồ vật uống xong lúc sau, nhìn về phía Lâm Nhân, như vậy thì tốt rồi. Lâm Nhân gật đầu, "Ân." Kế tiếp thủ Hải tử, từ từ hiệu quả. Lão bà tử nửa tin nửa ngờ đem trong lòng ngực tôn tử thả lại đến trên giường, nín thở chờ hiệu quả. Tuy rằng biết hiệu quả không thể nhanh như vậy, chính là tôn tử là nàng tâm đầu nhục, tôn tử sinh bệnh bị tội, nàng tâm giống như là đặt ở trong chảo dầu chiên, tất cả gian nan. Chính là nói đến cũng là kỳ, kia lão bà tử ngồi ở mép giường thượng không thủ nhiều lâu, phát hiện tôn tử hô hấp cư nhiên vững vàng xuống dưới, khuôn mặt nhỏ cũng không có như vậy đỏ, duỗi tay sờ sờ cái chán, cư nhiên liền như vậy hạ sốt. ngươi này phương thuốc cổ truyền hiệu quả cũng thật chính là thật tốt quá lão bà tử vô cùng kinh hỉ nhìn về phía lâm nhân lâm nhân gật gật đầu ân có hiệu quả liền hảo lão bà tử nhớ tới cái gì hỏi lâm nhân ngươi này phương thuốc cổ truyền thật sự không cần tiền lâm nhân lại lần nữa gật đầu ân không cần tiền lão bà tử còn tưởng nói cái gì nữa lâm nhân dành trước mở miệng mãi mãi ngày trước thủ hải tử ta đi ra ngoài tìm cụ ông nói hai câu lời nói Sau đó lâm nhân từ buồng trong ra tới, tìm được trong viện đứng cụ ông, đối cụ ông nói, hài tử thiêu đã lui, hiện tại tình huống đã ổn định xuống dưới, đại gia, ngài không cần lại đi tìm bác sĩ. Cụ ông nghe xong lâm nhân nói, không quá dám tin tưởng, cư nhiên nhanh như vậy liền hạ sốt, nên sẽ không qua không bao lâu lại sẽ lặp lại đi. Cụ ông vào buồng trong nhìn thoáng qua, chỉ thấy nhà mình bạn già mặt lộ vẻ vui mừng, không phải không có vui mừng nói, thiêu lui, là thật sự lui, hài tử hiện tại là thật sự hảo. Cụ ông yên tâm không ít, đi vào lâm nhân trước mặt nói lời cảm tạ, cô nương, thật là thật cảm ơn ngươi. Lâm nhân ngăn lại kia cụ ông, trước đừng tạ sớm như vậy, ta kỳ thật là có việc tưởng muốn hỏi thăm ngươi. Cụ ông tò mò, chuyện gì? Lâm nhân đem này tòa sân đánh giá một lần, sau đó hỏi, đại gia, ngài này phòng ở bán hay không? Sợ trực tiếp đưa ra mua phòng ở sẽ náo nhiệt đối phương, lâm nhân vội lại nói, đại gia, ta liền thuận miệng vừa hỏi, ngài bán hay không cũng chưa quan hệ. Nếu người này phòng ở muốn bán, có thể hay không bán cho ta? Ta nguyện ý nhiều gia tam thành giá. Cụ ông Nguyên là không lớn vui bán phòng, phòng ở là ở nhà sinh hoạt cơ sở, không đến vạn bất đắc dĩ là sẽ không bán. Chính là nghe xong lâm nhân nói cuối cùng một câu, đột nhiên liền có chút tâm động. Nhiều gia tam thành giá. Nay chỗ phòng ở bán 400 khối nói, kia nhiều gia tam thành, chẳng phải là có thể bán được 500 nhiều khối. Nhà mình nhi tử ở trong huyện công tác tiền lương một tháng mới 30 khối tả hưu, 500 nhiều khối. kia khả năng đỉnh không ít chuyện A. Cụ ông trần chờ một chút, đối lâm nhân nói, việc này ta phải cùng nhà ta lão bà tử thương lượng một chút, nếu không ngươi quá hai ngày lại đến, đến lúc đó bán hay không phòng ở ta cho ngươi một cái lời chắc chắn. Lâm nhân gật đầu ứng, hảo, ta đây liền quá mấy ngày lại qua đây. Ra này đoạn tiểu nhạc đệm, thời gian đã sắp quá ngỏ. Từ cụ ông ra rời đi thời điểm lâm nhân cầm đồng huy ảnh chụp hướng cụ ông hỏi thăm một chút. Cụ ông lắc đầu, người này ta chưa thấy qua. liền tính gặp qua cũng nhớ không được, tuổi lớn, trí nhớ kém. Lâm Nhân thu ảnh chụp, cáo biệt cụ ông, lập tức trở về thôi lão sư ra. Trong nhà đầu tiểu hà quả nhiên đã làm tốt cơm, chờ nàng cùng thôi lão sư trở về ăn. Lâm Nhân ăn qua cơm trưa, thôi lão sư còn không có trở về. Nghĩ đến thôi lão sư niệm tử sốt ruột, không hỏi tham gia cái mặt mày không có tâm tư ăn cơm. Như thế, Lâm Nhân cũng không tốt ở trong nhà nghỉ ngơi nhiều, ăn qua cơm trưa lúc sau liền một lần nữa ra cửa. Buổi chiều lại duyên phố hỏi thăm hơn nửa ngày, cả ngày xuống dưới, không biết ra nhiều ít hãn phí nhiều ít miệng lưỡi, lại là một chút thực chất tính thu hoạch đều không có. Thôi lão sư tâm tình có điểm về ngoài, cơm chiều ăn một lát liền không ăn. Lâm Nhân khuyên thôi lão sư, mẹ nuôi, sự tình không thể cấp. Trên ảnh chụp Đồng Huy cùng hiện tại Đồng Huy vẫn là có không ít xuất nhập, cầm ảnh chụp đi hỏi thăm người, khó tránh khỏi sẽ có khó khăn. Bất quá người hôm nay ở trên đường cái hỏi thăm vừa nghe, nghĩ đến toàn chấn người đều biết vài sự. Thật muốn là đồng huy nghe nói việc này, khẳng định sẽ chủ động tới tìm ngươi. Thôi lão sư thở dài một tiếng, gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể ngóng trông tiểu huy hắn minh bạch ta khổ, chủ động tới tìm ta. Lâm nhân lại nói, mẹ nuôi, ta không thể rời đi đội sản xuất lâu lắm, ngày mai buổi sáng ta liền mang theo tiểu hà cùng đỏ thâm hồi thôn đi, ngài chính mình phải hảo hảo bảo trọng. Thôi lão sư gật đầu, hảo, ta hảo hảo bảo trọng. Lâm nhân biết hiện tại thôi lão sư một lòng một dạ đều đặt ở đồng huy trên người. Bên sự tình là không có nhiều ít tâm tình để ý tới, liền không hề nhiều lời, tránh ra quay lại tìm Tiểu Hà Lâm Hồng an bài ngày mai hành trình. Giờ này khắc này cơm chiều ăn qua, Tiểu Hà cùng Lâm Hồng vừa mới nấu nước nóng lau tắm, lúc này hai cái Tiểu Nha Đầu đang ngồi ở giường ván gỗ thượng chơi trò chơi. Lâm nhân đi qua, thúc giục nói, đều chạy nhanh ngủ đi, ngày mai chúng ta sớm một chút rời giường, thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ sớm một chút lên đường, hồi thôn lúc sau các ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Dù sao có một cái nghỉ hẹ thời gian. Hai cái tiểu nha đầu thực nghe lời, theo lời sớm ngủ. Hôm nay buổi tối lâm nhân như cũ là cùng thôi lão sư một chỗ ngủ. Ngày hôm qua một đêm không ngủ, hôm nay lại ở bên ngoài buôn ba cả ngày. Thôi lão sư mệt muốn chết rồi, nằm xuống không bao lâu liền ngủ say. Nhưng thật ra lâm nhân hôm nay ban đêm có điểm mất ngủ. Nàng chiều nay ở trên phố hỏi thăm đồng huy rơi xuống khi, trải qua cung tiêu xã thời điểm, tiến cung tiêu xã mua khẩu đại nổi sát, bỏ vào không gian. Có đại nồi sát, cái này mùa hè nấu cơm xào rau liền phương tiện nhiều, thanh niên trí thức điểm chất lượng sinh hoạt xem như để cao không ít. Thanh niên trí thức điểm bên trong sinh hoạt không cần lo lắng, lâm nhân không tự giác nhớ tới nhị thuốc gia sự tới. Lâm nhị thuốc gia gần nhất ở kiến phòng ở, lần trước cấp đưa quá khứ lương thực cùng rau dưa cũng không biết còn thừa nhiều ít, rảnh rỗi còn phải lại cấp đưa điểm qua đi mới hảo. Nàng trong không gian mặt lương thực cùng rau dưa có không ít, nề hà nàng khí lực hữu hạ, một lần dọn không được quá nhiều. cái này làm cho nàng lại nghĩ tới cụ ông ra phòng ở nếu là có thể đem kia chỗ phòng ở mua tới thì tốt rồi có kia chỗ phòng ở làm kho hàng nhiều từ trong không gian lấy điểm lương thực cùng rau dưa chữ ở bên trong làm nhị thúc chính mình đuổi xe bỏ tới khuôn vác một cái xe bỏ lương cùng đồ ăn hẳn là có thể đỉnh không ít nhật tử đúng rồi vì ngày sau phương tiện vẫn là phải nghĩ biện pháp mua kia chỗ phòng ở mới hảo lâm nhân như vậy tưởng đông tưởng tây mất ngủ nửa đêm sau nửa đêm thời điểm mới nhợt nhạt ngủ Không ngủ bao lâu, liền bị bên ngoài phòng động tĩnh đánh thức. Chương 190 tưởng tìm đường chết liền đi làm. Tiểu Hà chặt chẽ nhớ kỹ tối hôm qua Thượng Lâm Nhân nói, hôm nay buổi sáng muốn sớm một chút ra cửa, thừa dịp buổi sáng thời tiết mát mẻ nhiều lên đường, cho nên sắc trời mông lung lượng thời điểm Tiểu Hà liền rời giường, bắt đầu nấu cơm. Lâm Nhân tỉnh lại thời điểm Tiểu Hà đã đem cơm sáng làm tốt. Cơm sáng là một nồi mặt bánh canh, vài người các gan chén mì canh này liền chuẩn bị khởi hành. Lâm Nhân hai ngày trước từ trong thôn ra tới thời điểm, không có kỵ xe đạp, cho nên hôm nay buổi sáng mang theo Tiểu Hà cùng Lâm Hồng hồi thôn, đến đi bộ. Hai cái tiểu nha đầu hành lý liền trước tạm đặt ở thôi lão sư ra, chỉ mang vài món đổi thân quần áo hồi thôn liền hảo. Xuất phát thời điểm, thôi lão sư đưa ra một tới, dặn dò nói trên đường nhất định phải cẩn thận. Lâm Nhân biết thôi lão sư trong lòng nhớ Đồng Huy, không có làm nàng nhiều đưa, chỉ khuyên nàng, mẹ nuôi, đại nhật thiên cũng đừng làm hướng trên đường chạy. Đồng Huy biết ngươi ở tìm hắn, chính hắn sẽ trở về. Thôi lão sư ứng hạ, ta biết, ta chờ hắn, mấy năm nay như vậy gian nàn ta đều chịu đựng tới, sẽ không điểm này sự tình đều khiêng không được, nhân tử ngươi yên tâm đi. Được thôi lão sư nói, lâm nhân mới yên tâm rời đi. Dọc theo đường đi tỉ muội ba cái vừa đi vừa liêu, này lộ đảo cũng không khó đuổi. Trở về thôn lúc sau, tiểu hà đi theo lâm nhân trụ vào thanh niên trí thức điểm, lâm hồng tắt trở về chính mình ra đi. Nhìn đến chính mình trong nhà thật sự ở kiến phòng ở, Lâm Hồng trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ, chủ động gánh vác khởi cấp làm giúp nhóm nấu cơm việc, như vậy lão mẹ là có thể đằng ra không nhi tới giúp đỡ cùng nhau làm gạch một nâng đầu gỗ kiến phòng ở. Chính là này lương thực đi xuống quá nhanh, một ngày phải dùng rất vài cân gạo, những cái đó làm giúp người đều đặc có thể ăn, mỗi lần ăn cơm một người đều đến thịnh thượng một tô bự cơm, phía dưới trang cơm mặt trên cải canh, đôi đến cao cao. Hơn nữa này đó làm giúp còn không ở bên này ăn Thịnh sau khi ăn xong một đám đều phủng chén đoan về nhà đi ăn. Lâm Hồng làm hai ngày cơm liền đau lòng đến không được, này thức ăn thật là thật tốt quá, so nàng ở công xã tiểu học nhà ăn thức ăn không biết hảo nhiều ít lần. Chiếu như vậy tiến độ ăn xong đi, kia non nửa cái bao tải lương thực không biết còn có thể đỉnh mấy ngày. Lâm Hồng nhịn không được hướng chính mình lão mẹ hỏi vấn đề này, không ngờ lão mẹ đối việc này cũng không để ý, nhân tử nói sẽ giúp ta lộng lương thực, yên tâm đi, lương thực không thể thiếu, hiện tại kiến phòng ở là nhất quan trọng nhà ta phòng ở liền chỉ vào kia mấy cái làm rút nhân gia đình ngày làm việc không dễ dàng ta cũng không thể ở đồ ăn thượng đoàn nhân ra nếu chính mình lão mẹ đều nói như vậy lâm hồng cũng không hề lo lắng lương thực sự nhân tử tỉ một ngày so với một ngày năng lực lương thực sự có nhân tử tỉ tới xử lý không sai được lâm nhị thúc trong nhà đầu khua chiêng gõ ngõ kiến phòng ở thời điểm lâm nhân cũng không nhàn rỗi nàng mấy ngày trước đi trong huyện cùng hạ vân thấy một mặt tổng cộng cùng hạ Vân thương lượng hai việc một kiện là cùng thôi lão sư ngả bài đồng huy sự một khác kiện đó là chiếu cố lý húc sự đồng huy sự ở nàng từ trong huyện trở về trấn trên đêm đó cũng đã cùng thôi lão sư nói cái rõ ràng hiện tại liền thừa chiếu cố lý húc sự lâm nhân từ trấn trên hồi thôn đem tiểu hạ ở thanh niên trí thức điểm giàn xếp hảo lúc sau liền chịu một ngày thời gian chuẩn bị đi hồng tinh nông trường một chuyến hảo, hảo tìm lý húc tâm sự hôm nay buổi sáng thời tiết thực không tồi thái dương ẩn ở tầng mây mặt sau không có ngày thường như vậy liệt thanh phong từng trận là mùa hè khó được mát mẹ thiên. Bởi vì thời tiết hảo, Lâm Nhân liền không có kỵ xe đạp, một đường đi đến Hồng Tinh nông trường, ven đường vừa lúc có thể nhìn xem đồng ruộng hoa màu mọc. Hôm nay nói đến cũng khéo, Lâm Nhân mới vừa đi đến cửa thôn liền gặp gỡ Dương Quế Hoa. Dương Quế Hoa dẫn theo cái giỏ tre, rổ thượng đắp miếng vải, ra cửa thôn liền hướng tới Hồng Tinh nông trường phương hướng đi, lại là cùng Lâm Nhân cùng đường. Có người cùng đường, kia này dọc theo đường đi liền sẽ không tịch mịch, Lâm Nhân rất là khách khí cùng Dương Quế Hoa chào hỏi. dương quế hoa cũng khách khí thực hỏi lâm nhân ngươi cũng đi hồng tinh nông trường lâm nhân đáp cũng không phải là có chút việc muốn đi một chuyến dương quế hoa thuận miệng hỏi cũng là hướng về phía bên kia đất trồng rau đồ ăn đi lâm nhân không rõ nguyên do hồng tinh nông trường bán đồ ăn hỏi xong lúc sau đột nhiên nhớ tới cái gì giống như mấy ngày trước nhị thẩm có đề qua nói muốn đi nông trường đi mượn rau dưa là chính mình hứa hẹn hỗ trợ mua đồ ăn nhị thẩm mới tắt đi mượn đồ ăn ý niệm dương quế hoa hướng lâm nhân bên người thấu thấu Thấp giọng nói, cái gì bán đồ ăn à, Tiên nông trường là cải tạo người địa phương, sao có thể làm đầu cơ trục lợi chuyện này. Ta đây là lộng điểm đồ vật đi cấp tràng bộ quản sự cải thiện cải thiện sinh hoạt, nhân tiện mượn gọi món ăn trở về ăn. Dương Quế Hoa một bên nói một bên xốc lên khủy tay cong chỗ treo rổ, cấp lâm nhân nhìn thoáng qua. Trong rổ mặt trang ba con sơn tước, cánh dùng mảnh vải trói lại, đều còn sống. Lâm nhân tức khác hiểu được, định là lâm trường sinh tiến sau núi trộm đạo săn tới, nhà mình luyến thức ăn Dương Quế Hoa lúc này mới cầm đi nông trường đổi rau dưa. Thượng có chính sách hạ có đối sách, quả nhiên quảng đại quần chúng thông minh tài trí là vô hạn, tổng có thể nghĩ cách sinh hoạt càng tốt. Dương Quế Hoa cẩn thận đem giỏ che cái hảo, sau đó nói, vẫn là nhân gia nông trường chủ nhiệm triệu chí lớn có đảm lượng, sớm khẩn mà trồng rau. Ngươi là không biết hiện tại kia hồng tình nông trường có bao nhiêu nổi tiếng, chung quanh mấy cái thôn tất cả đều đi nơi đó lộng đồ ăn ăn, nông trường bên trong người hiện tại thức ăn rất là không tồi. Ta xem n Nông trường về sau so đội sản xuất muốn thoải mái nhiều. Lâm nhân nói, đúng vậy, sang năm lại có thanh niên trí thức xuống dưới, liền phải đội sản xuất cùng nông trường điểm trung bình xứng. Không hề là thành phần có vấn đề mới đi nông trường. Dương Quế Hoa liền nông trường bên trong quang cảnh cùng Lâm nhân hàn huyên một trận lúc sau, đột nhiên nhớ tới cái gì, kéo kéo Lâm nhân tay áo, mở miệng nói, có chuyện ngươi khả năng còn không biết. Dương Tú Nga gần nhất không lớn thích hợp, hướng nông trường chạy quá cẩn mẫn. Lâm nhân nghe vậy bất giác dừng lại bước chân. Dương Tú Nga, nàng cái kia ích kỷ tới cực điểm tiện nghi mẹ. Dương Quế Hoa thấy Lâm Nhân ngừng bước chân, liền cũng đi theo ngừng ở tại chỗ, để sát vào Lâm Nhân, thấp giọng nói, có người nhìn đến Dương Tú Nga cùng nông trường chàng trong bộ mặt một cái tiểu lãnh đạo đi rất gần, nhưng cái kia tiểu lãnh đạo rất có thủ đoạn, mặc kệ Dương Tú Nga như thế nào ba ngày hai đầu hướng nông trường chạy, nhàn thoại gì đó lăng là không ai dám chuyển. Lâm Nhân như suy tư gì gật gật đầu. Khó trách Dương Tú Nga bên kia gần nhất như vậy an tĩnh không lại đến tìm nàng nháo sự đòi tiền muốn lương kêu khóc một hồi, nguyên lai like là mặt khác phản tới rồi cao chi A Dương Quế Hoa lại nói, nhân tử, nguyên bản này đó dơ bẩn sự ta là không nghĩ khua môi múa mép, chính là ngươi đều lớn như vậy, mắt thấy đã tới rồi làm mai tuổi tác, vạn nhất Dương Tú Nga làm ra cái gì không sáng giỏi sự tới, ngươi là nàng sinh, khó tránh khỏi phải bị nàng liên lụy thanh danh. Thanh danh hỏng rồi, đã có thể cái gì hảo nhà chồng đều nói không đến. Lâm nhân Minh Bạch Hoa Quế thẩm ý tứ, nhàn nhạt cười cười Trong lòng ám đạo, kia Dương Tú Nga chính mình tưởng tìm đường chết khiến cho nàng làm đi thôi. mươi 191 chỉ là chuyện lời. Thật muốn là Dương Tú Nga làm ra cái gì không sáng giỏi sự tới, nàng Lâm Nhân không chỉ có sẽ không bị liên lụy thanh danh, còn có thể lại lần nữa ở bên sông công xã nổi danh một phen. Bởi vì, chỉ cần Dương Tú Nga có thể buông tha kia đem mặt ra đi tìm đường chết, nàng Lâm Nhân khẳng định cái thứ nhất đi công xã cử báo nàng. Cái gì nông trường chàng bộ tiểu lãnh đạo A, Lâm Nhân mới không sợ hắn. Dương Quế Hoa thấy Lâm Nhân trên mặt cũng không như thế nào lo lắng, biết Lâm Nhân trong lòng khẳng định là hiểu rõ, liền không hề lắm miệng. Hai người tiếp tục lên đường, vừa đi vừa liêu chút việc nhà việc vặt. Dương Quế Hoa nói, tiểu hà nghỉ hè, làm nàng rảnh rỗi tới nhà của chúng ta chơi, dạy chúng ta ra thổ chứng nhận mấy chữ. Lâm Nhân hồi, Hoa Quế Thẩm, nếu không mùa thu khai giảng làm thổ chứng cũng đi đi học đi. Về sau nhật tử sẽ càng ngày càng tốt, chúng ta không thể vì tỉnh kia hai khối tiền cùng mấy chục cân lương thực chậm trễ hài tử. Dương Quế Hoa đáp, cuộc sống này cũng không phải là càng ngày càng tốt sao, năm nay lúa lớn lên thực không tồi, đông lúa trầm mau cong đến trên mặt đất, lao đội trưởng nói, thật sự không được liền trước tiên thu hoạch vụ thu. Ta coi a, năm nay mùa thu này lúa giao thuế lương lúc sau còn có thể còn lại không ít đâu. Lâm nhân gật đầu, chờ thu lúa lúc sau thím ngươi liền đưa thổ trứng đi học đi, đến lúc đó chúng ta đổi cái xe bò, đưa ta hai cái mọi tử cùng nhà ngươi thổ trứng cùng đi công xã đi học. Dương Quế Hoa nghe xong liên tục gật đầu, hảo. Hảo. Năm nay chúng ta đội sản xuất thu hoạch vụ thu trước tiên, mùa thu khai giảng thời điểm hẳn là có thể chủ đủ đi học lương thực. Lâm nhân thiệt tình kính trọng Dương Quế Hoa cái này thím, Dương Quế Hoa đối Lâm nhân cũng rất hợp duyên, hai người trò chuyện lên cũng không có gì kiêng rẻ, muốn nói cái gì liền nói cái gì, Liêu thật sự là thân thiện. Bất chi bất giác liền đến nông trường. Vào nông trường lúc sau đầu tiên là đi tìm nông trường chủ nhiệm triệu chí lớn. Sau đó Dương Quế Hoa cùng triệu chí lớn thương lượng đổi đồ ăn sự. Lâm nhân tắc lấy triệu chí lớn phái người đem Lý Húc từ trong đất kêu trở về, nàng có việc cùng Lý Húc thương lượng. Triệu chí lớn là cái thật sự người, hai lời chưa nói liền ứng hạ, đem hôm nay buổi sáng đất trồng rau tân hái xuống cả tím, dưa chuột, đậu que gì đó cấp dương quế hoa trang hơn phân nửa cái bao tải. Dù sao nông trường đất trồng rau bên trong thu đi lên này đó rau dưa hắn không hướng ngoài đưa, chàng trong bộ mặt người khác cũng sẽ ra bên ngoài đưa. Hắn dùng này đó rau dưa cùng các đồng hương đổi điểm mặt khác thức ăn. Nhiều ít có thể cải thiện một chút nông trường trung thức ăn trình độ, so với kia chút cầm rau dưa dành không thể gặp quang tư lợi người muốn sáng dọi nhiều. Dương Quế Hoa được đồ ăn, đối với triệu chí lớn lần nữa nói lời cảm tạ lúc sau, liền đi trước hồi thôn đi. Tiến đi Dương Quế Hoa, triệu trí lớn lại sai người đi kêu Lý Húc tới một chuyến tràng bộ. Lâm Nhân ở đây bộ đợi trong chốc lát, chờ tới rồi Lý Húc, hai người từ chàng bộ ra tới, ở nông trường bên trong tìm hẻo lánh trô mát mẻ mà ngồi. Chính là lại tới cấp ta đưa ăn. ai nha Hiện tại nông trường bên trong thức ăn cải thiện không ít, không chỉ có có đồ ăn ăn, còn có thịt tan đâu. Lý Húc nói. Lâm Nhân lắc đầu, không phải đưa ăn. Lý Húc đống dưng quay đầu nhìn về phía Lâm Nhân, vậy ngươi tới tìm ta làm gì? Lâm Nhân lời nói thật cùng Lý Húc nói, lần trước nghe ngươi nói ngươi ba sự tình lúc sau, ta nhờ người hỏi thăm ngươi ba rơi xuống, sau đó ra tranh xa nhà riêng đi bái phòng ngươi ba, đến nỗi như thế nào hỏi thăm lại là như thế nào tìm được phụ thân ngươi, ngươi đừng hỏi. Ta cũng không có phương tiện nói cho ngươi, ta hôm nay tới chính là nói cho ngươi, ngươi ba thực lo lắng ngươi, lấy ta hảo sinh chiếu cấu ngươi. Lý Húc ánh mắt từ kinh ngạc, đến khó có thể tin, sau lại lại hàm chứa nào đó khó đoán cảm xúc định ở lâm nhân trên mặt. Ngươi thật sự gặp qua ta ba. Hắn hỏi. Lâm nhân đáp, ngươi ba không có đi Tân Cường, mà là bị hạ phóng đi quý tỉnh vùng núi, ta thấy hắn thời điểm, thân thể hắn cũng không tệ lắm, chính là tấn thượng đầu tóc trắng một ít. Lý Húc nghe vậy. Trong lòng nổi lên khôn kể bị thương, năm trước lao ba đều vẫn là một đầu tóc đen, cư nhiên hiện tại đã trắng thái dương. Lâm Nhân lại nói, ngươi ba không yên lòng ngươi, lần nữa làm ơn ta hảo hảo chiếu ứng ngươi, ta nghĩ nông trường bên trong sinh hoạt vất vả lại học không đến cái gì bản lĩnh, có nghĩ thẩm điều ngươi đi trong huyện công tác, không biết ngươi có cái gì yêu thích, ái mộ cái dạng gì công tác cương vị. Lý Húc đều còn không có từ thương cảm hoàn hồn, lúc này lại bị Lâm Nhân nếu muốn biện pháp điều hắn đi trong huyện công tác sự cấp kinh đến. Lỗ thai hắn không ra vấn đề đi. Vừa mới hắn không có nghe lầm đi. Hắn một cái bị hạ phóng đến nông trường cải tạo phần tử xấu cư nhiên có thể có cơ hội đi trong thành tham gia công tác. Lâm nhân thấy Lý Húc Kinh đến miệng nửa chương không biết nên nói cái gì mới tốt ngốc dạng, nhịn không được nở nụ cười, quy củ là chết, người là sống. Năm nay mùa xuân mọi người đều còn tưởng rằng nông trường là làm khu ly cải tạo người địa phương, chính là ngươi xem hiện tại nông trường bên trong nhật tử so đội sản xuất còn muốn hảo. có thể thấy được mọi việc đều không tuyệt đối ngươi thành phần chỉ là bị cha mẹ ngươi liên lụy chính ngươi lại không có đã làm chuyện xấu từ giờ trở đi ngươi hảo hảo học tập hồng sách quý mỗi cách một đoạn thời gian tích cực hướng chàng bộ làm tư tưởng hội báo chỉ cần ngươi thái độ hảo thực mau là có thể cải tạo hoàn thành đến lúc đó làm chàng thống xoáy đạo cho ngươi khai cái tin nhi vào thành công tắc còn không phải ăn cơm giống nhau đơn giản lý húc nghe xong những lời này trong lòng cái kia vui vẻ bất giác bật cười bị ngươi này vừa nói Ta sao cảm giác ta cái này trả về hạ phong đúng rồi. Nay thời đại như vậy nhiều trong thành thanh niên trí thức xuống nông thôn tới, cư nhiên hắn có thể có cơ hội vào thành đi công tác. Lâm nhân nhìn mắt Lý Húc kia vui tươi hớn hở ngốc dạng, mở miệng nói, nhàn thoại chúng ta liền không xả, ngươi hay nói xem, nếu vào thành công tác, ngươi muốn đi cái gì xưởng Sợ Lý Húc vừa mở miệng liền nói ra cái gì nói chuyện không đâu yêu cầu, Lâm nhân lại bổ sung nói, huyện thành không có tỉnh thành đại, cho nên nhà xưởng cùng đơn vị cũng không có tỉnh thành nhiều. chỉ có sừng dệt mỏ than xưởng xưởng máy móc này đó lý húc không quá dám tin tưởng ta thật sự có thể tiến sừng đi lâm nhân gật đầu đương nhiên có thể a ta đều đáp ứng ngươi lao ba khẳng định sẽ không mặc kệ ngươi nóc tại nông trường bên trong trừ bỏ phí thời gian thanh xuân gì đều học không đến ta khẳng định là muốn giúp ngươi tiến trong sừng đi lý húc ứng hạ hảo ta trước hảo hảo nỗ lực nỗ lực sớm ngày cải tạo hoàn thành thật muốn đến lúc đó nông trường chịu làm ta đi Tới lúc đó ta lại suy xét đi cái gì xưởng không mượn. Lâm nhân suy nghĩ một chút, đáp ứng rồi, cũng hảo. Chúng ta trước một bước bước tới. Tả hữu nàng chỉ là cái truyền lời, lời nói truyền tới liền hảo, cụ thể như thế nào làm Lý Húc rời đi nông trường vào thành công tác, vẫn là Hạ vân định đoạt. Nhớ tới Hạ vân Lâm nhân trong lòng mềm mại vài phần. Ngựa đầu nhìn nhìn trên bầu trời mây trắng, trước mắt bất giác hiện ra Hạ Hân kia trường khuôn mặt tuấn tú tới. Trong đầu không tự chủ được nhớ tới ngày đó sau giờ ngọ nàng ở huyện thành nhà ga ngồi xe rời đi khi, hắn han thấu nửa người xiêm y, y si ngốc đứng ở tại chỗ nhìn theo nàng bộ dáng tới. Không biết khi nào khởi, tưởng hắn, có thể nghĩ đến như vậy tự nhiên như vậy thành thạo. Trước 192 thiếu chút nữa kinh rất chóng mắt. Không biết khi nào khởi, tưởng hắn, thành nàng sinh hoạt lớn nhất là thú. Cảm giác xuyên qua một hồi, có thể nhận thức hắn, có thể được hắn này một phen quan tâm cùng yêu say đắm giống như cũng rất giá trị. Lâm Nhân nghĩ hạ hần, Lý Húc không biết suy nghĩ cái gì, hai người cùng nhau trầm mặc một trận, sau đó đứng lên, vô vội trên người hồi, lại lần nữa dặn dò Lý Húc, hảo hảo biểu hiện, tranh thủ ở nông trường đương cái tiên tiến, sớm một chút cải tạo hoàn thành. Nói xong liền chuẩn bị rời đi. Lý Húc ứng hạ, hảo, nghe ngươi. Sau đó lại nói, ta đưa ngươi đi, từ nông trường đất trồng rau đi, cho ngươi trích gọi món ăn mang về. Lâm Nhân biết Lý Húc đưa nàng đồ ăn là tưởng cảm tạ nàng. Chính là nàng trong không gian mặt rau dưa rất nhiều, căn bản không cần, liền một ngụm từ chối, không cần, ngươi đi vội đi, ta nhận được nông trường đại môn đi như thế nào? Nói xong nhớ tới cái gì? Hỏi Lý Húc, nông trường bên trong đồ ăn là nhà nước, ngươi nói đưa liền đưa. Tiểu tử ngươi ở nông trường hôn đến không tồi sao? Lý Húc có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, cũng không có gì, chính là triệu đại thúc đối ta không tồi, ngày thường thực chiếu cô ta. Lâm nhân vừa nghe, trong lòng nắm chắc, nếu Lý Húc đầu triệu trí lớn duyên. Kia ngày sau Lý Húc rời đi nông trường hẳn là không khó làm. Thanh đi, Lý Húc bên này sự tình liền trước cứ như vậy đi. Lâm nhân hướng Lý Húc nói xong lời từ biệt, không có làm Lý Húc đưa, chính mình một người ra nông trường. Lý Húc nhìn theo Lâm nhân đi xa lúc sau, cũng tránh ra, trong đất việc còn không có làm xong, hắn đến chạy nhanh trở về trong đất. Không đi bao xa nên diện liền gặp gỡ triệu chí lớn. Tiểu tử ngươi, không tội a. Thế nhưng có thể dẫn tới lâm nhân như vậy chiến sĩ thi đua vì ngươi từng chuyến hướng nông trường chạy. Triệu trí lớn to rộng bàn tay chụp ở Lý Húc trên vai ý có điều chỉ vui lùa nói. Lý Húc trên mặt nháy mắt bay lên mặt đỏ hưởng tới, không quá tự tại gai gãi đầu, cái này, cái này. Triệu trí lớn dùng sức nhéo nhéo Lý Húc bả vai cổ vũ nói, tiểu tử ngươi nỗ lực hơn, thật muốn là có thể cùng nhân tử kia nha đầu yêu đương, mặc dù là ngươi hạ phóng ở nông trường, về sau nhật tử cũng có thể quá đến có tư có vị. Lý Húc tưởng giải thích hai câu, chính là há miệng thở dốc lại không biết nên như thế nào giải thích. Lâm nhân kia trương tiếu lệ khuôn mặt ở hắn trong đầu chợt lóe mà qua, chọc đến Lý Húc trong lòng một trận ngứa. Hắn nhịn không được tưởng, có thể hay không Lâm nhân đối hắn cũng là có chút hảo cảm. Bằng không vì cái gì sẽ lần nữa cho hắn đưa ăn, sau lại nghe nói hắn lao ba tỉnh hôm sau, lại đại thật xa đi quý tỉnh thấy hắn lao ba, thậm chí còn đáp ứng rồi hắn lao ba muốn chiếu ứng hắn. Giờ này khắc này Lý Húc trong lòng vui tươi hớn hở có thể nói là ngao ngẹt dục dịch mà giờ này khắc này Lâm Nhân lại gặp cái phiền thoái, đang cố gắng nghĩ thoát thân biện pháp cái gì phiền thoái? nàng từ nông trường ra tới không bao lâu liền phát hiện chính mình bị người theo dõi theo dõi nàng người nọ chuột mắt xuống mũi hắc gầy đáng khinh thấy thế nào đều không phải người tốt hơn nữa người nọ một chút đều không chế lớp liền như vậy vô cùng trắng da chạy chạy nước dai gắt gao nhìn chằm chằm nàng nàng đi nào hắn liền theo tới nào Lâm Nhân đi mau người nọ liền cũng đi được mau. lâm nhân đi chậm người nọ cũng đi theo thả chậm bước chân dù sao chính là vẻ mặt sắc tướng nhìn chằm chằm nàng giống nhìn chằm chằm một khối thèm người thịt mỡ dường như cố tình lúc này mặc kệ đội sản xuất vẫn là nông trường người đều đi bắt đầu làm việc trên đường im ắng liền cái xin giúp đỡ người đều không có lâm nhân chán thượng thấm ra không ít hãn bước chân không ngừng nhanh hơn chỉ ngóng trông chạy nhanh hồi thôn đi trở về thôn người trùng quanh nhiều liền có thể thoát khỏi rất này đáng khinh trùng theo đuôi. nhưng người nọ rõ ràng không tính toán thả nàng hồi thôn Phóng nàng hồi thôn này một đường không phải bắt theo. Rốt cuộc trên đường kinh một mảnh rừng cây nhỏ thời điểm, người nọ xuống tay, dùng sức một phát, đem lâm nhân phát gục trên mặt đất, sau đó ôm lấy nàng thượng thân, đem nàng hướng rừng cây nhỏ kéo. Lâm nhân không dự đoán được người nọ to gan như vậy, rõ như ban ngày cư nhiên liền như vậy đánh. Vì tự bảo vệ mình, nàng liều mạng giấy rua, tùy tay bắt đất cứng hướng người nọ trên mặt ném, tay chân cùng sử dụng hướng người nọ trên người tiếp đón, đồng thời lớn tiếng kêu cứu, có hay không người. Mau cứu ta a Người nọ tuy rằng một bộ hắc gầy bộ dáng, nhưng rốt cuộc là cái nam nhân, sức lực so lâm nhân đại. Lâm nhân càng là dãy rua, người nọ liền càng là cuồng tính quá độ. Ngày thường chỉ có thể đứng xa xa nhìn xem qua nghiện, hiện tại này tiểu nương môn nhi rốt cuộc thành trong miệng hắn dê con nhi, chỉ cần hướng rừng cây tử một toản, còn không phải tưởng như thế nào lộng liền như thế nào lộng. Đáng khinh nam nhân kích động hưng phấn đỏ đôi mắt, gấp không chờ nổi tới xả lâm nhân quần áo. Lâm nhân sắp bị hụ chết. Trong miệng tiêu cứu thanh âm đều chạy mau điều, một bên che chở chính mình xem ý, ý y một bên ra sức dãy rửa. Cách đó không xa trên mặt đất có khối bàn tay đại cục đá, Lâm Nhân liều mạng hướng kia tảng đá bên bò. Liên ở Lâm Nhân sắp sờ đến kia tảng đá thời điểm, kia tảng đá lại bị người khác cấp nhặt đi. Này ai a? Liên tảng đá cũng muốn cùng nàng đoạn. Lâm Nhân dương mắt nhìn lại, vừa thấy dưới, thiếu chút nữa kinh rớt trong mắt, Đồng Huy. Nhưng thấy Đồng Huy giơ lên cục đá, chiếu kia hắc gầy nam nhân chán tàn nhẫn tạm đi xuống. Nam nhân đương trường đã bị tạp vượng, trận trắng mắt hôn mê bất tỉnh. Lâm nhân nhanh chóng sửa sang lại hảo quần áo, dối tay dò xét hạ kia nam nhân hơi thở, còn hảo, không chết. Người còn hảo đi. Trầm thấp từ tính thanh âm ở bên người văng lên. Lâm nhân phản ứng hai giây mới phản ứng lại đây, là đồng huy thanh âm. Đồng huy, rốt cuộc từ đồn đãi đi tới trong hiện thực. Lâm nhân xoa xoa cánh tay thượng khái đau vị trí, không hảo hảo cười tưởng, nàng này có phải hay không cũng coi như nhờ họa được phúc. Nếu không có nàng bị cái này hạ tam lạm kẻ xấu cấp khi dễ, Đồng Huy khẳng định sẽ không dễ dàng như vậy hiền thân. Ngẫm lại mấy ngày trước thôi, lão sư đỉnh đại thái dương ở trấn trên từng nhà hỏi thăm hắn, cả ngày xuống dưới một chút tin tức cũng chưa nghe được, hiện tại khen ngược, bởi vì nàng gặp gỡ trận này ngoài ý muốn, Đồng Huy thế nhưng chủ động xuất hiện. Lâm Nhân vừa mới còn dọa đến muốn từ cổ họng nhảy ra tâm, giờ khác này bất giác bình tĩnh không ít. Ta còn hảo. Nàng trả lời Đồng Huy, ngươi hẳn là thấy được, ta không có bị hắn thực hiện được. Đồng huy gật gật đầu, ân. Lâm nhân cẩn thận đánh giá liếc mắt một cái đồng huy, người này cùng hạ hơn có điểm cùng loại, giống nhau đĩnh bạt mạnh mẽ, chỉ là đồng huy trên mặt muốn nhiều một ít phong xương tăng thương cảm, sắc mặt thiên hác, góc cạnh rõ ràng, má trái thượng có một đạo thiển sắc đao xèo. Tương đối với lâm nhân tới nói, đồng huy muốn lỗi lạc nhiều, mắt nhìn phía trước, liếc mắt một cái đều không có nhiều xem nàng. Bất quá lâm nhân cũng không sẽ bởi vậy liền cảm thấy đồng huy là cái chính nhân quân tử. phía trước cũng không biết là ai đại buổi tối khiêng cái xe đạp đi theo nàng cũng không biết là ai ở trấn trên hồi trong thôn trên đường cưỡi xe đạp giả dạng làm cái người qua đường không xa không gần đi theo nàng cái này đồng huy nhạy bén giả hoạt xuất quỷ nhập thần không đơn giản a nghĩ trấn trên thôi lão sư còn ở vô cùng lo lắng chờ người này lâm nhân quyết định tự mình đi theo đồng huy đi trấn trên một chuyến hảo hảo đem hắn giao cho thôi lão sư trên tay đi đỡ phải người này đảo mắt lại giấu kín lên tìm không thấy bóng dáng. chương một lễ hỏi đã tạo. vì thế lâm nhân hỏi hắn đồng đại ca ngươi lái xe không đồng huy thân mụ thôi lão sư là nàng mẹ nuôi nàng kêu đồng huy một tiếng đại ca không có gọi sai đồng huy gật đầu cưới lâm nhân làm bộ bình tĩnh chấn định bộ dáng mở miệng nói ta có việc muốn đi một chuyến trấn trên trời nóng đi đường quái mệt, nếu không đại ca ngươi tái ta đoạn đường đồng huy trần chờ một chút đáp ứng rồi hảo lâm nhân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra kia đi thôi trước chờ một chút đồng huy đi đến vừa rồi bị tạp vượng nam nhân kia bên cạnh ngồi sổm xuống, xuống ngón cái móng tay véo ở người nọ người trung thượng người nọ chậm rãi tỉnh lại mở to mắt nhìn đồng huy liếc mắt một cái rất có chút phát nốc trong mắt chuyển động thấy được cách đó không xa đứng lâm nhân đột nhiên nhớ tới cái gì một cái lăn long lóc từ trên mặt đất vội lên này liền tưởng lưu đồng huy một phen giữ chặt hắn cánh tay xử đem xảo kính như vậy một ninh đem cánh tay ninh ở sau người đau đến người nọ hoa hoa thẳng tê nói ngươi vì sao yếu hại nàng Đồng Huy lạnh giọng chất vấn, người nọ bị Đồng Huy Ninh trụ cánh tay đau đến chỉ hút khí, sợ chính mình này cánh tay liền như vậy cấp phế đi, Cung Quyết công đạo lời nói thật, ta không có yếu hại nàng, ta cùng nàng đính thân, lễ hỏi đều đã đưa đến các nàng ra đi, nàng là ta chưa quá môn tức phụ a. Lâm Nhân vừa nghe, tức khắc liền bực bội lên, hướng về phía người nọ mắng, ngươi miệng phóng sạch xe điểm, ai cùng ngươi đính thân, ngươi còn như vậy ngậm máu phun người ta liền đến công xã cáo ngươi đi, người nọ Cung quýt giải thích. Ta nói chính là thật sự, lễ hỏi thật sự đã đưa đến nhà các ngươi, nhà ngươi trưởng bối cũng đáp ứng rồi. Nhà ta trưởng bối, lâm nhân hiện tại cùng tiểu Hà một cái sổ hộ khẩu, trong nhà những cái đó trưởng bối sớm cùng nàng không quan hệ, trước mắt việc này không cần thiết nghĩ nhiều, khẳng định là nhà họ lâm người ở hại nàng. Cẩn thận suy nghĩ một chút, không khó đoán ra việc này xuất từ hai tay, nhà họ lâm liền như vậy mấy khẩu người, lâm nhị thúc một nhà hiện tại toàn thể đứng ở nàng lâm nhân bên này. tiện nghi mẹ dương tú nga gần nhất vội vàng đi nông trường thông đồng nam nhân dư lại cũng chỉ có một cái lâm láo thái cùng một cái lưu tĩnh hương thực mau lâm nhân liền nhớ tới hơn một tháng trước kia hứa vệ hồng từng vô tình để qua như vậy một miệng nói là nhìn đến có bà mối đi đến lưu tĩnh hương trong nhà nhà họ lâm phân ra lúc sau lâm láo thái đi theo lâm láo tam cùng lưu tĩnh hương quá đã là bà mối đi qua lưu tĩnh hương ra có thể thấy được là cùng lâm lão thái cùng lưu tĩnh hương thương lượng hôn sự lúc ấy hứa vệ hồng còn một Lưu Tĩnh Hương hai cái nhi tử tuổi còn nhỏ, này liền bắt đầu nói tức phụ. Hiện tại xem ra, kia Lưu Tĩnh Hương sao có thể cho chính mình nhi tử làm ai, này rõ ràng là đen tâm muốn đem nàng Lâm Nhân hướng hố lửa đầy đâu. Lâm Nhân nhớ rõ lúc ấy chính mình vì việc này còn nhỏ tâm đề phòng quá một trận, chỉ là sau lại vội vàng hỏi thăm Lý Văn Trung tin tức, đi tranh quý tỉnh, dần dần đem việc này cấp đã quên. Nhưng thật ra không nghĩ tới kia Lưu Tĩnh Hương tâm cơ như vậy thâm, sớm thu người lễ hỏi đem hôn sự đính xuống. Lại nhịn lâu như vậy không hề răng, thẳng làm người nhà trai chờ đến không có kiên nhẫn, lại âm thầm kế hoạch như vậy vừa ra. Sợ là kia Lưu Tĩnh Hương sớm liền tìm hiểu hảo nàng lâm nhân mấy ngày nay hành tung, âm thầm cộng lại một phen, cố ý tuyển hôm nay lúc này, làm cái này đáng khinh nam đột nhiên động thủ. Không thể không nói Lưu Tĩnh Hương này tay là thật sự tàn nhẫn, nàng liệu định lâm nhân sẽ không đáp ứng hôn sự này, cho nên liền làm nhà trai xuống tay trước. Vừa mới nếu không có Đồng Huy kịp thời ra tay, Lâm nhân thật đúng là không xác định chính mình có thể hay không phản kháng thành công. Này nếu là thật sự mất thân, hậu quả không dám tưởng tượng. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân phía sau lưng dọa ra một tầng mồ hôi lạnh tới. Cắn người cậu không gọi, cái này lưu tính hương, thật là quá tối. Lâm nhân âm thầm nắm chặt nắm tay, âm thầm thề, lần này nàng nhất định sẽ không dễ dàng buông tha lưu tính hương. Uy, Người nói người đã đã cho lễ hỏi, người kia lễ hỏi đều cho ai? Ta chính mình như thế nào không thấy được? Lâm nhân mại tính tình hỏi kia đáng khinh nam. Tuy rằng nàng hiện tại vừa thấy đến này đáng khinh nam liền ghê tởm cả người khởi nổi ra gà, chính là nên hỏi tham sự tình đều đến hỏi tham rõ ràng, đây chính là ngày sau đem lưu tĩnh hương dẫm tiến địa ngục vượt sâu chứng cứ. Đáng khinh nam không biết lâm nhân trong lòng này đó ý tưởng, nghe lâm nhân hỏi, liền đúng sự thật đáp, lễ hỏi quản nhà ta muốn 100 đồng tiền, nhà ta người đem có thể mượn thân thích đều mượn biến mới thấu đủ này 100 đồng tiền. Lúc ấy này 100 khối lễ hỏi là cho ngươi mãi cùng ngươi tam thẩm, các nàng thu lễ hỏi sau liền đáp ứng rồi hôn sự. Lâm nhân tức giận đến ngược đau, lại nghe không nổi nữa. 100 đồng tiền, liền như vậy đem nàng cấp bán. Đồng huy thấy lâm nhân tức giận đến sắc mặt trắng bệnh nói không ra lời, liền mở miệng thế nàng hỏi mấy vấn đề, ngươi tên là gì? Ra ở nơi nào? Trong nhà còn có cái gì người? Đáng khinh nam thấy đồng huy lớn lên cao lớn đĩnh bản, trong lòng rất có chút chuẩn dạ vội trả lời nói. Ta kêu trương có tài, là thượng thủy thôn người, trong nhà có cha mẹ cùng mãi mãi còn còn có hai cái đệ đệ hai cái muội muội. Lâm nhân cười lạnh một tiếng, thượng thủy thôn quang cảnh xa không bằng lâm gia thôn, từ này trương có tài ra thấu cái 100 đồng tiền đều phải khâu hồi lâu là có thể nhìn ra tới nhà này có bao nhiêu nghèo, hơn nữa này không nên thân trương có tài là trưởng tử, phía dưới một đám đệ mội muốn nâng đỡ, bỏ qua một bên nàng lâm nhân không để cập tới, khác nữ hài ai gả qua đi ai đều đến suối quẩy. Đồng Huy hỏi vòng vèo ra trương có tài một ít cơ bản tin tức lúc sau, liền thả kia trương có tài về nhà đi. Đại trương có tài nghiêng ngả lảo đảo chạy xa lúc sau, Đồng Huy mới đối Lâm Nhân nói, yên tâm đi, hắn không chạy thoát được đâu. Lâm Nhân biết, Đồng Huy chỉ có một chiếc xe đạp, còn muốn tái nàng đi chấn trên, không có biện pháp lại mang một cái trương có tài, thả cái này niên đại thông tin là hậu, trong lúc nhất thời cũng kêu không đến nhân thủ, cho nên chỉ có thể thả trương có tài. Thả trương có tài. không đại biểu hôm nay việc này liền không truy cứu, chờ nàng đi công xã phản ứng tình huống lúc sau, trương có tài cũng hảo, lưu tính hương cũng thế, ai đều đừng nghi chốn. huống hồ đồng huy cũng nói, trương có tài chạy không thoát, có thể thấy được đồng huy trong lòng đối việc này cũng đã có so đo. lâm nhân hôm nay cùng đồng huy này một mặt thấy quá đột nhiên, tuy rằng nàng từ trước đối đồng huy hiểu biết không nhiều lắm, chính là đồng huy người này đi, là cái đỉnh thiên lập địa hắn tử, nói ra nói, làm người không tự giác liền tin phục, thành đi. trước nhìn chầm chằm đồng huy đi chấn trên cùng thôi lão sư đoàn viên chuyện khác về sau nói nữa cứ như vậy lâm nhân ngồi đồng huy xe đạp cùng hắn cùng nhau đi vào trấn trên nghĩ hôm nay thôi lão sư là có thể cùng tâm tâm niệm niệm nhớ nhi tử gặp lại lâm nhân trong lòng thực vui vẻ liên quan gặp gỡ trương có tài kia kẻ xấu sinh ra hỏa khí cũng tiêu đi xuống không ít một đường đi vào thôi lão sư ra thôi lão sư đang ở xào rau cũng không phải là sao vòng đi vòng lại bận việc nửa ngày lúc này đã tới rồi giữa trưa Nhưng không được làm cơm chưa sao? Không biết đợi chút thôi, lão sư thấy Đồng Huy sẽ là cái cái gì biểu tình, Lâm Nhân trong lòng đã hưng phấn lại có chút chờ mong, vài bước đi đến thôi, lão sư bên cạnh kêu một tiếng, "Mẹ nuôi." Chương 194: Mẫu tử gặp lại. Thôi lão sư chợt vừa nghe đến Lâm Nhân thanh âm, rất có chút kinh ngạc, bất quá thực mau mà thôi, lão sư liền nở nụ cười, đối Lâm Nhân nói, "Ngươi tới vừa lúc, tiểu hạ cũng là vừa đến, các ngươi." Nói một nửa, thôi lão sư đột nhiên sửng sốt. nhìn lâm nhân phía sau người nọ trong khoảnh khắc liền quên mất quanh mình hết thảy đương mẹ nó sao có thể không nhận biết chính mình nhi tử nhi tử không ở thời điểm ruột gan cồn cào tưởng niệm cùng nhớ thương giờ phút này rốt cuộc thấy rồi lại cảm giác khó có thể tin sợ này chỉ là một cái mở ảo cảnh trong mơ lâm nhân tiếp nhận thôi lão sư trong tay nổi xạ mẹ nuôi, ta tới nấu cơm ngươi cấp đồng huy đi trò chuyện đi nghe được đồng huy hai chữ từ lâm nhân trong miệng nói ra thôi lão sư rốt cuộc nhịn không được giơ tay che mặt nước nở lên đồng huy nhìn thôi lão sư khóc hốc mắt bất giác cũng ướt tắt lên trưng vài lần miệng rốt cuộc hô lên thanh mẹ thôi lão sư bị này một tiếng mẹ chọc đến thất thanh khóc giống lên phảng phất sở hưu hết thảy vướng bận đều bị nước mắt thay thế khóc đến càng thương tâm trong lòng vướng bận liền phát tiết càng hoàn toàn đồng huy cũng ở khóc bất quá nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi mặc dù là khóc cũng chỉ là yên lặng chảy nước mắt hắn một bên chảy nước mắt một bên sam thôi lão sư vào buồng trong Hai mẹ con cửu biệt gặp lại, tất nhiên là có rất nhiều nói muốn nói, có rất nhiều ủy khuất muốn tố. Lâm nhân cầm nồi sạng, phiên xào trong nồi đồ ăn, thấy đồ ăn đã xào đến không sai biệt lắm, liền khởi nồi trang bàn. Đồ ăn mới vừa ở mâm trang hảo, một bên liền rối lại đây một bàn tay, đem mâm cấp bưng đi. Lâm nhân theo cái tay kia vừa thấy, liền thấy được Hạ Hân. Trong lúc nhất thời có chút kinh ngạc, nhịn không được hỏi, sao ngươi lại tới đây? Hạ Hân đáp, ngươi lần trước đi trong huyện tìm ta, ta không phải cùng ngươi đã nói. Qua mấy ngày ta chịu đến thời gian xin nghỉ liền tới tìm ngươi. Lâm nhân hiểu được, hôm nay hắn là chịu đến thời gian thỉnh tới rồi giả, cho nên tới tìm nàng, con đường chấn trên, thuận đường lại đây hiểu biết một chút thôi lão sư chẳng uống. Khó trách thôi lão sư hôm nay giữa chưa chuẩn bị nhiều như vậy đồ ăn. Lâm nhân nhàn nhạt lên tiếng, Nga. Hạ hân méo méo lâm nhân khuôn mặt, không phải không có sủng nịch đậu nàng, đừng sụ mặt, tới cười một cái. Lâm nhân chụp bay hai tay, tâm tình không tốt, đừng náo loạn. thôi lão sư cùng đồng huy đi buồng trong nói chuyện lúc này gian ngoài không có những người khác hạ huân cũng không có gì kiêng dè hắn nâng cánh tay ôm ôm lâm nhân vòng eo quan tâm hỏi đây là gặp gỡ cái gì không vui nói cho ta nghe một chút ta cho ngươi hết giận hắn không nói như vậy đảo thôi nghe hắn như vậy vừa nói lâm nhân trong lòng đột nhiên liền ủy khuất không được thôi lão sư cùng đồng huy gặp lại cùng nàng kỳ thật cũng không có quá lớn quan hệ vừa rồi vào cửa khi kia sợi vui sướng lui xuống đi lúc sau bị hạ huân như vậy quan tâm vừa hỏi Hôm nay buổi sáng suýt nữa bị cái ghê tẩm nam nhân cấp chiếm tiện nghi ủy khuất nháy mắt liền tập thượng trong lòng. Nàng cho rằng chính mình một người có thể quá rất khá, không cần người khác chiếu cố, cũng sẽ không bị kẻ xấu tính kế đi. Chính là hôm nay sự làm nàng hiểu được, thế sự vô thường, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ai lâm nhân thở dài một tiếng, nhàn nhạt trở về Hạ Hân, ta không có việc gì. Hạ Hân không tin, như thế nào sẽ không có việc gì, này mày đều mau ninh thành dây thường. Hắn vừa nói một bên lấy quá nàng trong tay nổi sạn, ta tới nấu cơm, ngươi đi nghỉ ngươi đi. Lâm nhân lên tiếng, đi đến một bên ngồi xuống, trong lòng do dự mà, chưng có tài sự tình muốn hay không nói cho hạ hơn, Chưng có tài sự kỳ thật nàng chính mình có thể giải quyết, lúc trước nàng có thể đem lâm láo thái cùng lâm thạch đưa đến công xã đi phê đấu, hiện tại nàng cũng có thể làm những cái đó tính kế nàng hãm hại nàng người trả giá ứng có đại giới. Chính là việc này nàng không nói, không đại biểu đồng huy sẽ không nói. Liền tính nàng không cho Đồng Huy nói, ngày sau Hạ Vân cũng sẽ nghe được chút tin đồn nhảm nhí. Cùng với đến lúc đó nháo ra không cần thiết hiểu lầm, không bằng hiện tại liền đem sở hữu sự tình đều nói cái rõ ràng. Hạ Vân tuy rằng là kinh thị quan lớn ra tử đệ, chính là một chút đều không có quan lớn con cháu tận, cẩn thận săn sóc, rất biết chiếu cấu người, cũng thực sẽ nấu cơm. Không bao lâu, một đốn cơm trưa liền đều làm tốt bưng lên bàn. Vùng trong thôi lão sư cùng Đồng Huy còn đang nói chuyện, trải qua quá một hồi sinh ly từ biệt. lại thiên nhai gang tốc chia lỉa lâu như vậy hai mẹ con tất nhiên có nói không xong nói lâm nhân không muốn quấy rầy buồng trong kia đối mẫu tử đối hạ huân nói chúng ta ăn trước đi hạ huân cho nàng thịnh cơm lấy hảo chết đũa đưa qua bát cơm đồng thời không quên dò hỏi đồng huy tồn tại trở về ngươi không cao hứng vẫn là bên người nào cho ngươi lâm nhân phùng bát cơm đúng sự thật nói đồng huy tồn tại trở về ta khẳng định cao hứng ta tâm tình không hảo là bởi vì hôm nay thấy đồng huy phía trước gặp gỡ một cặp quá xui xẻo sự tình lâm nhân đem hôm nay từ hồng tinh nông trường hồi thôn trên đường gặp gỡ trương có tài sự nói đơn giản một lần không dám nói đến quá kỹ càng tỉ mỉ chỉ nhặt lâm láo thái cùng lưu tính hương thu trương ra một trăm khối lễ hỏi lại xui khiến trương có tài làm chuyện vô liêm sỉ chủ yếu tình tiết nói một lần tuy là như thế hạ Hân sau khi nghe xong vẫn là tức giận đến thay đổi sắc mặt xoát một tiếng đứng lên này liền muốn đi ra ngoài tìm những cái đó dơ bẩn hóa nhóm tính tổng nợ lâm nhân vội ngăn lại hắn ở giữa ngọ đâu đều tan tầm về nhà ăn cơm Ngươi đi ra ngoài tìm ai? liền tính đi tìm nhà họ lâm người, nơi này ly lâm gia thôn còn có mấy chục giảm lộ đâu. Hạ huân bị lâm nhân như vậy cả lại, bình tĩnh lại. Đúng vậy, hắn không thể xúc động, hắn hiện tại là huyện trưởng bí thư còn chịu trách nhiệm công chức đâu, nếu là công nhân đi đánh người về đơn vị liền phải bị khai trừ. Việc này hắn đến hảo hảo ngẫm lại, xử lý như thế nào mới có thể làm những cái đó đối lâm nhân bất lợi người đã chịu giáo hấn còn sẽ không liên lụy đến chính mình cùng lâm nhân. kỳ thật hạ huân chính mình không có gì quan trọng trong huyện đãi không đi xuống hồi bộ đội chính là hắn lo lắng nhất chính là lâm nhân việc này nếu là xử lý không hảo truyền ra cái gì lời đồn đãi tới lâm nhân một cái băng thanh ngọc khiết nữ hải tử liền phải hỏng rồi thanh danh hạ huân nhíu mày cân nhắc một trận sau đó chấn an lâm nhân việc này giao cho ta ngươi cái gì đều không cần tưởng trước tiết như thế nào quá về sau còn như thế nào quá không cần sợ hãi cũng không cần có áp lực lâm nhân mới sẽ không có áp lực nàng chính là tò mò Hạ Hân, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi tính toán như thế nào đối phó những cái đó hát tâm can. Hạ Hân cười cười, việc này ngươi không cần hỏi đến, chỉ lo chờ xem kết quả liền hảo. Nhớ kỹ, mặc kệ phát sinh cái gì, ngươi chỉ lo nhìn không cần nói chuyện. Lâm nhân mừng rỡ có người thế chính mình xử lý kia một quán nháo tâm sự, nàng lại không nốc, không nên nói khẳng định sẽ không nói. Nàng nông nghiệp kỹ có thể còn kém ba cái cấp bậc đầu, không thăng mãn 10 cấp phía trước, nàng còn phải tiếp tục ngốc tại đội sản xuất. Cũng không thể bởi vì này quán dơ sự hỏng rồi thanh danh chậm trễ nàng thăng cấp nghiệp lớn. Vì thế nàng gật đầu ứng, hảo, nghe ngươi, chỉ xem không nói. Hạ vân rồi chiếc đua gắp khối xào trứng gà phóng tới Lâm Nhân trong chén, ăn cơm, ăn xong rồi ta đưa người hồi thôn. mươi 195 sự tình nói thỏa. Lâm Nhân cầm lấy chiếc đũa thuốc đẩy lên, mọi việc có Hạ vân che chở, nàng sợ cái con khỉ, nên ăn liền ăn, ăn non lo hồi thôn xem kịch vui đi. giờ này khắc này nàng xem như minh bạch vì sao kiếp trước những cái đó nữ hài nhi tễ phá đầu phải gả hào môn có cái hào môn con cháu làm đối tượng chính là phong cách gặp gỡ sự tình không cần chính mình động thủ sẽ tự có người thế nàng xử lý thoả thỏa một bữa cơm ăn xong thôi lão sư cùng đồng huy còn không có muốn ra tới ý tứ được khiến cho đôi mẹ con này hảo hảo trò chuyện đi lâm nhân vén lên buồng trong mảnh hướng thôi lão sư cùng đồng huy nói xong lời từ biệt lúc sau liền cùng hạ hơn cùng nhau rời đi Hạ Huân Kỵ xe đạp trở Lâm Nhân từ người nhà viện ra tới, đương nhiên có chút phiền muộn, hắn thật vất vả xin nghỉ tới xem nàng, lại không biết nên đi nơi nào chơi. Đưa nàng hồi thôn đi, vạn nhất bị lao đội trưởng nhìn đến khẳng định lại muốn khách khí chiêu đãi nàng, nóc tại trấn trên đi, trấn trên giống như cũng không có gì hảo nơi đi. Lần này liền tính, lần này hắn nếu muốn biện pháp thu thập những cái đó tính kế cùng hãm hại nàng người, lần sau ở có rảnh, không bằng ước nàng đi trong huyện, trong huyện tốt xấu có thể xem cái điện ảnh dạo cái thương trường. Hơn nữa hắn ở trong huyện có cái độc đống tiểu viện, mặc dù là không đi dạo phố ngồi ở trong viện cùng nàng trò chuyện cũng là thực lãng mạn. Hạ huân nghĩ này đó thời điểm bất giác thả chậm tốc độ xe, lâm nhân nhìn chấn trên duyên phố phong cảnh, đột nhiên liền nhớ tới một việc. Năm trước ở nàng nơi này mua khoai lang đỏ cái kia cụ ông, mấy ngày trước nàng cấp cái kia cụ ông ra tiểu tôn tử hạ suốt thời điểm đề qua mua phòng sự, lúc ấy vị kia cụ ông nói muốn suy xét, tính tính toán thời gian, hiện tại cũng nên suy xét hảo đi. Vì thế Lâm Nhân kéo kéo Hạ Hơn sau và áo, ngươi cùng ta đi cái địa phương, ta có kiện thực quan trọng sự tình muốn nói. Hạ Hơn quay đầu lại nhìn nàng một cái, cái nào địa phương. Lâm Nhân giơ tay một lóng tay, liền bên kia, bên kia có cái ngõ nhỏ, ngươi quẻo vào đi liền hảo. Nguyên lai like nàng muốn đi địa phương liền ở trấn trên, như thế rất phương tiện. Hạ Hơn xe đầu bốn éo, thay đổi phương hướng, hướng tới Lâm Nhân chỉ phương hướng mà đi. Vào ngõ nhỏ lúc sau, Lâm Nhân nhảy xuống xe đạp, đối Hạ Hơn nói. Ngươi nếu có việc liền đi vội đi, ta nói Hảo sự tình đi tìm ngươi. Nếu nàng không cần hắn bồi, kia hắn liền đi xử lý vài món chính sự Hảo. Ngươi từ từ nói chuyện, chuyện của ta xử lý xong rồi lại đây tiếp ngươi. Hạ Hơn một bên thay đổi xe đạp phương hướng một bên dặn dò Lâm Nhân. Lâm Nhân đáp, Hảo. Nhìn theo Hạ Hơn đặng xe đạp đi xa lúc sau, Lâm Nhân từ trong không gian cầm cái túi ra tới, mở ra túi khẩu, lại từ trong không gian mặt di mấy cái quả lê cùng mấy cái đảo đến túi bên trong. Tay không tới cửa đi bái phòng không tốt lắm, như thế cũng coi như là bị quả tạo. Lâm nhân dẫn theo túi đi đến cụ ông ra môn ngoại, go go môn. Bên trong cánh cửa thực mau truyền đến tiếng bước chân, ngay sau đó kéo kẹt một tiếng ván cửa mở ra, là lao bà tử khai môn. Bởi vì lần trước lâm nhân giúp trong nhà tiểu tôn tử lui thiêu, lao bà tử giờ phút này thấy lâm nhân rất là khách khí, rất là thân thiết thỉnh lâm nhân vào nhà đi. Lâm nhân vào phòng, tìm địa phương đem túi phóng hảo, sau đó mới mở miệng ôn hòa hiền hậu, mãi mã gần đây tốt không hai tử không có lại thiêu đi lão bà tử cười nói ngươi kia phương thuốc cổ truyền thật là dùng được ta kia tôn tử ăn ngươi phương thuốc cổ truyền lúc sau vào lúc ban đêm liền sinh long hòa hổ nhà của chúng ta lão nhân nói đây là gặp gỡ quý nhân nhắc tới tới lão nhân lâm nhân bất giác khắp nơi nhìn một lần hỏi sao không thấy cụ ông lão bà tử nói Hắn a mang theo tôn tử đi trong huyện để lại ta ở chỗ này chờ ngươi lâm nhân nghe xong lời này trong lòng hiểu rõ không ít Xem ra cụ ông đã suy xét không sai biệt lắm, quyết định đem trấn trên phòng ở bán đi, cử ra dọn đến trong huyện đi. Vốn dĩ Lâm Nhân còn tưởng rằng thuyết phục hai vợ chồng già bán phòng ở phải tốn không ít công phu, không nghĩ tới hai vợ chồng già ở ngắn ngủn mấy ngày nội đều đã suy xét hảo. Cô nương, nghe nói ngươi nguyện ý nhiều ra tam thành tiền tới mua cái này phòng ở, có phải hay không thật sự? Lão bà tử cẩn thận hỏi. Lâm Nhân gật đầu, đúng vậy, mãi mãi, ngươi cho ta một cái giá, ta thấu đủ rồi tiền. Chúng ta liền đi làm qua hộ thủ tục, lão bà tử do dự hảo một trận, mới mở miệng, ta đi ra ngoài hỏi thăm quá, giống ta ra như vậy phòng ở, độc môn độc viện, ít nhất có thể bán được 400 khối. Lâm nhân gật đầu, hảo, nhận thức một hồi chính là duyên phận, ta nguyện ý chi trả 550 khối. Nếu ngài người trong nhà đều không có ý kiến, kia chúng ta liền tìm cái thời gian giao tiền làm qua hộ. 500 nhiều khối, nhiều bán như vậy nhiều tiền, đều đủ ở trong huyện một lần nữa mua cái tiểu viện. Người trong nhà sao có thể sẽ có ý kiến. Vì thế lao bà tử đường trường liền đáp ứng xuống dưới, kia hảo, vậy tìm cái thời gian giao tiền làm qua hộ đi. Kỳ thật này phòng ở nhiều bán như vậy nhiều tiền, lao bà tử trong lòng cũng trách ý không đi, chính là ai làm trong nhà gần nhất sự tình quá nhiều, nghèo đến độ mau không có gì ăn đâu. Người nghèo trí liền đoạn, toàn ra người chờ này 500 nhiều đồng tiền đi trong huyện An Trí đâu, cho nên nàng cũng chỉ có thể thiện mặt ra hướng vị này thiện tâm cô nương đòi tiền. Kỳ thật lâm nhân bên này căn bản không như thế nào đem này mấy trăm đồng tiền đương hồi sự, đối nàng tới nói, ra một lần hóa, chính là một hai trăm khối tiền thu. Quay đầu lại này phòng ở mua, có ổn định độn nơi để hàng sở, ra hóa liền càng phương tiện, đến lúc đó nhiều ra vài lần hóa, mua phòng tiền vốn liền đã trở lại. Cho nên lâm nhân liền cùng vị này lão bà tử gõ định ra tới, kia nếu không, chúng ta ngày mai liền giao tiền làm qua hộ. Lão bà tử suy nghĩ một chút, gật đầu, hành a. nhà ta lão nhân ngày mai từ trong huyện trở về, vừa lúc đi làm qua hộ thủ tục. Lâm nhân trong lòng ám đạo, vừa lúc hạ hơn ngày mai có rảnh, đến lúc đó đem này chỗ phòng ở sang tên đến hạ hơn danh nghĩa. nàng là nông thôn hộ khẩu, không thể mua chấn trên phòng ở, mà hạ hơn là thành chấn hộ khẩu, hẳn là không quan trọng. sự tình như vậy nói thỏa lúc sau, Lâm nhân cùng lao bà tử nói xong lời từ biệt, từ này nói ngõi nhỏ ra tới lúc sau, Lâm nhân trực tiếp đi chấn trên nhà khách. sáng mai muốn lại đây giao tiền mua phòng. Hiện tại đã là sau giờ ngọ, nếu hồi thôn đi nói ngày mai buổi sáng thiên không lượng còn phải hướng chấn trên đuổi, quá đuổi, không bằng liền ở chấn trên tìm một chỗ tạm chấp nhận một đêm. Nương Hạ huân danh nghĩa ở chấn nhà khách đính hai cái phòng, lâm nhân ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, đánh giá Hạ Hơn bên kia sự tình hẳn là xử lý không sai biệt lắm, lúc này mới ra tới nhà khách, đi công xã làm công đại viện cổng lớn đi chờ hắn. Lại nói tiếp hai người cũng là tâm hữu linh tê. Lâm Nhân vừa tới đến công xã bên này liền nhìn đến Hạ Hân đẩy xe đạp từ bên trong đi ra. Nhưng thấy hắn tuấn lãng gương mặt thượng mang theo khí định thần nhàn mỉm cười, không cần đoán, hắn chiều nay sự tình khẳng định làm được thực thuận lợi. Ngắm lại cũng là, Hạ Hân như vậy bề ngoài tài mạo song toàn, nội bộ rào hòa thần ác ý người ra mặt, sao có thể sẽ có làm không thành sự. Chuyện của ngươi nói thỏa. Hạ Hân thấy Lâm Nhân thủ tại chỗ này chờ hắn, trong lòng rất là hưởng thụ. chương mươi sáu nói đứng đắn Mua phòng sự tình tự nhiên là nói thỏa, bất quá ngày mai sang tên thủ tục yêu cầu Hạ Hân ra mặt xử lý, hiện tại Đồng Huy còn không biết việc này, cho nên đến chạy nhanh dẫn hắn đi nhà khách đem sự tình nói rõ ràng. Không chỉ có muốn đem sự tình nói rõ ràng, nàng còn phải hướng hắn mượn điểm tiền. Hôm nay nàng cùng người nói định giá nhà là 500 năm, hiện tại nàng trong tay chỉ có 300 nhiều khối, số lẻ lưu lại tiêu vặt, có thể lấy ra tới chỉ có 300, ngày mai liền phải giao tiền làm qua hộ, thời gian cấp bách. lại không thể làm người khác biết nàng mua phòng sự, cho nên chỉ có thể hướng Hạ hơn vay tiền. Nàng nhớ rõ lần đầu tiên cùng hắn đi trong huyện hắn mang nàng đi thương trường mua quần áo, tùy tiện một mua liền hoa hơn 200, nghĩ đến 250 khối với hắn mà nói hẳn là không tính cái gì đại sổ mụ. Như thế, Lâm Nhân mang theo Hạ hơn đi vào trấn trên nhà khách. Sớm tại nàng tới nhà khách nương Hạ hơn tên tuổi đính phòng thời điểm, nhà khách quản lý viên liền đối nàng rất là tò mò. Hiện tại nàng cùng Hạ hơn hai cái kết bạn vào nhà khách. cái kia quản lý viên ánh mắt liền không chỉ có là tò mò, còn mang theo vài phần kinh thường. Nghĩ đến cũng đúng, như vậy một cái bảo thủ niên đại, nam nữ xử đối tượng dắt cái tay nhỏ đều tính vượt qua, hiện tại nàng cùng hạ hơn trai đơn gái trước tới nhà khách đính phòng, mặc cho ai thấy đều sẽ cảm thấy không bị kiềm chế. Chính là lâm nhân hiện tại không rảnh lo nhiều như vậy, nàng hiện tại cũng chỉ nghĩ chạy nhanh đem cụ ông ra phòng ở mua, kia chính là quan hệ đến nàng ngày sau giao hàng đại kế, trung gian cũng không thể xảy ra sự cố. Nếu Lâm Nhân không đem chủ nhà khách sự đương hồi sự, kia Hạ Vân liền cảng sẽ không đương hồi sự. Hắn đang lo tìm không thấy địa phương cùng nàng một chỗ ngươi, Hiện tại Hảo lưu tại nhà khách bồi nàng, hai người trò chuyện tâm sự thiên, thật tốt ta. Một đường tiến vào phòng cho khách, Lâm Nhân tùy tay đem phòng cho khách muôn quan Hảo, bởi vì nàng ở trấn trên mua phòng sự yêu cầu nghiêm khắc bảo mật. Hạ Vân nhìn Lâm Nhân đóng cửa, lại nhìn Lâm Nhân vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng đột nhiên liền bị điện giật giống nhau đã tê dần một chút, hắn thật sự rất muốn Hảo Hảo ôm một cái nàng. thân thân nàng chính là hắn biết nàng đóng cửa nghiêm túc nhìn hắn cũng không phải tưởng cùng hắn thân cận có chuyện gì sao hạ huân ra vẻ trấn định hỏi trời mới biết hắn đặt ở túi quần trong lòng bàn tay là như thế nào một mảnh hát nghị lâm nhân mở miệng nói ta tưởng ở trấn trên mua cái phòng ở nói xong chạy nhanh cường điệu việc này ta cũng chỉ nói cho ngươi một cái ngươi nhất định đến thay ta bảo mật bất luận kẻ nào đều không thể nói hạ huân cười cười gật đầu cái này ta đã biết lâm nhân lại nói Ta là nông thôn hộ khẩu, mua không được trấn trên phòng ở, cho nên có thể hay không ngươi ra mặt đi giúp ta đem phòng ở mua. Hạ Huân khẳng định y gì nàng, chỉ cần nàng cao hứng, đừng nói hỗ trợ mua phòng ở, chính là giúp nàng trời cao hắn cũng tuyệt không chối tử. Lúc này Lâm Nhân lại nói, mua phòng ở tiền ta còn kém 250, đầu ngốc ngươi có thể hay không trước mượn ta điểm. Yên tâm, ta khẳng định mau chóng trả lại ngươi. Hạ Huân sùng nịch ở nàng núi quát một chút, cùng ta còn nói cái gì mượn không mượn. Tiền của ta chính là ngươi tiền. Lâm nhân lắc đầu, không thể nói như vậy, không kết hôn phía trước, sở hữu trướng đều đến tính rõ ràng. Cảm tình một mã sự, tiền tài lại là một mã sự. Hạ Vân lấy qua hắn cái kia quân màu xanh lục túi sách, từ trong bao cầm một chồng tiền lên giấy, có tiền mặt cũng có phiếu chứng, từ giữa đếm 250 đồng tiền, nhét vào lâm nhân trong tay, cầm, không cần còn. Lâm nhân khẳng định là phải trả lại, tương lai sự tình đều còn nói không rõ ràng lắm, vạn nhất về sau ra cái gì biến cố. Nàng nhưng không nghĩ vì mấy trăm đồng tiền làm người xem thường. Mua phòng sự cùng Hạ Hân nói thỏa, nhiều ít xem như chấm dứt một cọc tâm sự. buôn ba cả ngày, Lâm Nhân có chút mệt mỏi, ở trên mép giường ngồi, muốn nghỉ ngơi một lát. Hạ Hân nhớ tới cái gì, dựa gần nàng ngồi xuống, ta cấp trong nhà viết tin, còn cấp trong nhà gọi điện thoại, cho ta mẹ nói quá hai tháng liền mang ngươi về nhà đi. Lâm Nhân cảm giác có chút đột nhiên, lại quá hai tháng liền phải cùng hắn đi kinh thị thấy hắn cha mẹ. Nàng cho rằng việc này còn rất xa, cư nhiên này liền mau đến trước mắt. Nghĩ hôm nay buổi sáng từ trong thôn đi Hồng Tinh Nông Trường trên đường nhìn đến đồng ruộng bên trong lúa đều mau thành thục, mà Lâm Gia thôn đội sản xuất lúa bởi vì bị nàng đổi mới vì không gian xuất phẩm chủng loại, so bên đội sản xuất lúa thành thục muôn sớm. Năm nay Lâm Gia thôn thu hoạch vụ thu hẳn là có thể so sánh mặt khác đội sản xuất đều hoàn thành sớm, nói không chừng nàng còn có thể sớm một chút xuất phát cùng hắn đi kinh thị. Hảo đi, hết thể nghe ngươi an bài. Lâm Nhân ứng hạ. Đáp ứng xuống dưới lúc sau lại có chút khẩn trương, nhìn về phía Hạ Hân, người nhà ngươi nói như thế nào? Có hay không oán trách ngươi tìm cái dân quê? Hạ Hân, bần nông và trung nông nhiều quang vinh, dân quê mới hảo. Lâm nhân ở hắn cánh tay thượng ninh một phen, cùng ngươi nói đứng đắn Trong thành đầu người trẻ tuổi phạm là có điều kiện tìm công tác, đầu tuyển vẫn là lưu tại trong thành. Nói chính là thanh niên trí thức xuống nông thôn thực quang vinh, chính là cam tâm tình nguyện xuống nông thôn lại có mấy cái. Còn không đều là trong nhà huynh đệ muội nhiều không có tiền đi học, cha mẹ không quyền lực, không thể không tùy đại lưu xuống nông thôn. Hạ Hân cha mẹ ở kinh thị địa vị hẳn là không tính thấp, có thể xem trọng nàng một cái nông thôn nha đầu mới là lạ. Hạ Hân biết nàng lo lắng cái gì, ôn nu ôm lấy nàng đầu vai, ta ở tin thượng cùng trong điện thoại đem ngươi cho ta mẹ giới thiệu rất rõ ràng, nàng biết ngươi hảo, nàng cũng thực thích ngươi. Hiện tại ta mẹ liền ngóng trông có thể gặp ngươi một mặt, sau đó đem hôn sự định ra tới. Lời nói là nói như vậy. Chính là lâm nhân trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Hạ huân méo méo nàng mặt, không phải không có sủng nịch nói, gì đều đừng nghĩ, mọi việc có ta. Lâm nhân chụp bay hắn tay, quy củ điểm, đường động thủ động cước Hạ huân đương nhiên luyến tiếc đối nàng động tay động chân, hắn chính là nhịn không được tưởng đầu đậu nàng, nàng là hắn trong lòng vô cùng quý trọng ốc đồng cô nương. Nếu có thể, hắn thật muốn đem nàng suy ở trong ngực giấu ở trong túi, đi chỗ nào mang chỗ nào. Chính là hắn trong lòng vô cùng quý trọng nữ tử. Hôm nay cư nhiên bị người cấp khi dễ, nhớ tới việc này hạ hân trong lòng liền hỏa rất lớn. Cái kia trương có tài, hạ hân đời này đều không nghĩ lại nghe được cái kia hôn trứng tên. Nghĩ đến việc này hôm nay đối nàng kích thích cũng không nhỏ, hạ hân liền nhịn xuống trong lòng hỏa khí, ôn nhu đối lâm nhân nói, ngươi nghỉ ngơi trong chốc lát, ta đi tiệm cơm mua điểm ăn. Lâm nhân ứng hạ. Hạ hân tránh ra lúc sau, lâm nhân liền từ trong không gian lấy ra một khối to vải bông tới, ở trên giường phô. Chân trên nhà khách. xa không có lúc ấy ở quý tỉnh tỉnh thành trụ cái kia nhà khách hoàn cảnh tốt cái này phòng cho khách không biết bị bao nhiêu người trụ quá khăn trải giường nhan sắc cắm trầm, cũng không biết có hay không tẩy quá cho nên nàng vẫn là chính mình phô một khối bố đi nhiều ít ngủ yên tâm một ít phô hảo phía sau giường lâm nhân nhợt nhạt ngủ một giấc tỉnh lại thời điểm sắc trời đã hát thấu hạ Vân đang ngồi ở nàng trong phòng xem báo chí phòng trên bàn đặt ở mấy cái bánh bao dùng giấy dầu bao tản ra sâu kín hương khí chương một nên đột hóa Thấy Lâm Nhân tỉnh, Hạ Huân vội khép lại báo chí, cầm bánh bao đưa đến Lâm Nhân trước mặt, ăn một chút gì đi. Lâm Nhân tiếp nhận bánh bao, ăn lên. Hạ Huân cầm ấm nước cấp Lâm Nhân đổ ly nước ấm, ăn từ từ. Lâm Nhân ngước mắt nhìn hắn một cái, trời đã tối rồi, ngươi không trở về phòng của ngươi ngủ. Hạ Huân thần sắc tự nhiên ở Lâm Nhân bên người ngồi xuống, phòng của ngươi phô tân khăn trải giường, vẫn là ngươi nơi này ngủ đến thoải mái. Lâm Nhân, chính là ngươi kia phòng cũng là hoa tiền. Hạ Hân, Ta không để bụng chút tiền ấy. Lâm nhân đem trên giường khăn trải giường một bóc, đưa ngươi, cầm đi phô đi. Hạ Hân không có tiếp, ta khó được điều mấy ngày giả, liền nghĩ đến bồi bồi ngươi, đừng đuổi ta đi à, ngươi nằm ta ngồi đều thành. Lâm nhân chừng hắn một cái, ngươi không thấy được nhà khách quản lý viên đại tỷ ánh mắt có phải hay không, ngươi đêm nay thượng nếu là không đi, ta thanh danh liền toàn hỏng rồi. Hạ Hân, ta đã ở ngươi căn phòng này ngồi một hai giờ, ngươi hiện tại mới làm ta đi có phải hay không đã quá muộn. Sang năm ta liền đem ngươi điều đến trong huyện, đến lúc đó ai còn nhớ rõ ngươi đi qua cái nào nhà khách. Lâm nhân đuổi hắn đuổi vài lần, trước sau không có biện pháp ở miệng thượng thuyết phục hắn. Cuối cùng chỉ phải từ bỏ. Lại như thế nào bình tĩnh tự giữ nam nhân, nội bộ cũng là có không ít hoa hoa tâm tư. Thôi, hắn ai dính ở chỗ này liền dán đi, lại không phải không có một phòng trụ quá, lúc trước đi quý tỉnh dọc theo đường đi không đều là một phòng ở. Hắn phòng hạnh, nàng vẫn là tin được. Nhiều nhất bất quá chính là ở trên giường đồng dạng điều rơi tuyến, cùng nàng trên một cái giường nằm một đêm mà thôi. Cẩn thận ngẫm lại, trên một cái giường nằm khó nhất ngao vẫn là hắn, nàng chỉ cần xác định hắn sẽ không đem nàng thế nào vẫn là có thể ngủ thật sự hương. Hôm nay buổi tối ở nhà khách, lâm nhân ngủ thật sự là an ổn. Chỉ là ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại thời điểm phát hiện sự tình có điểm ra ngoài nàng dự kiến, hạ hân thẳng nhãi này cư nhiên lướt qua giường trung gian cái kia giới hạn đem nàng ôm vào trong lòng ngực. Một cái cánh tay gác ở nàng đầu hạ làm nàng gối, một khác điều cánh tay ôm nàng eo, lấy một loại toàn vây quanh tư thế đem nàng vòng ở trong ngực. Có lẽ là ngày hôm qua gặp gỡ quá trương co tải kia cọc đột phát sự kiện, giờ phút này lâm nhân đối với chính mình đặt mình trong cái này ôm ấp đặc biệt quý trọng. Mấy ngày qua, nàng thường xuyên sẽ không tự chủ được nhớ tới hắn, nhớ tới hắn thời điểm trong lòng liền sẽ thực ngọt thực căm áp. Giờ phút này như vậy sáng sớm, nàng đông nhiên cảm thấy cứ như vậy ở trong lòng ngực hắn nằm cả đời, tựa hồ cũng không tồi. Kiếp trước không có nói qua luyến ái, này một đời lâm nhân mới đầu cũng không có đem luyến ái kết hôn liệt ở kế hoạch nội, chính là hiện tại nàng nằm ở hạ vân trong lòng ngực, thả hai tháng sau liền phải cùng hắn cùng đi thấy người nhà. Rốt cuộc lại như thế nào thượng hắn thuyền đâu? Giống như mơ màng hồ đồ liền cùng hắn ở bên nhau, hiện tại bị hắn như vậy ôm đều còn không cảm thấy đột ngột, đặc biệt tự nhiên mà vậy nước chạy thành sông giống nhau. Hãy còn nhớ rõ lần đầu tiên thấy hắn, hắn vẫn là cái thanh lanh ít lời người, cùng nàng hoàn toàn không ở một cái thế giới. hiện tại hắn lại đem nàng coi nếu chân bảo lấy tuyệt đối chiếm hữu tư thái ôm vào trong ngực hắn thành nàng không gì phá nổi ô dù thế nàng giải quyết hết thẻ phiền thoái giúp nàng ngăn cản sở hữu hãm hại mũi thượng bị người nhéo một chút sau đó hắn ôn hòa hiền hậu thấp thuần thanh âm ở nàng bên thai vang lên suy nghĩ cái gì lâm nhân quay đầu tới vừa thấy nhìn đến hạ hân không biết khi nào cũng tỉnh hiện tại chính chi đầu không hề trước mắt nhìn nàng lâm nhân phùng hắn mặt trò đùa dai xoa xoa ta nha suy nghĩ lòng ta cái thế anh hùng Hạ Hân nóng nảy, ngươi trong lòng cái thế anh hùng là cái nào? Lâm nhân bay nhanh ở hắn trên mặt hôn một cái, sau đó bay nhanh chạy ra hắn ôm ấp rời giường tới, ta không nói cho ngươi. Hạ Hân có chút hoảng thần sờ soạng trên mặt bị nàng thân đến vị trí, rồi sau đó dần dần hiểu được, nàng trong lòng cái thế anh hùng nguyên lai chính là hắn A. Mắt thấy Lâm nhân kéo ra cửa phòng muốn đi ra ngoài, Hạ Hân soát địa rời giường, một cái bước xa vọt tới nàng phía sau, không khỏi phân trần từ phía sau ôm chặt nàng, tiểu nha đầu, xem ngươi nơi nào chạy. Lâm nhân xoắn thân mình dễ rùa hai hạ, làm gì? Nhanh lên rửa mặt đi, đợi chút muốn đi mua phòng ở làm thủ tục. Nếu có thể, hạ hân thật muốn đem nàng ấn ở trong lòng ngực sau đó hung hăng thân trở về, nhưng hiển nhiên giờ phút này cái này trường hợp không đúng, thời gian cũng không đúng. Hôm nay liền trước tha nàng, đãi ngày sau tìm được rồi cơ hội, hắn nhất định đem khâu ở trong ngực thân cái đủ. Lâm nhân rốt cuộc từ hạ hân trong lòng ngực tránh ra tới, bước nhanh chạy ra môn, ở hành lang cuối công cộng toa rửa mặt xúc cái khẩu. sau đó trở lại trong phòng đem bím tóc sơ hảo lúc sau liền lôi kéo hạ huân ra nhà khách cơm sáng cũng chưa tới kịp ăn trực tiếp mang theo hạ huân đi vào cụ ông ra cụ ông lúc này còn không có tử trong huyện trở về lâm nhân trước đem tiền số hảo giao cho lão bà tử cũng không sợ lão bà tử quy nợ sớm một chút cho tiền sớm một chút an lão bà tử tâm như vậy kế tiếp rất nhiều sự tình mới hảo nói muốn nói chuyện gì sự đương nhiên là nói chuyện nhà sự Mắt thấy nhị thuốc ra về điểm này lương thực sắp ăn xong, lâm nhân nhu cầu cấp bách một cái nơi tới đột hóa, từ không gian rất nhiều lấy ra lương thực cùng rau dưa tới, làm nhị thuốc chính mình tới lấy hóa. Trừ cái này ra, đáp ứng hướng hồng quân kia phê đại táo cũng nên đột hóa. Lão bà tử cầm kia 550 đồng tiền, lại là cao hứng chính là kích động, còn có chút khẩn trương, nàng đời này đều không có lấy quá nhiều như vậy tiền đâu. Có này đó tiền, người một nhà liền có thể ở trong huyện giàn xếp xuống dưới. Đến lúc đó nhi tử liền không cần trong huyện cùng chấn trên hai đầu chạy, người một nhà mỗi ngày đoàn tụ ở một chỗ, thật tốt. Lão bà tử trong lòng đối tương lai sinh hoạt đột nhiên liền bốc cháy lên vô cùng hy vọng, nhật tử một chút liền có hy vọng. Như thế, nghe tới lâm nhân hỏi tới chuyển nhà sự tình khi, lão bà tử không chút suy nghĩ liền đáp ứng xuống dưới, dọn, hôm nay liền dọn, chờ ta ra lão nhân trở về, xong xuôi sang tên thủ tụ, chúng ta liền bắt đầu dọn. Lâm nhân lại cùng lão bà tử hàn huyên trong chốc lát. hỏi thăm một chút lão bà tử gia đại thể tình huống nguyên lai like, lão bà tử dưỡng ba cái hài tử lão đại là con trai thời trẻ đi bộ đội tham quân lão nhị là cái nha đầu đã gả ra ngoài tiểu nhi tử là cao trung tốt nghiệp thông qua chiêu công khảo thí vào xưởng máy móc năm nay lão bà tử tiểu nhi tức phụ cũng đi trong huyện vào xưởng máy móc nhà ăn làm nhân viên tạm thời mắt thấy nhi tử tức phụ đều lấy thượng tiền lương người một nhà sinh hoạt có thể hảo quá một chút không nghĩ nhi tử vì để làm liên tiếp ở phân xưởng thượng nửa tháng ca đêm Thân thể ngao suy sụp, nằm viện chữa bệnh hoa không ít tiền. Ngay sau đó tôn tử lại bắt đầu phát sốt, suốt cao không lùi. Hiện tại hảo, hiện tại lão bà tử nhi tử hết bệnh rồi, tôn tử cũng khỏe mạnh, lại gặp gỡ lâm nhân cái này ra tay hảo phóng, đem trấn trên nhà cũ một bán, đi trong huyện một lần nữa đặt mua một cái chỗ ở, người một nhà ở tại một chỗ, cũng coi như là bị cực thái lai nên đón một cái tân bắt đầu. mươi 198 hơn 2 năm trước, Lâm nhân nghe lão bà tử nói những lời này trong lòng đi theo cao hứng, thấy lão bà tử một nhà sinh hoạt có buôn đầu, nàng liền cảm giác chính mình sinh hoạt cũng đi theo có buôn đầu giống nhau. Liêu xong rồi việc nhà không bao lâu, cụ ông liền đã trở lại. Vì thế đoàn người đi công xã làm công đại viện, tìm tương quan phương diện văn phòng làm qua hộ thủ tục. Cái này niên đại bất động sản sang tên vẫn là tương đối đơn giản, phía trước quyền tài sản sở hữu chứng minh trở thành phế thải, một lần nữa điển cái bảng biểu khai cái tân quyền tài sản sở hữu chứng. Đáp lên con dấu, này thủ tục liền tính là làm tốt. Lão bà tử là cái nhiệt tình phúc hậu người, ra tới công xã đại viện lúc sau còn lôi kéo lâm nhân tay lần nữa dặn dò, gì thời điểm đi trong huyện, nhất định phải đi nhà của chúng ta ăn cơm. Lâm nhân đáp ứng rồi, lão bà tử mới yên tâm rời đi. Lúc này thời gian cũng không còn sớm, đã tới rồi giữa trưa. Lâm nhân mua một chỗ phòng ở ở trong tay, trong lòng miễn bàn nhiều thoải mái. Mắt thấy đã là giữa trưa, nàng rất là hào phóng chụp hạ hạ hơn bà vai đi. Hôm nay ta thỉnh ngươi ăn cơm. Hạ Huyên nói, không cần, chúng ta hiện tại đi thôi lão sư ra. Lâm Nhân khó hiểu, đi thôi lão sư ra làm chi? Hạ Huân Đồng Huy đã trở lại, ngày hôm qua hắn cùng thôi lão sư mẫu tử gặp lại, ta không hảo quấy giày. Hôm nay Đồng Huy hẳn là có thể rút ra thời gian tới cùng ta liều hai câu. Ta vẫn luôn tưởng không rõ, hắn lúc ấy rốt cuộc là như thế nào từ liệt sĩ biến thành đảo binh đâu? Nghe Hạ Huyên như vậy vừa nói, Lâm Nhân cũng tò mò khẩn. Đúng vậy. rõ ràng một cái đã hy sinh người hiện tại cư nhiên nguyên vẹn đã trở lại này trong đó rốt cuộc là chuyện như thế nào đâu thành chúng ta đây hiện tại đi thôi lão sư gia lâm nhân gõ định ra tới hạ vân sải bước lên xe đạp dẫm lên chân bàn đạp lâm nhân ở hắn xe trên ghế sau ngồi xong lúc sau hắn liền đặng xe đạp chiều thôi lão sư ra mà đi thôi lão sư gia đang ở làm cơm trưa thật xa liền nghe được trong phòng truyền ra tới thứ thứ lạp lạp xào giao thanh lâm nhân từ xe đạp trên ghế sau nhảy xuống Đi vào phòng tới vừa thấy, nhìn đến Đồng Huy chính cuốn tay áo cầm nồi sạn ở xào rau. Trong nồi là rau hẹ cùng trứng gà. Không cần tưởng, hôm nay giữa trưa lại có thể ăn thượng một đốn hảo cơm A. Đồng Đại ca, nếu không ngươi nghỉ ngơi ta tới xảo. Lâm Nhân mỉm cười nói, tới cỏ cơm khẳng định phải đối chủ nhân ra cung kính khách khí một ít không phải sao. Đồng Huy nhìn Lâm Nhân liếc mắt một cái, hỏi, Hạ Huân đâu? Nga, hắn ở bên ngoài phóng xe đặt đâu? Lâm Nhân nói chuyện thời điểm, Hạ Huân liền đi đến đúng lúc lúc này thôi lão sư cũng đã trở lại trong tay cầm một phen thủy lâm lâm đồ ăn hiển nhiên vừa mới là ở giếng thượng rửa rau thấy lâm nhân cùng hạ huân lại đây thôi lão sư đem đồng huy cánh tay một xả nói thẳng ngươi đi bồi tiểu hạ cùng nhân tử nói chuyện đi cơm ta tới làm đồng huy thoáng trần chờ một chút giao ra nồi xạ dẫn hạ huân cùng lâm nhân bên ngoài phòng bàn ăn bên ngồi xuống lần này trở về tính toán ở bao lâu hạ huân dẫn đầu mở miệng hỏi đồng huy hai người trước kia ở bộ đội bên trong quan hệ thực thiết Mặc dù quá khứ hai năm trải qua quá một ít nhấp nô, lại không ảnh hưởng hai người giao tình, giờ phút này gặp mặt, vẫn là không có gì giấu nhau hảo chiến hữu hảo huynh đệ. Hạ Hân hỏi trực tiếp, Đồng Huy đắp cũng trực tiếp, ta lần này trở về, đối ngoại nói chính là ta mẹ nó bà con xa cháu trai. Cái này trong viện nhận thức ta mẹ nó người nhiều, ta không tính toán ở chỗ này lâu trụ, ta tưởng chức mang nàng đến trong huyện trụ một thời gian. Lâm nhân nghe vậy, trong lòng hiểu rõ vài phần, Đồng Huy nếu đã đương liệt sĩ, Như vậy Đồng Huy tên này là không thể dùng. Sau này Nhật Tử hắn chỉ có thể thay đổi mặt khác tên, lấy thôi lão sư bà con xa cháu trai thân phận tới phụng dưỡng thôi lão sư. đã thành liệt sĩ người đột nhiên phản hương, việc này thật muốn thọc ra tới, ảnh hưởng sẽ phi thường đại. Cho nên chuyện này cần thiết đến bảo mật, càng ít người biết càng tốt. Cũng may lúc trước Đồng Huy rời nhà sớm, thôi lão sư ở cái này trong viện người chỉ nghe qua tên của hắn rất ít có người gặp qua hắn, mặc dù hắn hiện tại đã trở lại, cũng không bao nhiêu người nhận được hắn. nhưng rất ít người nhận thức hắn không đại biểu mọi người đều không quen biết hắn bảo hiểm khởi kiến hắn không thể ở cái này trong viện trụ lâu lắm đồng huy không thể ở chỗ này lâu trụ mà thôi lão sư thật vất vả mong trở về nhi tử lại không muốn cùng nhi tử tách ra cho nên chỉ có thể thôi lão sư rời đi nơi này cùng đồng huy cùng nhau đi nghĩ đến đây lâm nhân cười trêu ghẻo thôi lão sư mẹ nuôi đi trong huyện Hảo a đi trong huyện ly má tần gần đây lại nói tiếp má tần lâm nhân bỗng nhiên lại nhớ tới đồng huy đã trở lại sự Hẳn là không có phương tiện làm má tần bọn họ biết đi. Lúc này đồng huy mở miệng, ta hiện tại tên gọi thôi kiến nghiệp, là thôi Ngọc Thanh đồng chí bà con xa cháu trai, về sau. Các ngươi thấy ta liền kêu ta thôi kiến nghiệp. Hạ huân gật gật đầu, xưng hô mặt trên vấn đề đều không lớn, hiện tại hắn chính là không rõ, vì cái gì đồng huy quang vinh hy sinh về sau lại tồn tại đã trở lại đâu. Như vậy tưởng thời điểm, hạ huân liền hỏi như vậy, lúc ấy ngươi là như thế nào rời đi bộ đội. Ta khi đó lỗ thai ra điểm tật xấu ở viện Xuất viện lúc sau liền thấy không ngươi, này trong đó rốt cuộc ra chuyện gì. Hiển nhiên ngày hôm qua thôi lão sư đã hỏi qua vấn đề này, lúc này nghe Hạ Hân hỏi tới, thôi lão sư một chút dị sắc đều không có, ngược lại là đem làm tốt đồ ăn bưng lên bản, tiếp đón Hạ Hân cùng Lâm Nhân, ăn cơm đi, vừa ăn vừa nói chuyện, đỡ phải đói bụng. Lâm Nhân là thật sự có điểm đói bụng, cầm lấy chiếc đũa thuốc đẩy lên. Một bên đang ăn cơm đồ ăn, một bên nghe Đồng Huy trần thuật năm đó sự tình. Nói là năm đó sự tình. Kỳ thật cũng bất quá chính là hai năm trước sự Đồng Huy nói Hơn hai năm trước Ta ở bộ đội nơi rừng chân phụ cận nhận thức cái cô nương Kia cô nương đối ta không tồi, Ta cũng thực thích cái kia cô nương Kia một đoạn thời gian Kia cô nương người trong nhà vẫn luôn ở thúc giục nàng thành ra Láng giềng láng giềng đều tự cấp nàng giới thiệu đối tượng Ta cố ý xin nghỉ đi kia cô nương trong nhà cầu hôn Chính là nhà nàng người ghét bỏ ta không đồng ý ta cùng nàng ở bên nhau Ta kia đoạn thời gian thật là tâm phiền ý loạn Vừa vặn ngày đó biên cảnh tuyến thượng không ổn định, có đặc vụ của địch phần tử xuất hiện, ta chủ động xin ra trận ra nhiệm vụ. Ta xử lý một cái địch nhân, nhìn cái kia địch nhân thi thể, ta đột nhiên liền nghĩ ra được một cái không phải biện pháp biện pháp. Ta đem cái kia địch nhân mặt hoa hoa, sau đó cùng hắn trao đổi quần áo, lúc sau lại ở bên cạnh hắn ném cái lựu đạn đem hắn thi thể tắc tàn. Mới đầu lòng ta thực khẩn trương, sợ sự tình sẽ bị xuyên qua, ta ẩn ở, ở phụ cận quan vọng vài thiên. Thẳng đến cùng nhau ra nhiệm vụ chiến hữu giữ nguyên kế hoạch rút về, ta mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lúc sau ta lại về tới nơi dừng chân phụ cận nhờ người hỏi thăm tin tức, biết đồng huy ra nhiệm vụ thời điểm hy sinh thành liệt sĩ, ta mới yên lòng. Ta nghĩ, ta rốt cuộc có thể mang cái kia cô nương rời đi cùng nàng bên nhau cả đời, chính là khi ta tìm được nhà nàng thời điểm, vừa lúc nhìn đến nàng cùng nam nhân khác đi đăng ký kết hôn. Trước 199 sở hữu việc vật đều trải vớt rõ ràng. Nói tới đây. Đồng Huy bất giác tự dễ cười cười, hiện tại ngẫm lại, lúc ấy cũng là thiên chân, cư nhiên vì như vậy điểm sự tình liền rời đi bộ đội, còn đem chính mình biến thành không thể gặp quang không hộ khẩu. Lâm nhân phùng bắt cơm, dư vị một chút Đồng Huy vừa mới trần thuật nội dung, không biết là nên buồn cười hay là nên tức giận, nàng cho rằng cỡ nào thần bí khó lường sự kiện, nguyên lai chỉ là một hồi không thành thục câu chuyện tình yêu. Vì cái gọi là tình yêu không tiết xử cái kim thiền thoát xác kế sách, Thật cách cởi sắc lúc sau lại phát hiện nhân gia cô nương đã tìm kiếm tới rồi hạnh phúc. Thật không biết nên nói cái này, Đồng Huy là thông minh vẫn là ngốc. Lúc này Hạ Vân mở miệng, hỏi Đồng Huy, vậy ngươi gần nhất 2 năm đều là như thế nào quá? Một câu đem Lâm Nhân suy nghĩ kéo lại, đúng vậy, cái này niên đại kỷ luật nghiêm minh, thực hành chính là kinh tế có kế hoạch, một cái không thể gặp quang không hộ khẩu không có chính quy biên chế cũng không có một cái đáng tin cậy thân phận, muốn kiếm cơm ăn, không dễ dàng a. Chính là Đồng Huy trả lời thực bình tĩnh, Ta một đại nam nhân, tứ chi kiện toàn, một người nuôi sống một trương miệng, vẫn là không thành vấn đề. Lời nói là nói như vậy, chính là như vậy trả lời luôn là có chút chẳng qua. Một đôi tay nuôi sống một trương miệng là không sai, chính là này một đôi tay rốt cuộc là như thế nào nuôi sống một chương miệng A. Làm cu ly, vẫn là đi đương lâm thời công. Cái này nghi vẫn ở lâm nhân trong lòng trợt lóe mà qua, thực mau đã bị vứt tới rồi sau đầu, bởi vì thôi lão sư lại xào hảo một đạo đồ an bưng lên bàn tới. lâm nhân lực chú ý thực mau đã bị kia nói đồ ăn cấp hấp dẫn đi mẹ nuôi không cần lại xào rau mau ngồi xuống ăn đi lâm nhân đứng lên nâng lên thôi lão sư cánh tay thỉnh nàng ngồi xuống ăn cơm thôi lão sư cười nói mấy thứ đơn giản tiểu thái mà thôi các ngươi đều không vội nói chuyện mau ăn à lâm nhân nhìn thôi lão sư trên mặt tươi cười chỉ cảm thấy này tươi cười thoạt nhìn thật không khí vui mừng nhận thức thôi lão sư lâu như vậy trước nay không gặp thôi lão sư cười đến như vậy vui vẻ quá Quả nhiên này thân sinh nhi tử vẫn là không giống nhau a. Phía trước Đồng Huy không ở, thôi lão sư cả ngày buồn bực không vui, hiện tại Đồng Huy hảo thủ hảo chân khỏe mạnh trở về, thôi lão sư tinh khí thần lập tức liền đã trở lại, sống thêm cái 50 năm phòng trừng đều không phải vấn đề. Lâm Nhân như vậy tưởng tượng, trong lòng cũng đi theo vui vẻ lên, nhìn bên người người cao hứng, nàng chính mình trong lòng cũng cao hứng thực, cảm giác cuộc sống này a, là thật sự muốn càng ngày càng tốt. Nàng lấy chiếc đua gõ gõ nói, chờ mẹ nuôi đi trong huyện chúng ta mấy cái tụ cùng nhau làm vằn thân ăn lại xào hai cái đồ ăn đánh thượng một lọ rượu không say không về thôi lão sư vui vẻ người cái này tiểu rượu điên trước kia cũng không thấy ra tới ngươi như vậy thích náo nhiệt lâm nhân vãn trụ thôi lão sư cánh tay đó là bởi vì trước kia chưa thấy qua mẹ nuôi ngươi giống hôm nay như vậy cười đến như vậy vui vẻ à ngươi này há mồm a, thật sẽ hướng người thôi lão sư vô vô lâm nhân mu bàn tay mau chút ăn cơm đi lâm nhân ứng ăn cơm ăn cơm Ăn no cơm mới có sức lực quá ngày lành không phải? Vừa nói một bên cấp hạ hân cùng Đồng Huy gấp đồ ăn. Đúng vậy, ăn no cơm mới có sức lực quá ngày lành. Thôi lão sư ngày lành tới, nàng lâm nhân ngày lành cũng muốn tới. Lâm nhân yên lặng nghĩ, nàng hôm nay tân mua kia chỗ phòng ở giữa không chung lúc sau, nàng liền đi một lần nữa đổi một phen khóa cửa, về sau liền có thể yên tâm ra hóa kiếm tiền. Có tiền, còn sầu không có ngày lành. Nói đến cũng khéo, thôi lão sư muốn đi theo Đồng Huy đi trong huyện đường khẩu. Nàng ở chấn trên mua kia chỗ phòng ở, về sau liền tính thôi. Lão sư không hề chấn trên, nàng tới chấn trên cũng có cái nơi đặt chân. Rất nhiều sự tình nhìn như ngẫu nhiên, cẩn thận ngẫm lại lại hình như là ông trời cố ý an bài. Có lẽ đây là mọi người thường nói vận mệnh. Hôm nay giữa trưa ăn qua cơm trưa lúc sau, Lâm Nhân liền chuẩn bị hồi thôn. Ngày hôm qua buổi sáng ra thôn lúc sau gặp gỡ sự tình quá nhiều, hai ngày một đêm đều không có trở về, phòng trừng nàng muội tử Tiểu Hán nên lo lắng. hạ hân lái xe tặng lâm nhân hồi thôn sau đó lại phản hồi trấn trên ở thôi lão sư ra ở một đêm cùng đồng huy nói chuyện phiếm hàn huyên nửa đêm ngày hôm sau buổi sáng ngồi xe trở về trong huyện hôm nay ban đêm hạ Vân cùng đồng huy rốt cuộc đều hàn huyên chút cái gì tạm thời không đề cập tới lại nói lâm nhân hồi thôn lúc sau vừa trở về thanh niên trí thức điểm đã bị hướng ngọc cấp kéo qua đi hướng ngọc lấy ra một phong thơ tới đưa cho lâm nhân ngày hôm qua thu được ta nhị thúc gửi lại lời tin nào ngươi nhìn xem đi Hướng Hồng quân sở dĩ tìm quan hệ đem chất nữ nhi phân đến Lâm gia thôn xuống nông thôn, chính là bởi vì nhận thức Lâm Nhân, biết Lâm Nhân là cái có năng lực, muốn cho Lâm Nhân nhiều chiếu cố một chút nhà mình chất nữ nhi. Cho nên Hướng Ngọc ở còn không có thấy Lâm Nhân thời điểm liền biết Lâm Nhân cùng nhà mình nhị thuốc nhận thức. Cho nên nhị thuốc gửi lại đây tin đề cập Lâm Nhân, đối Hướng Ngọc tới nói căn bản chính là xuất hiện phổ biến việc nhỏ. Hôm nay trạc vạng, Hướng Ngọc đem tin hướng Lâm Nhân trong tay một tấc, này liền tránh ra đi phòng bếp nấu cơm. Thanh niên trí thức điểm phòng bếp thay đại nồi sắt về sau, hướng Ngọc nấu cơm tính tích cực để cao không ít. Hơn nữa rau dưa dần dần phong phú lên, hướng Ngọc liền lại bắt đầu cân nhắc các loại tân món ăn. Hiện tại đội sản xuất không chỉ có cắt đất phần trăm gia tới trồng rau, các thôn dân cũng bắt đầu ở trước cửa sau hè trồng rau, chỉ cần loại không phải quá nhiều có bắt được trên đường đầu cơ bán tiền hiếm nghi, lao đội trưởng liền mở một con mắt nhắm một con mắt coi như không nhìn thấy. Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng ở trong phòng bếp bận rộn làm cơm chiều. Tiểu Hà chạy ra đi tìm các bạn nhỏ chơi, không đến trời tối liên tiếp trở về. Cho nên Lâm Nhân có cũng đủ nhàn rỗi tới đọc tin. Thời đại này gửi thư tốc độ quá chậm, này phong thư kỳ thật là hướng Hồng Quân nửa tháng phía trước gửi ra tới. Tin trừ bỏ thăm hỏi hướng Ngọc gần nhất quá đến được không ở ngoài, còn cố ý nhắc tới Lâm Nhân, nói Lâm Nhân lần trước cấp ra điểm tử thực hảo, đồng thời lại mịt mở đề ra một chút hắn cuối tháng thời điểm sẽ tới bên sông Trấn Vùng đi một chuyến vận chuyển. Lâm Nhân xem xong tin sau, không khó hiểu. Nàng đại táo hẳn là nguồn tiêu thụ không kém, bởi vì tin hướng hồng quân cố ý nói nàng ra điểm tử thực không tồi, còn có chính là hướng hồng quân cuối tháng thời điểm muốn tới chấn trên kéo hóa, bởi vì trong lòng tin hắn nói cuối tháng muốn tới bên sông trấn vùng đi một chuyến vận chuyển. Này phong thư bởi vì cái này niên đại lạc hậu gửi thư tốc độ, đã ở trên đường đi rồi nửa tháng, tính tính toán thời gian, 6-7 thiên lúc sau không sai biệt lắm chính là giao hàng thời gian. Cũng may nàng đã ở chấn trên mua phòng ở, có kia chỗ phòng ở đường kho hàng lần này giao hàng hẳn là sẽ nhẹ nhàng đến nhiều hồ lâm nhân thật dài thở ra một hơi tới ở thanh niên trí thức điểm đại dường trung thượng nằm rất có một loại sở hữu việc vật rốt cuộc trải vớt rõ ràng rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút thả lòng cảm lâm nhân ở thanh niên trí thức điểm qua mấy ngày an ổn nhật tử ban ngày bắt đầu làm việc buổi tối kết thúc công việc tới gần cuối tháng hôm nay lâm nhân rất là điệu thấp kỵ xe đạp đi trấn trên không có đi thôi lão sư ra trực tiếp đi nàng tân mùa kia chỗ phòng ở Chương hai trăm báo thủ kế hoạch phát lực. Dùng chia khóa mở cửa thượng đại khóa, chỉ thấy toàn bộ trong viện đồ vật tất cả đều dọn không, hơn nữa phòng cùng sân đều bị quét tước đến sạch sẽ. Cái này lâm nhân nhưng thật ra tỉnh không ý chuyện, không cần động thủ quét tức vệ sinh, trực tiếp liền có thể đem trong không gian mặt vật tư ra bên ngoài rời đi. Bất quá ở từ không gian ra bên ngoài rời đi vật tư phía trước, nàng đến tướng môn khóa cấp đổi một chút. Lâm nhân đi tranh cung tiêu xã, mua mấy cái tân khóa, đem sân đại môn cùng trong viện mấy cái phòng khóa cửa đều cấp đổi đi cái này niên đại kinh tế có kế hoạch không có tới cửa phục vụ thợ khóa sư phó lâm nhân chính mình cầm cái hoa mai khởi tử tốn thời gian hơn nửa ngày mới đưa sở hữu khóa cửa đều đổi hảo đổi hảo khóa cửa đem tân chìa khóa xuyến ở bên nhau bỏ vào trong không gian bảo tồn hảo nay liền bắt đầu từ không gian ra bên ngoài lấy hóa phía trước cùng hướng hồng quân nói tốt kia một đám đại táo nàng đã sớm ở trong không gian mặt chuẩn bị tốt Làm táo chuẩn bị 2.000 cân xuất đầu, ước táo liền nhiều đến nhiều, bởi vì mỗi 3 ngày là có thể thu hoạch một đám, chỉ cần cây táo còn ở, ước táo liền sẽ không đoạn hóa. tước táo tuy rằng nhiều, chính là không kiên nhận phóng, lâm nhân quyết định trước từ không gian gì 2.000 nhiều cân làm táo cùng 1.000 cân nước táo đến này chỗ trong phòng. Hàng hóa chuyên trở đồ vật là lâm nhân dùng không gian sản xuất đông cấp dẹp ra tới đại vong túi, một bình phương cm lớn nhỏ vóng mắt, đã tiết kiệm nguyên vật liệu còn thông gió thông khí, rất là dùng tốt Một túi túi đại táo dọc theo chân tường trồng chất lên, đôi suốt hơn phân nửa cái phòng. Hóa đã bị tề, hiện tại liền chờ hướng hồng quân nhắc tới hóa. Lâm nhân vào một cái khắc phòng, ngồi xuống đất ngồi, từ trong không gian cầm mấy cái trái cây ra tôi ăn. Này chỗ phòng ở hiện tại là nàng địa bàn, an an tính tĩnh, không có người khác quái dày. Nàng có thể không hề cố kỵ từ trong không gian lấy đồ vật ra tới hưởng dụng. Tấm tắc, loại này tự do tự tại cảm giác, thật là quá tuyệt vời. Lâm nhân ăn mấy cái trái cây. lại gặp một con dưa gang bụng thực mo đã bị liền no liền mua cơm tiền đều tỉnh ăn no bụng lúc sau lâm nhân ở đem trong viện mấy gian phòng ở đều kiểm tra rồi một lần bài tra xét nước lửa chờ thai họa ngầm lúc sau này liền chuẩn bị hồi thôn hướng hồng quân chỉ nói là cuối tháng lại đây cụ thể thời gian không có nói lâm nhân hiện tại đã đem hóa chuẩn bị tốt không cần thiết thủ tại chỗ này ngốc chờ nàng chuẩn bị hồi thôn đi chờ nhân tiện lại dùng xe đạp chở một ít lương thực cùng rau dưa cấp nhị thuốc ra đưa đi Tính tính toán thời gian, lần trước cấp nhị thuốc ra đưa lương cùng đồ ăn không sai biệt lắm sắp ăn xong, lại không cho đưa điểm đi, sợ làm muốn nghèo rất vòng thơi. Hôm nay buổi tối, chiều hôm buông xuống, sắc trời đem hắt chưa hắt thời điểm, lâm nhân cấp đẩy xe đạp đi vào nhị thuốc ra, đem nửa bao tải lương thực cùng một bao tải rau dưa ở nhị thuốc ra thảo trong phòng tá xuống dưới. Nhị thuốc, lần sau lương thực cùng rau dưa lần sau ta liền không tiễn, người khác thấy được không tốt. Ta ở chấn trên tìm cái địa phương. Lần sau lại lộng tới lương thực cùng rau dưa ta liền đặt ở nơi đó, đến lúc đó ngươi tuyển cái thời gian chính mình đuổi xe bỏ đi trấn trên dọn Lâm nhân đem lâm kiến quốc kéo đến một bên, thấp giọng nói. Lâm kiến quốc liên tục gật đầu, hảo, hảo. Hắn cũng không dám nói không tốt, cái này đại chất nữ hiện tại chính là hắn dựa vào, đại chất nữ nói gì đó chính là gì, hắn chỉ lo chiếu làm là được rồi. Lâm nhân cấp lâm nhị thuốc tặng lương thực cùng rau dưa lúc sau, trở về thanh niên trí thức điểm thời điểm, sắc trời đã sắp hát thấu. nàng cố ý ở sắc trời ám xuống dưới thời điểm đi nhị thuốc gia tặng đồ vì chính là không cho người lưu ý đến nàng hiện tại trong thôn mặt các hương thân nhật tử cùng quá khứ mấy năm so sánh với cũng chỉ là vừa mới có một chút khởi sắc mỗi nhà thoáng có điểm lương thực tinh cùng rau dưa có thể ăn mà thôi món chính vẫn là lương thực phụ cùng rau dại nếu là làm người biết nàng có thể lấy ra tới rất nhiều lương thực cùng rau dưa đều tìm nàng tới làm nàng tiếp tế nàng thật đúng là không biết nên như thế nào ứng phó ngẫm lại chính mình đã cấp nhị thuốc gia tặng hai lần lương thực cũng không biết trong thôn mặt có hay không người thấy, đưa một lần lương thực liền tính, nàng này đều tặng hai lần lương thực, cũng không biết ở nhị thuốc làm giúp mấy người kia có hay không lưu ý đến nàng. Hôm nay ban đêm, Lâm Nhân trong lòng có điểm thấp thỏm. Kiếp trước nàng bất quá một người bình thường, nay một đời có cái thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống liền có rất nhiều bí mật, chính là nàng cũng không có đương đặc công tiềm chất, rất nhiều bí mật cũng bảo thủ đến không phải quá hảo. Vạn nhất bị người nhìn ra tới cái gì, kia không phải muốn phiền thoái, Bất quá lâm nhân trong lòng thấp thỏm cũng không có duy trì lâu lắm, bởi vì ngày hôm sau buổi sáng, trong thôn ra một chuyện lớn. Trong thôn mọi người lực chú ý đều bị kia kiện đại sự cấp hấp dẫn đi, mọi người đều chú ý kia kiện đại sự, tự nhiên sẽ không có người đi lưu ý nàng tối hôm qua sắc trời sát hắc thời điểm cấp lâm nhị thuốc ra đưa kia nửa túi lương thực. Rốt cuộc lâm ra thôn ra cái gì đại sự. Lâm nhân cũng là đi bắt đầu làm việc thời điểm nghe người ta nghị luận mới hiểu biết đến việc này. Nói là hôm nay buổi sáng, sắp bắt đầu làm việc thời điểm Công xã phụ nữ chủ nhiệm mang theo một đám hồng tụ trương đi đến Lâm Kiến quân ra, đem Lưu Tĩnh Hương cùng Lâm lão thái cấp bắt được đi rồi. Nói là lúc ấy Lâm Kiến quân đều dọa choan váng, người bị bắt được đi rồi lúc sau, Lâm Kiến quân mới nhớ tới đi tìm nhị ca Lâm Kiến quốc hỗ trợ, nhưng Lâm Kiến quốc chính vội vàng kiến phòng ở, không thèm để ý tới Lâm Kiến quân. Lâm Kiến quân ở Lâm Kiến quốc nơi này chạm vào vết tường, khi giống giống trở về nhà đi, kết quả mới vừa về nhà không lâu đã bị Thượng Thủy Thôn Trương ra tìm tới môn. Trương gia người đem lâm kiến quân thoá mạ một hồi, làm hắn cả vốn lẫn lời trả lại từ trương gia lừa đã lừa gạt đi 100 đồng tiền. Nói là trong vòng 3 ngày đem tiền còn, nếu không còn tiền liền phải dẫn người tới cùng lâm kiến quân liều mạng. Người trong thôn đem lâm kiến quân ra sự tình trở thành náo nhiệt tới xem, thẳng đem lúc ấy Lưu Tĩnh Hương cùng lâm Lão thái bị bắt được đi tình hình truyền đến rất sống động. Nhưng Lưu Tĩnh Hương cùng lâm Lão thái rốt cuộc là bởi vi phạm vào chuyện gì bị bắt được đi, lại không ai nói được rõ ràng. Bởi vì lúc ấy bắt được người bắt được đến quá dứt khoát, một đám hồng tụ trương vào lâm kiến quân gia tướng người một bát, lập tức liền đi. Người trong thôn không rõ ràng lắm nội tình, lâm nhân trong lòng lại là rất rõ ràng. Hẳn là hạ huân thế nàng báo thù kế hoạch, bắt đầu phát lực. Quả nhiên, ngày hôm sau lâm nhân bắt đầu làm việc thời điểm liền lại nghe nói thượng thủy thôn bên kia trương có tài bị đồn công an người cấp bắt đi. Nhưng trương có tài vì cái gì bị bắt đi, mọi người đồng dạng nói không rõ nguyên nhân. Bởi vì đồn công an người bắt Trương Có Tài lúc sau liền đi, một câu dư thừa nói đều không có lộ ra. Đầu tiên là Lâm già thôn Lưu Tĩnh Hương cùng Lâm lão thái bị một đám Hồng tụ Trương bắt được đi, sau đó là Thượng Thủy thôn Trương Có Tài bị đồn công an người bắt đi, nơi này rốt cuộc ra chuyện gì đâu? Căn cứ Trương Có Tài người nhà điên cuồng hướng Lâm Kiến Quân truy thảo kia 100 đồng tiền, trong thôn đầu hai truyền nhàn thoại phụ nhân nhóm liền sôi nổi bắt đầu phán đoán cùng suy đoán, khẳng định là Lưu Tĩnh Hương cùng Lâm lão thái lừa dối Trương ra người. Bằng không trương ra người sẽ không như vậy điên cuồng tới đòi nợ. Chính là kia trương có tài lại tái phát chuyện gì mà bị đồn công an người bắt đi. Nên sẽ không lưu tĩnh hương cùng lâm láo thái không chỉ có lừa dối trương ra người tiền, còn xúi dục kia trương có tài đi làm chuyện xấu. Chương trăm linh một người cũng thật dám nói. Trong lúc nhất thời lâm gia thôn cùng thượng thủy thôn đối với lâm ra cùng trương ra sự tình triển khai nhiệt liệt nghị luận, bắt đầu làm việc khi nghị luận, tan tầm khi nghị luận, buổi tối ra tới hóng mát thời điểm cũng ở nghị luận. Mà mặc kệ trong thôn ngoài thôn người như thế nào nghị luận, lâm nhân tất cả đều không sen mồm, một câu đều không nói. Hạ huân lúc trước dặn do quá, làm nàng chỉ lo xem náo nhiệt liền hảo, một câu đều đừng nói. Lại nói tiếp cũng khéo, lúc trước trương gia hướng lâm gia đưa lễ hỏi, vì làm sự tình tuyệt đối bảo mật, bất truyền ra một chút tiếng gió đến lâm nhân lỗ thai, sở hữu sự tình từ đầu tới đuôi đều làm phi thường bí ẩn. kia trương gia lại không nốc, biết lâm nhân ở lâm gia thôn là cái năng lực người. Nếu là làm lâm nhân trước đó nghe được tiếng rõ hôn sự này khẳng định tội liên đới xuống dưới nói đường sống đều không có. Cho nên từ thấu tiền làm lễ hỏi, đến đem lễ hỏi đưa đến lâm ra, trừ bỏ nhà mình mấy cái đại nhân, trong nhà hài tử cùng người khác tất cả đều không biết tình. Mặc dù là hiện tại trương có tài bị bắt được đi, trương gia nhân vi người trong nhà thanh danh, lại hoặc là ngầm đã chịu cái gì uy hiếp, tìm được lâm gia tới thời điểm chỉ nói là đòi nợ, bên một chữ cũng không dám để. Lâm gia bên này cũng sợ tiếng gió truyền đi ra ngoài khiến cho Lâm Nhân cảnh giác, Lâm Nhân muốn đem sự tình giảo hoàng rớt, cũng là từ đầu tới đuôi đều làm được thực ẩn ấp, thậm chí vì làm sự tình tuyệt đối bảo mật, liền Lâm kiến quân đều cấp dấu giếm. Cho nên hiện tại hai cái thôn người mặc kệ như thế nào đoán, đều đoán không ra trong đó nguyên do. Lâm Nhân mừng rỡ đương cái xem náo nhiệt. Hơn nữa thừa dịp bên người người đều chỉ lo xem náo nhiệt đương khẩu, cùng Lâm nhị thúc cùng nhau đuổi xe bỏ đi tranh chấn trên. có chấn trên kia chỗ phòng ở làm nhà kho rất nhiều chuyện liền phương tiện nhiều trước đó từ không gian dọn hai bao tải lương thực cùng hai bao tải rau dưa đặt ở trong phòng sau đó lại thỉnh nhị thúc tiến vào sân thúc cháu hai đem bốn cái bao tải cấp nâng đến xe bò thượng sau đó đem trước đó chuẩn bị tốt nhỉ bố ở xe bò thượng che lại che lấp một chút lúc sau lâm nhị thúc thua xe bò hồi thôn lâm nhân ở chấn trên ở xuống dưới chờ hướng hồng quân lại đây nhận hàng. trong thôn mặt các hương thân gần nhất sở hữu lực chú ý đều đặt ở trương gia cùng lâm gia sự tình thượng, hẳn là không dành chú ý lâm nhị thúc dùng xe bỏ kéo về đi đồ vật cho nên lâm nhị thúc bên kia lâm nhân tạm thời không cần đi lo lắng kế tiếp lâm nhân phải làm chính là thuận lợi đem đại táo cấp gia hóa hôm nay đã là cuối tháng cuối cùng một ngày hướng hồng quân hôm nay không tới ngày mai nhất định sẽ đến lâm nhân quyết định ở chấn trên ở một đêm nhìn xem tình huống thôi lão sư ra lâm nhân là không dám đi đảo không phải cùng thôi lão sư xa lạ mà là nàng giác quan thứ 6 nói cho nàng, đến để phòng Đồng Huy. Đồng Huy trở về nhà phía trước, Lâm Nhân đã bị Đồng Huy ngầm theo dõi quá, còn có nàng gặp gỡ trương co tài ngày đó, vì sao như vậy xảo nàng mới vừa một kêu cứu Đồng Huy liền xuất hiện. Rất có khả năng ngày đó Đồng Huy chính là ở đi theo nàng. Như vậy tưởng tượng, Lâm Nhân nơi nào còn dám hướng thôi lão sư ra chạy, vẫn là ngoan ngoãn ở tại nàng mua cái này trong tiểu viện đi. May mắn là mùa hè, dừng chân phương diện thực dễ dàng là có thể ứng phó. kéo mấy cái chứa đầy làm táo bao tải trên mặt đất song song phóng hảo phô một khối không gian xuất phẩm rắn chắc vải bông ở mặt trên này liền miễn cưỡng xem như cái giường lâm nhị thúc thua xe bỏ rời khỏi sau lâm nhân liền đem viện môn quân hảo ở gửi đại táo nhà kho làm như vậy cái giường lúc sau liền ở giường thượng nằm ngủ một giấc một giấc ngủ dậy đã là chặt vạng lâm nhân từ trong không gian mặt cầm chút trái cây ra tới điền xuống bụng tử bụng ăn no sát trời cũng tối sầm xuống dưới này liền đi ra cửa đi bộ biểu hiện thượng là đi bộ, kỳ thật là đi tìm hướng hồng quân, ngâm mua bán, thuộc về cái này niên đại nghiêm khắc đã kích đầu cơ trục lợi, ban ngày khẳng định không có phương tiện vận hóa, tốt nhất là buổi tối trời tối trên đường không ai mới hảo hành động. Đêm nay là cuối tháng này cuối cùng một ngày buổi tối, mà hướng hồng quân ở ti nước định nhắc tới hóa thời gian là tháng này cuối tháng, nếu trung gian không có ra cái gì đường dẻo nói, hướng hồng quân hôm nay buổi tối khẳng định sẽ xuất hiện, cho nên lâm nhân cũng không nóng nảy trở về. ở chấn trên đi bộ một lần lúc sau tìm một châu nghỉ chân một chút, lúc sau lại đi bộ một lần. Hướng Hồng Quân không biết nàng tân mua phòng ở địa chỉ, cho nên đêm nay chỉ có thể là nàng đi tìm hướng Hồng Quân. Mà hướng Hồng Quân tin không có minh sắc đưa ra nói giao hàng địa điểm, cho nên Lâm Nhân đêm nay thượng chỉ có thể ở chấn trên nhiều đi bộ mấy lần. Đêm, một chút gia tăng, ở trên phố đi bộ vài lần Lâm Nhân mệt đến bắt đầu mệt ra rời, đang nghĩ ngợi tới muốn hay không trở về nghỉ ngơi thời điểm. Rất xa nhìn đến tiến thị trấn con đường kia thượng đánh lại đây lưỡng đạo đèn xe. Kia đèn xe làm Lâm Nhân trước mắt sáng ngời, hướng hồng quân tới. Nàng hôm nay buổi tối ở trấn trên đi dạo nhiều như vậy biến, xe đạp thấy quá vài chiếc, ô tô căn bản không có. Như vậy đêm khuya, có ô tô tiến vào thị trấn, không có gì bất ngờ xảy ra, kia ô tô khẳng định là hướng hồng quân giải phóng bài xe vận tải. Lâm Nhân hướng tới chiếc xe kia chạy đi. Có lẽ là nhìn thấy Lâm Nhân, kia xe chậm rãi ngừng lại. sau đó cửa xe bị đẩy ra, phòng điều khiển nhảy xuống một người, thấy rõ ràng người nọ bộ dáng lúc sau, lâm nhân không khỏi bật cười, mở miệng chào hỏi, hướng thúc, đã lâu không thấy, hướng hồng quân đáp, nhân tử, xin lỗi, làm ngươi đợi lâu, vốn dĩ tưởng sớm một chút tới, nhưng gần nhất mấy ngày việc quá nhiều, chỉ hoan đến bây giờ mới tới rồi, lâm nhân, hiện tại thời gian vừa văn tốt, đêm khuya tĩnh lặng, tất cả mọi người ngủ hạ, vừa lúc dọn hóa, nghe được dọn hóa hai chữ, hướng hồng quân ánh mắt sáng lên. hóa điều tề. Lâm Nhân nói, "Đó là đương nhiên, hướng thúc ngươi thật vất vả tới một chuyến, cũng không thể làm ngươi chạy không." Hướng Hồng Quân cười trêu chọc, "Là không nghĩ làm tiền chạy không đi." Lâm Nhân rất là thản nhiên, cũng không phải là, ai còn ngại tiền đầm tay a không phải ta thổi, chỉ cần có người mua, ta là có thể nghĩ cách bán, làm giàu buôn khá giả không mất mặt, nỗ lực kiếm tiền nhất quan vinh." Hướng Hồng Quân cả kinh nói, nha đầu, ngươi cũng thật dám nói." Lâm Nhân hiểu ngầm, Hướng Hồng Quân nói chính là dám nói. mà phi dám tưởng nói cách khác kỳ thật rất nhiều nhân tâm đều tưởng nhiều kiếm tiền chỉ là ngại với trước mắt kinh tế thể chế không dám ở ngoài miệng nói ra thôi sinh hoạt là cái gì nói trắng ra là chính là sinh hạ tới sống sót mà một người muốn sống sót khẳng định ly không được các loại sinh hoạt vật tư có đối các loại sinh hoạt vật tư nhu cầu liền sinh ra mua bán đối các hạng vật tư nhu cầu càng nhiều mua bán liền càng tất yếu càng bức thiết nếu như bằng không vì cái gì sẽ có điều gọi chợ đen tồn tại nhớ tới chợ đen Lâm Nhân liền lại nhớ tới lần trước gặp mặt khi Hướng Hồng Quân cấp nhắc tới quá Ninh Bắc tỉnh chợ đen đại ca hoa ca. Nếu nói Lâm Nhân là cái ngoài miệng dám nói, kia hoa ca tuyệt đối là hành động thượng dám làm. Ngắm lại kia hoa ca, hẳn là cái nhân vật ở như vậy bảo thủ kinh tế có kế hoạch niên đại đều có thể hôn đến như vậy nhiêu. Thật muốn là chờ đến ngày sau cải cách mở ra, kia không được kiếm được đầy buồn đầy chén giàu nhất một vùng. chương hai hai lương thực cùng du. Trong lòng nghĩ hoa ca, Lâm Nhân ngoài miệng liền hỏi, hướng thúc. Lần này ta giao cho ngươi đại táo, chính là muốn bán cho cái kia hoa ca. Hướng hồng quân gật đầu, đúng vậy, bán cho hoa ca. Kỳ thật cũng không phải bán, ta chính là cái kéo hóa, từ giữa kiếm điểm vất vả phí, cho ngươi giá là hoa ca đính, tiền hàng là hoa ca cấp, nói trắng ra là, ta kỳ thật chính là thế hoa ca chạy chân. Như vậy vừa nói, lâm nhân càng thêm tò mò, hỏi hướng hồng quân, cái kia hoa ca, là cái cái dạng gì người? Sao có thể ở chợ đen thượng hôn đến như vậy hảo? Hướng hồng quân lắc đầu, ta cũng không biết ta, ta trước nay chưa thấy qua hoa ca, cẩn thận lại nói tiếp, ta nhận thức hoa ca, kỳ thật là hoa ca phái người liên lạc thượng ta, người nọ cùng lao lưu giống nhau làm mua sắm, mới đầu ta cho rằng người nọ là lao lưu giới thiệu cho ta, sau lại vừa hỏi mới biết được là hoa ca người, người nọ cấp tiền so lao lưu cấp nhiều, ta liền đáp ứng rồi cùng hắn làm. Đến nỗi hoa ca danh hảo, ta cũng là sau lại từ người nọ trong miệng nghe nói. Lâm nhân hiểu rõ. Nguyên lai sở hữu hoạt động đều cùng năm đó ngầm tổ chức dường như, phi thường ẩn ấp, phi thường cẩn thận, dễ dàng không cho người bắt được nhược điểm. Chỉ là ngay lúc đó ngầm công tác là vì dân tộc đại nghĩa, mà hoa ca ngầm tổ chức là vì tiền. Như thế, lâm nhân nhịn không được tưởng, chính mình hiện tại có tính không là gia nhập hoa ca ngầm tổ chức. Thức mau, lại cảm thấy không cần thiết tưởng nhiều như vậy, chỉ cần có thể an an ổn ổn kiếm đồng tiền lớn, này liền đủ rồi. Nghĩ đến những cái đó đi theo hoa ca làm việc người hoặc là cùng hoa ca đặt thành mua bán quan hệ người, hẳn là đều cùng nàng giống nhau. Chỉ nghĩ người không biết, quỷ không hay an an ổn ổn kiếm tiền, mặt khác, căn bản sẽ không tưởng quá nhiều. Đồng thời vì giữ được này tài lộ, tự giác tự phát liền đối hoa ca tổ chức hết thể sự tình bảo mật. Có lẽ đây là hoa ca tổ chức càng ngày càng khổng lồ nguyên nhân đi. Bằng không dùng cái gì giải thích như vậy một cái kỷ luật nghiêm minh kinh tế có kế hoạch thời đại. hoa ca cái này chợ đen một bá lại có thể hôn đến hô mưa gọi gió lại an an ổn ổn lâm nhân tưởng xong rồi này đó liền đi theo hướng hồng quân lên xe ngồi ở trên ghế phụ cấp hướng hồng quân chỉ lộ mang theo hướng hồng quân đi vào nàng tân mua cái này tiểu viện vào sân lại tiến vào một phòng hướng hồng quân dùng tùy xe mang theo đèn tin một chiếu liền thấy được chiếm đi nửa cái nhà ở bao tải quả nhiên hóa đều đã bị hảo hướng hồng quân đi lên trước dỗi tay đè đè bao tải bao tải bên trong làm táo trang rất là thật sự ấn đều ấn bất động. Hàng hóa chuyên chở bao tải không phải thuần bố bao tải, chính là dùng cô tông hai loại tài liệu dệt ra tới vong túi, vong mắt một cái centimét vuông, xuyên thấu qua vong mắt có thể nhìn đến túi bên trong hóa, đồng thời còn có thể thông khí tán nhiệt, sẽ không làm hàng hóa che hư. Lâm Nhân tùy tay cởi bỏ một cái bao tải, từ giữa lấy ra một cái làm táo tới, đưa cho Hướng Hồng Quân, nếm thử xem. Hướng Hồng Quân nếm làm táo thời điểm, Lâm Nhân lại cởi bỏ một đại túi lướt táo, lấy ra một viên táo tới. Lại đưa cho hướng hồng quân, đây là ướp, ngươi cũng nếm thử. Hướng hồng quân nếm hai viên táo, cảm giác môi răng lưu cam, rất là thơ ngọn, thật không hổ là đại thật xa từ Tân Cương ôm trở về hóa, hắn sống gần ấy năm, trước nay cũng chưa ăn qua như vậy ăn ngon táo nhi. Thành! Thứ này hắn kéo. Hướng hồng quân đem hột táo vừa phun, bắt đầu nói giới làm táo bảy phần một cân, ướp táo năm phần một cân, nếu ngươi cảm thấy có thể, ta đây liền bắt đầu dọn hóa. Lâm nhân ám đạo! Ta cảm thấy không thể lại có thể như thế nào, người mua cũng chỉ có này một cái, không có cạnh tranh, không có cạnh giới cơ chế, chỉ có thể người mua nói cái gì là làm cái đó. Hảo liên hảo tại không gian xuất phẩm đồ vật phí tổn bằng không, chẳng sợ chỉ bán một phân tiền nàng cũng có thể kiếm, bằng không sợ là cũng cùng hướng hồng quân giống nhau chỉ có thể kiếm một chút vất vả tiền. Hướng hồng quân thấy lâm nhân không nói chuyện, không khỏi lại nói, nhân tử, ta biết ngươi táo nhi hảo, chính là giới cấp cao hoa ca liền không có lợi nhuận. Lâm nhân cười cười, hướng thúc, ta biết ngươi tốt với ta một lòng giúp ta tìm nguồn tiêu thụ, chỉ là việc nào ra việc đó. Nếu hoa ca giá không tốt, khác người mua có cho hảo giới, ta đây chỉ có thể nhặt giá cao bán. Ta nhận thức cái kêu bán ra nếu có thể từ Tân Cương ôm hóa, tự nhiên là có thể ở mặt khác địa phương tìm được người mua. Hướng hồng quân lập tức hiểu ý, hoa ca chỉ là ninh bắc tỉnh chợ đen đại ca, mặt khác thân phận, sợ cũng có hoa ca một loại người. Vì thế vội nói, nhân tử, yên tâm. ta đi trở về khiến cho người cấp hoa ca truyền lời hiện tại các loại vật tư đều khan hiếm chỉ cần ngươi có hóa giá đều hảo nói rất nhiều chuyện gõ một chút là được gõ tàn nhẫn khó tránh khỏi thương hòa khí lâm nhân làm bộ ăn lô nặng bộ dáng mở miệng nói thành đi liền ấn ngươi nói giá đến đây đi nhớ tới năm trước bán trái cây chủ động cấp lão lưu làm giới sự lâm nhân lại nói ta nhận thức kia bán ra năm trước chỉ là ôm hóa chơi chơi năm nay mới quyết định ôm hóa buôn bán Này buôn bán vốn dĩ liền gánh nguy hiểm, nếu là giá cả không tốt, kia lần sau lại hợp tác liền khó khăn. Hướng hồng quân gật đầu, ta minh bạch, ta minh bạch. Bán ra ý tứ, ta sẽ chuyển cáo cho hoa ca. Nói như vậy thời điểm trong lòng nhịn không được nói thầm, trên đời này còn có người ôm hóa ôm lấy chơi. kia cái này bán ra thật đúng là cái nhân vật, hoặc là ra thế hiển hách không lo tiền tiêu, hoặc là chính là cực có năng lực bất cần đời. Cái này hảo, cái kia chợ đen một bá hoa ca gặp gỡ như vậy bán ra. cũng coi như là chơi cờ gặp gỡ đối thủ, cường đạo gặp gỡ cường đạo. Trong lúc nhất thời, hướng hồng quân đối với về sau sự, đột nhiên liền tràn ngập vô hạn chờ mong. Có thể ở hai cái cường đạo chi gian chạy chân làm việc, ngắm lại đều cảm giác kích thích. Nếu kia bán ra là cái bản lĩnh người, kia có thể ôm đến hóa hẳn là có không ít, nhớ tới tháng này sơ nghe hoa ca bên kia người nhắc tới quá, sở hữu đồ vật đều không có lương cùng du hút hàng, cố tình lương cùng du lại là nhất khan hiếm. Lúc ấy hướng hồng quân còn cảm thấy lời này không phải vô nghĩa, lương cùng du mỗi ngày đều phải ăn, mọi nhà đều phải dùng, cố tình mấy năm gần đây lương thực sản lượng bãi tại nơi đó, mỗi tháng vừa đến phát tiền lương mấy ngày nay, tất cả mọi người đến lương trạm xếp hàng, dựa theo cung ứng mua trở về kia một chút lương thực, lúc sau phải khấu khấu siêu siêu tình ăn, lương cùng du có bao nhiêu khan hiếm, không cần đại nhân nói, tiểu hài tử đều biết. Không biết có phải hay không cực có bản lĩnh bán ra cho hướng hồng quân ý nghĩ kỳ lạ dũng khí. Ngày thường cảm giác không quá khả năng sự, hướng hồng quân bỗng nhiên liền tưởng thử một lần. Vì thế hắn hỏi lâm nhân, nhân tử, quay đầu lại ngươi hỏi một chút bán ra, xem có thể hay không ôm đến lương thực cùng du. Này nhưng đều là từng nhà đều muốn đồ vật. Lâm nhân có chút lo lắng, trong lén lút mua bán lương thực, bị tra được làm sao. Hướng hồng quân nói, táo nhi đều có thể bán, lương thực giống nhau có thể bán, hoa ca ở lương trạm cùng thương trường đều có người, yên tâm đi, chỉ cần cũng đủ hấn lấp. Sẽ không có vấn đề. Lâm nhân nghĩ nghĩ, mỗi tháng mua lương những cái đó thiên, mỗi cái lương chạm bên trong hẳn là đều sẽ vận tới không ít lương thực. Chỉ cần nàng lấy ra tới lương thực không phải quá nhiều, số nhỏ lượng lương thực ở lương trạm toàn cục lượng lương thực trước mặt, không đáng kể chút nào. linh 203 lúa được mùa. Thật muốn là hoa ca tổ chức ở lương chạm như vậy địa phương cũng có người một nhà, kia nàng lấy điểm lương thực ra tới giao cho hoa ca, hẳn là dẫn không ra bao lớn sóng gió. Hào đi, việc này ta nhớ kỹ. bắt đầu lại ta cùng bán ra liên lạc hảo làm hướng ngọc cho người gửi thư lâm nhân đáp ứng số dưới lâm nhân biết hướng hồng quân ở tỉnh thành địa chỉ bất quá lâm nhân là sẽ không cấp hướng hồng quân viết thư viết tin liền rơi xuống chứng cứ thật muốn bị người có tâm nhìn đến đó chính là thai hoàng ẩm như bây giờ mặt đối mặt giao hàng nàng không sợ hóa giao ra đi tiền bắt được tay không có người khác ở đây một khi hướng hồng quân đem hóa lôi đi việc này là có thể một tờ lật qua đi cho dù có người tới cha cũng cha không đến một đinh điểm chứng cứ đến lúc đó nàng chỉ cần một mực chắc chắn cái gì cũng chưa cấp hướng hồng quân liền thành lạc hậu niên đại cũng có lạc hậu niên đại hảo không có theo dõi không có vân tay kiểm tra đo lường mọi người lại đều buổi tối đều nghỉ ngơi sớm lâm nhân chỉ cần giao hàng thời điểm tiểu tâm một chút không bị người khác nhìn đến hóa giao ra đi lúc sau là có thể vạn sự đại cát hướng ngọc là hướng hồng quân thân chất nữ hướng ngọc cấp nhà mình nhị thúc viết thư lại hợp lý bất quá lâm nhân kế hoạch nửa tháng trong vòng đem lương thực cùng du đều chuẩn bị tốt tháng sau đế. liền lại có thể gia hóa một đám đương nhiên cụ thể gia hóa đã đến giờ thời điểm ở hướng ngọc gửi đi ra ngoài tin câu thông quả nhiên là có này chỗ phòng ở đường kho hàng giao hàng liền phương tiện nhiều hướng hồng quân bắt đầu điểm hóa đếm đếm trang làm táo bao tải số lại đếm đếm trang ướt táo bao tải số lâm nhân nói hướng thúc làm táo có cái 2.000 ngàn cân xuất đầu ướt táo không kiên nhân phóng lộng 1.000 ngàn cân xuất đầu tiền hàng liền dựa theo 2.000 cân cùng một cân số nguyên tới tính Hàng hóa có dư ra tới số lẻ chính ngươi lưu lại cũng hảo, giao cho Hoa Ca cũng thế, toàn bằng chính ngươi xử lý. Hướng Hồng Quân vừa nghe, trong lòng tức khắc liền vui vẻ. Có dư ra tới hàng hóa, hắn có thể tính nhập hàng vật tổng trọng, như vậy là có thể từ Hoa Ca cấp tổng tiền hàng bên trong chịu một bộ phận tiền ra tới. Thô sơ giản lược tính toán, chạy này một chuyến xe, chính là có thể kiếm không ít tiền đâu. Có tiền kiếm, Hướng Hồng Quân liền có tinh thần đầu, đem tiền hàng cấp Lâm Nhân Điểm hảo lúc sau, này liền bắt đầu dọn hóa. 2.000 cân làm táo, 1.000 cân nước táo, lâm nhân lần này tổng cộng kiếm lợi 190 đồng tiền. 190 khối tiền thu, trận vừa thấy đi rất là khả quan, chính là ngẫm lại chính mình ở hạ hơn nơi đó mượn 250 đồng tiền, tức khắc liền lại cảm thấy này 190 mau không tính cái gì. Nàng bận việc nhiều thế này thiên, tới tới lui lui hương chấn trên chạy vài tranh, lại chiếm tùy thân hệ thống ưu thế, lúc này mới kiếm được này 190 đồng tiền, chính là nhân giá hạ hơn lại là nhẹ nhàng tùy tay một lấy. liền lấy ra một đại điệp tiền mặt cùng phiếu chứng. Cái này làm cho Lâm Nhân đột nhiên liền nhớ tới một câu cách ngôn, người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Cái này an tịnh ban đêm, Lâm Nhân một bên giúp hướng hồng quân dọn hóa, một bên ở trong lòng cộng lại, chờ lại ra hai lần hóa, hẳn là có thể đem từ Hạ Hân nơi đó mượn tiền đều trả hết đi. Nàng thiếu Hạ Hân, trừ bỏ mua phòng khi mượn kia 250 đồng tiền ở ngoài, còn có từ chức cùng hắn đi trong huyện Hoa Tiền. Từ lần đầu tiên cùng hắn đi trong huyện hắn cho nàng mua quần áo hoa hơn 200, đến sau lại nàng đi trong huyện khi hắn thỉnh nàng ăn cơm, cùng với nàng cùng hắn cùng đi quý tỉnh tìm Lý Văn Trung thời điểm hắn thế nàng mua xe phiếu mang nàng trụ nhà khách hoa tiền. Cẩn thận tính lên nàng đến còn hắn sáu 600 khối mới được. Tuy rằng nàng hiện tại trong tay tiền không nhiều lắm, chính là sở hữu sự tình nàng trong lòng đều hiểu rõ. Thân huynh đệ đều còn muốn minh tính số đâu, húng chi nàng hiện tại còn không phải hắn pháp luật ý nghĩa thượng người nào. Hướng hồng quân bên ngoài chạy vận chuyển, hỗ trợ khiêng bao tải là thường có sự, bất quá ngày thường đều là giúp đỡ vận chuyển công ty khiêng bao tải, hiện tại hắn là vì chính mình, đêm này đó bao tải khiêng lên xe, kéo đến tỉnh thành đi giao ra đi, là có thể có mấy chục đồng tiền kiếm được tay. Cho nên giờ phút này mặc dù là đêm khuya hướng hồng quân cũng là nhiệt tình mười phần, tam hạ hai hạ liền đem mười mấy bao tải hàng hóa đều khiêng lên xe. Xe thác thượng bảo hộ hàng hóa quân màu xanh lục vải bạt một đáp, Ai đều đoán không được trong xe trang chính là cái gì, hơn nữa đây là quốc doanh vận chuyển công ty chiếc xe, người khác nhìn đến này xe theo bản năng sẽ cho rằng xe kéo chính là nhà nước hàng hóa, ai đều sẽ không hướng tư việc mặt trên tưởng. Hướng hồng quân cố định hảo xe thác thượng vải bạt lúc sau, kéo ra cửa xe lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ xe chiều lâm nhân phất phất tay, xem như từ biệt. Đúng là đêm khuya tĩnh lặng, khắp nơi một mảnh yên tĩnh, thêm chi này giao hàng vốn là yêu cầu vạn phần ẩn nấp. lâm nhân không nói gì, giơ tay vây vẫy. xem như đưa tiễn nhìn theo hướng hồng quân xe thuận thuận lợi lợi đi xa lâm nhân mới xoay người vào sân hóa ra xong rồi lâm nhân trong lòng một trận nhẹ nhàng đại đại dối người tìm cái phòng trống, dùng không gian xuất phẩm vải bồng trải chăn dưới đất tạm chấp nhận ngủ mấy cái giờ hướng đông lúc sau liền cưới xe đạp hồi thôn trong thôn mặt về lâm gia cùng trương gia sự mọi người nghị luận như cũ thực nhiệt liệt bất quá việc này ở như thế nào nghị luận cũng không ai nghị luận đến lâm nhân trên người không thể không nói Hạ Hân làm việc là thật sự thực ổn thỏa, đã trừng phạt đối nàng bất lợi người, lại một chút không ảnh hưởng đến nàng thanh danh. Lâm nhân mừng rỡ gì sự đều không để ý tới, mỗi ngày bắt đầu làm việc tan tầm, an cơ ngủ. Đội sản xuất bên trong nhật tử chính là như vậy đơn giản cùng quy luật, bởi vì nhu nhược đông trở cây công nghiệp, mùa hè việc nhà nông nhi cũng không nặng. Liên như vậy thành thơi thành thơi qua hơn nửa tháng, trong thôn mặt gia kiện tân mới mẹ sự. Tân mới mẻ sự hòa tan lâm ra cùng Trương gia sự tình nhiệt độ. mọi người lực chú ý tất cả đều bị tân mới mẻ sự cấp hấp dẫn đi cái gì mới mẻ sự nói ra khả năng sẽ hoành động toàn bộ bên sông công xã thậm chí toàn bộ lộc giang thị lâm gia thôn đội sản xuất lúa được mùa không chỉ có được mùa còn so mặt khác đội sản xuất lúa trưởng thành sớm gần một tháng trong lúc nhất thời toàn bộ lâm gia thôn đội sản xuất người không rảnh lo thời tiết nóng bức tất cả đều gia nhập quá khí thế ngất trời thu hoạch vụ thu chung tới buổi sáng thiên không lượng liền rời giường cầm lưỡi hái xuống đất cắt lúa Vẫn luôn cắt đến ngày liệt, phơi đến người khiêng không được, mới về nhà đi ăn cơm chưa nghỉ ngủ trưa, nghỉ đến buổi chiều ngày không như vậy liệt, lại xuống đất tiếp theo làm. Một hơi làm đến buổi tối, buổi tối có ánh trăng liền nương ánh trăng nhiều làm trong chốc lát, buổi tối không ánh trăng tắt trời tối liền kết thúc công việc. Bởi vì năm nay lúa trước thời gian thành thục gần một tháng, cho nên này thu hoạch vụ thu cùng năm rồi có điều bất đồng. Chính là đội sản xuất người cũng không có không thể hứng, ngược lại là cảm giác mới mẻ thực, cao hứng thực. lần này thu hoạch vụ thu tuy rằng không có làm thanh niên trí thức học nông huấn luyện chính là lâm nhân như cũ vội thực vội vàng giúp đỡ trong thôn các hương thân làm việc quanh năm suốt tháng toàn bộ đội sản xuất đều là tập thể lao động chỉ trừ bỏ thu lúa mạch cùng thu lúa ở lão đội trưởng xem ra gặt gấp hoa màu thời điểm cần thiết trách nhiệm đến hộ bằng không liền sẽ luôn có những cái đó lời nhác kéo dài công việc không hảo hảo làm việc hai họa trong đất quý giá vô cùng hoa màu chương 204 hoàn toàn tiêu tan nếu trách nhiệm đến hộ Khi mỗi nhà đều có cố định việc muốn hoàn thành, hoàn thành hảo công điểm cao, hoàn thành không hảo liền phải khấu công điểm. Công điểm đối với đội sản xuất người tới nói, chẳng khác nào là là lương thực cùng tiền tài, ai đều tưởng nhiều tránh công điểm, ai đều không nghĩ khấu công điểm. Lâm Nhân là một fan làm việc nhà nông hảo thủ, làm khởi việc tới động tác kêu kêu một cái nhanh nhẹn, làm lại mau lại hảo, đừng nhìn nàng chỉ là một cái 17 tuổi cô nương, chính là nàng một ngày làm việc có thể để đến quá một cái bình thường đồng lao động 2-3 thiên việc. Cho nên trong thôn đầu người đều nghĩ biện pháp thỉnh Lâm Nhân đi nhà mình hỗ trợ, mà Lâm Nhân cũng thích giúp đỡ mọi người thực, nhà này giúp nửa ngày, kia ra giúp nửa ngày, toàn bộ thu hoạch vụ thu xuống dưới, cơ hồ trong thôn mỗi một nhà đều đi hỗ trợ quá. Hơn nữa trong huyện mặt chuyên môn đã phát một phần thông chi đến Lâm Nhân trên tay, muốn cho nàng chuẩn bị lên tiếng, đi trong huyện hảo hảo giảng một giảng Lâm gia thôn đội sản xuất lúa cao sản cùng trưởng thành sớm bí quyết. Trong lúc nhất thời Lâm Nhân không chỉ có ở toàn bộ Lâm gia thôn danh khí càng cao ở trong huyện đầu cũng là có danh tiếng thực, chỉ cần nhắc tới tới lâm nhân tên, mọi người đều khen không dứt miệng, kia thật đúng là cái có bản lĩnh hảo cô nương A. Lâm nhân danh khí càng cao, thượng thủy thôn Trương Gia liền càng là trộn dạ, như vậy một cái khó lường nữ hài tử, nhà hắn lúc trước như thế nào liền như vậy đại lá gan dám mơ ước nhân, nhân ra. Trương Gia là cũng không dám nữa đối lâm nhân có một đinh điểm không tốt ý tưởng, Trương có tài bị đồn công an bắt đi sự còn có Trương Gia đưa ra đi 100 đồng tiền lễ hỏi. Sở hữu trướng tất cả đều tính tới rồi Lâm Kiến quân trên đầu. Mặc dù là Lâm già thôn vội vàng thu lúa trong khoảng thời gian này, trương gia như cũ cách vài bữa đi Lâm Kiến quân nơi đó nháo thượng một hồi, muốn kêu 100 khối tiền vốn, còn muốn muốn 100 đồng tiền này mấy tháng qua sinh ra lợi tức. Chính là Lâm Kiến quân ra phía trước vẫn luôn là Lưu Tĩnh Hương đương ra, Lưu Tĩnh Hương bị bắt được đi rồi lúc sau, Lâm Kiến quân đem trong nhà sở hữu tiền đều tìm ra cũng xa không có 100 khối. Nghĩ đến trương gia cấp kia 100 khối đã sớm bị lưu tịnh hương cấp đổi thành lương thực cùng bài dệt, hoặc là ăn luôn, hoặc là dùng hết. Trong nhà không có tiền, đi ra ngoài vay tiền cũng không ai nguyện ý mượn, hắn lao tử nương cùng hắn tức phụ đều bị hồng tụ trương cấp bắt được đi rồi. Hắn đại nhi tử trước kia còn ở công xã bị phê đấu quá, toàn ra phần tử xấu, đừng nói là vay tiền cho hắn, nói với hắn cái lời nói đều cảm giác xui xẻo. Lâm Kiến quân cùng đường đi tìm Lâm Kiến quốc. lâm kiến quốc sớm tại phân ra thời điểm liền đối lâm kiến quân cái này đệ đệ rét lạnh tâm thêm chi bị lâm nhân quá nhiều ân huệ không nghĩ bởi vì lâm kiến quân sự rét lạnh lâm nhân tâm cho nên mặc kệ lâm kiến quân như thế nào cầu lâm kiến quốc cùng trương tiểu thúy hai vợ chồng chính là đóng cửa không thấy ngắn ngủn một hai tháng thời gian lâm kiến quân sầu trắng đầu nguyên bản một đầu tóc đen lại là gấp đến độ trắng hơn phân nửa cuối cùng lâm kiến quân đem trong nhà có thể bán tất cả đều bán lại đi đến lưu Tĩnh hương nhà mẹ để mượn chút tiền lúc này mới khó khăn lắm thấu đủ rồi 100 đồng tiền 100 khối tiền vốn gom lại lúc sau lợi tức là rốt cuộc không có biện pháp thấu trương gia không có bắt được lợi tức tức giận đến đem lâm kiến quân ra sân cấp tạm náo loạn rất lớn một hồi lúc này mới từ bỏ đối với trương gia bạo hành lâm kiến quân trừ bỏ yên lặng chịu đựng không có lựa chọn ai làm hắn lao nương cùng tức phụ hoa nhân ra tiền đâu thiếu nợ thì trả tiền mặc kệ đi đến chỗ nào đều là thiên kinh địa nghĩa lâm gia thôn thu hoạch vụ thu tiến hành thực thuận lợi. lúa thu đi lên lúc sau ngay sau đó liền tiến hành tốt hạn khởi ra lúa viên thừa dịp mùa hè thái dương hảo bạ phơi mấy ngày liền làm đấu đại thu hoạch vụ thu hoàn thành lúc sau người trong thôn phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình lúc trước nhà họ lâm phân ra khi mình không rời nhà lâm kiến quốc tân kiến căn phòng lớn đã sơ cụ quy mô mà lúc trước phân ra khi kế thừa sở hữu gia sản lâm kiến quân hiện tại lại là nghèo đến nhà chỉ có bốn bức tường trong nhà hai cái nhi tử ăn không được cơm đói đến oa oa thẳng khóc Ngắm lại ngày thường lưu tĩnh hương kia gian xảo hình dáng, nghĩ lại ngày thường lâm láo thái kia khắc nghiệt ngang ngược hình dáng, người trong thôn liền đều cảm thấy này toàn ra người thật đúng là trừng phạt đúng tội, gặp báo ứng. Các gia đóng cửa lại quá các gia nhật tử, người trong thôn tuy rằng đối lâm kiến quân sự nghị luận sôi nổi, khá vậy quản không được nhiều như vậy. Lưu kiến quân hai cái nhi tử chịu đói, mọi người cũng là không có biện pháp, những năm gần đây, nhà ai hải tử không có ai quá đói. Lúc trước lâm kiến quốc dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Năm trước mùa đông trong nhà tiểu nữ nhi đông lạnh đến thiếu chút nữa sốt cao tiêu chết, nhân gia không phải nhịn qua tới, cho nên đối với lâm kiến quân, người trong thôn tuy rằng cảm thấy hắn đáng thương, lại căn bản không ai tiếp tế hắn. Như vậy tình hình, làm lâm nhân trong lòng rất là cảm khái, tôn hảo tâm làm tốt sự có như vậy khó sao. Vì cái gì muốn như vậy lòng dạ hiểm độc đi hại người. Hại người chung hại mình, thêm chú đến người khác trên người đủ loại ác hành, cuối cùng đều sẽ thêm gấp bội báo ứng đến chính mình trên người. Lưới trời tuy thưa. Ông trời là sẽ không làm bất luận cái gì một cái tâm hắc người tránh được báo ứng. Chuyện tới hiện giờ, lâm nhân đối với nhà họ Lâm những cái đó dơ bẩn chuyện cũ, đã hoàn toàn tiêu tan. Lâm láo thái cũng hảo, lưu Tĩnh hương cũng thế, lần này như vậy đại động tĩnh bị công xã người bắt được đi, sợ là không chỉ có tiếp thu phê đấu đơn giản như vậy, lại có 3 năm nhiều liền phải bắt đầu kia náo động 10 năm, trước mắt tình thế đã là càng ngày càng nghiêm túc. sợ là kia hai người bị một đám hồng tụ trương bắt được sau khi đi phải bị đưa đi nhất gian khổ địa phương đi cải tạo lao động mà hạ hân lại không nốc đương nhiên sẽ không làm kia hai người ly lâm ra thôn thân cận quá tiếp tục chọc lâm nhân không cao hứng còn không phải nơi nào ly lâm ra thôn xa nhất liền cấp đưa đến chạy đi đâu từ nay về sau lâm lão thái cùng lưu tính hương hai cái là hoàn toàn sẽ không lại đến ngại nàng lâm nhân mắt đến nỗi trương có tài đều lao động đồn công an người tới bắt bắt chỉ sợ về sau muốn ăn lao cơm Ngắm lại ngày đó Hạ hơn nghe được Trương có Tài làm được dơ bẩn sự khi hỏa đại biểu tình, có thể thấy được Trương có Tài vận mệnh chỉ biết so lâm láo thái cùng lưu Tĩnh hương càng thêm nhấp nô. Nông lịch cuối tháng 7-8 tháng sơ, lâm gia thôn đội sản xuất năm nay thu hoạch vụ thu đã là toàn bộ hoàn thành. Toàn bộ đội sản xuất người rốt cuộc có thể xuyến khẩu khí, nghỉ ngơi mấy ngày. Lão đội trưởng vội vàng hiên lương, chờ thuế lương giao đi lên lúc sau, không sai biệt lắm liền phải bắt đầu xới đất. Ở xới đất phía trước. Trong thôn những người đó khẩu nhiều gia đình lương thực không đủ ăn, sẽ hạ đến trong đất nhặt một nhặt những cái đó thu lẩu hoa màu. Nhặt không bao nhiêu, nhưng có tổng so không có hảo. Chờ thêm mấy ngày phiên mà, vậy một viên lương thực đều nhặt không chứ? Hôm nay sáng sớm, lâm nhân mang theo tiểu hà xuống đất tới. Gần nhất là tàn bộ, hô hấp một chút đồng ruộng hai đầu bờ ruộng mới mẻ không khí. Thứ hai sao, bang nhân nhặt điểm lương thực, là một lần chuyện tốt, càng có lợi cho hệ thống nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc thăng cấp không phải sao. toàn bộ thu hoạch vụ thu, lâm nhân lao động lượng cũng không nhỏ, mắt nhìn thu hoạch vụ thu hoàn thành, dựa theo quá vãng kinh nghiệm, nàng tùy thân hệ thống nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc hẳn là có thể thăng cấp. Cho nên gần nhất mấy ngày, lâm nhân tâm tình đều thực chờ mong, không biết lúc này đây thăng cấp lúc sau, hệ thống sẽ cho cái cái dạng gì khen thưởng. Chương 205 tâm tình cực kỳ hảo. Lần trước hệ thống cấp khen thưởng là một gian gia công xưởng, gia công xưởng bên trong kia đài gia công máy móc quả thực không cần quá dùng tốt, nguyên vật liệu bỏ vào đi. Ấn một chút cái nút là có thể gia công ra không ít thứ tốt tới. Lúc này đây thăng cấp, hệ thống cấp khen thưởng, như thế nào cũng đến cùng cái kia gia công xưởng giống nhau dùng tốt đi. Bởi vì có tốt đẹp chờ mong, cho nên lâm nhân tâm tình liền đặc biệt hảo, xuống đất bang nhân nhặt lương thực, đi đến mạch địa xem kỹ mạch địa diện tích, trong lòng liên lặng tính toán một chút mùa thu loại mạch khi đại khái yêu cầu nhiều ít mạch loại. Tới rồi chính ngọ thái dương lớn, liền mang theo tiểu hà trở về thanh niên trí thức điểm ăn cơm trưa. Hiện tại trong thôn đầu nhân ra đều ở trước cửa sau hệ loại đồ ăn, tuy rằng không có hồng tình nông trường đồ ăn loại đến như vậy sớm, chính là trải qua toàn bộ mùa hè sinh trưởng, những cái đó đồ ăn đều đã lớn lên không sai biệt lắm, cố thượng miệng mình là không thành vấn đề. Trong thôn mặt người không thiếu đồ ăn ăn, liên quan thanh niên trí thức điểm bên trong mấy cái cô nương cũng không lo đồ ăn ăn. Cơm chưa làm được là cơm gạo lức cùng thanh xào rau dưa, nấu cơm xài là tiểu hà nhặt, đồ ăn là hướng ngọc làm được, hứa vệ hồng nhóm lửa. Lâm nhân tuy rằng không thường xuống bếp, chính là trước nay không ai đoán trách nàng, bởi vì thanh niên trí thức điểm hôm nay này này đó giao dưa tất cả đều là lâm nhân khoảng thời gian trước giúp đỡ trong thôn các hương thân làm việc cấp tránh trở về. Đồ ăn làm tốt, mấy người thịnh đồ ăn ngồi ở trong phòng vừa ăn vừa nói chuyện. Bởi vì là ăn cơm thời gian, cho nên đề tài này bất chi rắc liền cho tới lương thực mặt trên đi. Hứa vệ hồng trước khởi đầu, hỏi lâm nhân, chúng ta thôn năm nay thu hoạch vụ thu thu hoạch rất là không tồi, nghe nói thuế lương giao xong. còn có thể tiết kiệm được không ít lương thực, cũng không biết này đó lương thực xử lý. Hướng Ngọc không chút suy nghĩ nói, còn thừa lương thực tự nhiên chính là đội sản xuất tập thể tài sản, ta đoán lao đội trưởng khẳng định đem còn thừa này đó lương thực cấp người trong thôn đều phân, tựa như phía trước phân lúa mạch giống nhau. Lâm Nhân nói, còn thừa lúa đều phân đi xuống, làm mọi người đều ăn cái cơm no, chờ đến cuối năm tính sổ, dùng này một năm công điểm tới để chính là công điểm đủ rồi liền tính, công điểm không đủ để, phải mặt khác nghĩ cách. Bất quá, lao đội trưởng là cái thiện tâm, sẽ không làm mọi người khó xử. Hứa vệ hồng cùng hướng ngọc hai cái, mới đầu còn rất là lo lắng cho mình tránh công điểm không đủ để lương thực. Nghe xong bất quá mặt sau nội dung lúc sau lập tức liền an tâm rồi, vui mừng khôn xiết nói, thật sự là quá tốt, chia đều tới rồi lương thực là có thể ăn đại bạch cơm. Lâm nhân mấy ngày nay tâm tình cực kỳ hảo, thứ nhất là lâm lão thái mấy người bị nổ lại sẽ không tới ngại chuyện của nàng, thứ hai là hệ thống thực mau là có thể lại lần nữa thăng cấp, tam sao. lần trước hướng hồng quân muốn lương cùng du nàng này hơn một tháng đã đều chuẩn bị thỏa đáng liền chờ giao hàng đếm tiền tâm tình cực hảo lâm nhân thấy hứa vệ hồng cùng hướng ngọc hai cái đối đại bạch cơm như thế thèm nhỏ dãi, lập tức liền gõ định ra tới hôm nào mang các ngươi đi chấn trên ta mẹ nuôi ra chúng ta hảo hảo làm một đốn hảo cơm tới ăn cho các ngươi đều đỡ thèm nghe lâm nhân như vậy vừa nói hứa vệ hồng lập tức liền nhớ tới lần trước ở thôi lão sư ra ăn thịt heo sủi cảo tới kia sủi cảo là thật sự ăn ngon ăn ngon nàng hận không thể cũng nhận thôi lão sư đường mẹ nuôi nhân tử ngươi nói lần trước ở ngươi mẹ nuôi ra ăn sủi cảo ta còn có thể lại ăn một lần sao hứa vệ hồng chịu đựng trong miệng không ngừng ra bên ngoài rụng nước miếng hỏi lâm nhân cười gật đầu có thể a đương nhiên có thể lâm nhân gần nhất tâm tình hảo đừng nói ăn thịt heo sủi cảo bánh bao thịt tử cũng không có vấn đề gì hứa vệ hồng được lâm nhân hồi đáp vui vẻ cực kỳ thật tốt quá quá mấy ngày ngươi đưa tiểu hà đi công xã tiểu học Ta cùng ngươi cùng nhau. Hướng Ngọc cũng thèm thực, thật muốn là có thịt heo sủi cào ăn. Ta cũng cùng ngươi cùng nhau. Vừa lúc đi chấn trên bưu cục tìm xem ta tin. Nghe Hướng Ngọc nhắc tới tin, Lâm Nhân liền nhớ tới chính mình trong không gian chuẩn bị tốt mấy ngàn cân lương thực tổng số trăm cân dầu nành. Nguyên bản kế hoạch này hai tháng cuối tháng thời điểm các gia hóa một lần, chính là trong thôn thu hoạch vụ thu trước tiên. Bởi vì muốn vội trong thôn thu hoạch vụ thu, này ra hóa thời gian chỉ có thể sau này đẩy. Cho nên khiến cho Hướng Ngọc cấp Hướng Hồng Quân gửi tin. nói trong thôn thu hoạch vụ thu trước tiến sự vẫn luôn muốn vội đến nông lịch 8 tháng sơ mới có thể vội xong nghĩ đến hướng hồng quân lần này hồi âm hẳn là có thể ước định một cái giao hàng thời gian thành chờ đưa tiểu hà đi đi học ngày đó chúng ta mấy cái cùng đi chấn trên lâm nhân rất là hào phóng gõ định ra tới vội hơn nửa năm cũng nhìn lại là một năm mùa thu đã đến là nên hảo hảo ăn đốn hảo cơm khao một chút chính mình đảo mắt lại là mấy ngày thời gian trôi qua lão đội trưởng bên kia thuế lương giao xong Đối mặt thu hoạch vụ thu còn thừa lũa như thế nào phân phối, đội sản xuất kế toán bên này vẫn luôn không có thể cho ra một cái vô cùng xác thực phương án. Thật sự là lần này còn thừa lương thực có điểm nhiều, tất cả đều phân đi xuống, cuối năm sợ là không ít ra công điểm đều không đủ để, nhưng nếu là một nhà chỉ phân một điểm nhỏ, lương thực dư đặt ở kho hàng mốc meo mà trong thôn các hương thân lại đói bụng, này không thể nào nói nổi. Lão đội trưởng cùng đội sản xuất kế toán vì việc này đã mấy đêm không ngủ hảo. Thanh niên trí thức điểm bên này lại là một chút ảnh hưởng đều không có. Tới rồi Tiểu Hà khai giảng thời gian, Lâm Nhân liền mang theo hứa vệ hồng cùng hướng ngọc hai cái cùng đi chân trên, đưa Tiểu Hà đi học. Đầu thu thời tiết, nhiệt độ không khí đã chậm rãi giảm xuống. Sớm muộn gì đều rất là mát mẻ, chỉ giữa trưa thời điểm nhiệt như vậy mấy cái giờ. Một chiếc xe đạp tái không được bốn người, cho nên rứt khoát đại gia cùng nhau đi bộ. Sáng sớm từ trong thôn xuất phát, buổi sáng hơn 10 giờ thời điểm đến chấn trên. một đường đi vào thôi lão sư ra, thôi lão sư đang ngồi ở trên hành lang nhạt rau, chợt vừa thấy đến lâm nhân mấy cái, thôi lão sư vui mừng khôn xiết, vội bỏ qua trong tay đồ ăn đứng dậy nên đón, chính là có chút nhật tử không có tới, mau làm ta nhìn xem. Ai u, đều phơi đen, thu hoạch vụ thu trước sau thêm lên, vội gần hơn một tháng, cẩn thận tính toán, nhưng còn không phải là có chút nhật tử không có tới thôi lão sư ra, mẹ nuôi, có chút nhật tử không gặp, ngươi nha, biến tuổi trẻ. Lâm nhân tuy rằng tưởng khen tặng Thôi lão Sư, nhưng nói cũng là đại lời nói thật, Thôi lão Sư hiện tại tinh thần thực hảo, tinh thần hảo thân thể liền hảo, thân thể hảo liền có vẻ tuổi trẻ. Mẹ nuôi lại tuổi trẻ cũng so bất quá các người, các người mới là chân chính hảo niên hoa. Thôi lão Sư một bên nói giỡn, một bên khách khi đem hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái làm vào nhà. Tiểu hà là cái cơ linh, biết đại nhân nói chuyện chính mình một cái tiểu hài tử cắm không thượng miệng, liền ở trên hành lang kia một đống rau dưa bên cạnh ngồi, tay háo một loát. này liền bắt đầu nhặt rau, chút nào không lấy chính mình đưa người ngoài. Lâm Nhân cùng Hướng Ngọc hứa vệ Hồng cùng nhau vào phòng lúc sau, vừa lúc nhìn đến Đồng Huy từ buồng trong ra tới, có lẽ là không dự đoán được hôm nay sẽ có mấy cái đại cô nương đến phóng. Đồng Huy ở nhà chỉ xuyên cái ngực, mới vừa nghe đến động tĩnh vội vàng vào nhà bộ kiện áo sơ mi, lúc này áo sơ mi nút thắt đều còn không có khấu chỉnh tề. Hứa Vệ Hồng cùng Hướng Ngọc phía trước đã tới thôi lao sư ra, biết thôi lão sư là cái không có nhi tử không xào lão nhân. cho nên lúc này nhìn thấy thôi lão sư trong phòng đột nhiên nhiều ra tới một người rất có chút kinh ngạc chương 206 như suy tư gì lâm nhân cười cười cùng hứa vệ hồng cùng hướng ngọc giới thiệu nói vị này chính là ta mẹ nuôi bà con xa cháu trai đều thôi kiến nghiệp hứa vệ hồng cùng hướng ngọc xuất phát từ lễ phép hướng đồng huy hỏi thanh hảo đồng huy gật gật đầu xem như đáp lại tháng thiếu trong nhà tới khách nhân ngươi chạy nhanh đi mua chút rau thôi lão sư là cái hiếu khách tính tình Trong nhà đột nhiên tới bốn cái khách nhân, nhưng không được chạy nhanh đi chuẩn bị ăn. Nhưng lâm nhân nào không biết xấu hổ làm đồng huy đi mua đồ ăn, người là nàng mang đến, tự nhiên nên nàng đi mua đồ ăn. Vì thế nàng ngăn lại đồng huy, ngươi không nổi, vẫn là ta đi mua đồ ăn đi. Thôi lão sư đẻ lại lâm nhân, đều tới rồi mẹ nuôi nơi này, mẹ nuôi còn có thể cho ngươi đi mua đồ ăn. Ngươi nha, an tâm ngồi, khiến cho tháng thiếu đi mua. Hắn một đại nam nhân còn có thể liền đồ ăn đều mua không trở lại. Ngươi chỉ lo nói nói hôm nay muốn ăn cái gì đi. Dứt lời, không đợi lâm nhân mở miệng, hứa vệ hồng đã dành trước mở miệng, muốn ăn thịt heo sủi cảo. Sau khi nói xong lập tức liền cảm thấy không ổn, có chút xấu hổ bưng kín miệng, thật không phải miệng nàng mau thật sự là tưởng niệm này đốn thịt heo sủi cảo tưởng niệm hảo chút tiên. Hôm nay đi rồi nhiều như vậy lộ mắt thấy đã tới rồi thôi láo sư nơi này, liền kém cuối cùng một bước, sợ đồng huy đi mua đồ ăn mua sai rồi, trong lòng một sốt ruột ngoài miệng liền cấp nói ra. đồng huy nghe xong hứa vệ hồng nói sau gật gật đầu đắp hảo sau đó liền ra cửa mua đồ ăn đi hứa vệ hồng nhìn đồng huy bóng dáng trên mặt nháy mắt bay lên hai mặt đỏ hướng tới không biết là bởi vì câu kia muốn ăn thịt heo sủi cảo nói mà xấu hổ vẫn là bởi vì thấy như vậy một cái thân hình đĩnh bạt mạnh mẽ cường tráng rất có nam nhi khí khái khác phái mà thẹn thùng so sánh với dưới hướng ngọc liền tự nhiên nhiều nàng vén tay háo lên đem tiểu hà chọn tốt đồ ăn cầm lên này liền chuẩn bị đi giếng nước bên rửa rau thôi lão sư vội ngăn lại nàng ngươi là khách nhân nơi nào có thể làm ngươi tẩy mau ngồi xuống này đồ ăn ta đi tẩy liền hảo Hướng ngọc cười cười bác gái thanh niên trí thức điểm bên trong cơm đều là ta làm này đó việc ta đều làm thói quen không quan trọng lại nói tiếp thanh niên trí thức điểm thôi lão sư nhưng thật ra bị nhắc nhở đúng vậy này hai cái nha đầu là thanh niên trí thức trong thành tới thanh niên trí thức cũng không phải dân quê nhớ tới đồng huy đã hai mươi đầu đã là tới rồi bản chuyện cưới hỏi tuổi tác Thôi lão sư nhìn về phía Hứa Vệ Hồng cùng Hướng Ngọc trong ánh mắt liền nhiều vài phần như suy tư gì. Hướng Ngọc bưng đồ ăn đi giếng thượng rửa rau, Hứa Vệ Hồng không hảo lười biếng, liền theo Hướng Ngọc cùng đi rửa rau. Tiểu Hà hôm nay khai giảng, ăn qua cơm trưa lúc sau liền muốn đi trường học báo danh, cho nên phía trước gửi ở thôi lão sư nơi này hành lý cũng nên hợp quy tắc hợp quy tắc. Lâm Nhân giúp đỡ Tiểu Hà hợp quy tắc hành lý, thôi lão sư nhìn đến góc tường phóng mặt khác một phần hành lý, nhịn không được hỏi, đỏ thâm sao không cùng các ngươi cùng nhau tới? chính là nhà nàng không cho nàng nhập thư thôi lão sư đương vài thập niên lão sư biết nông thôn bên trong rất nhiều nhân gia đều không quá duy trì hải tử đi học lâm nhân đáp đỏ thâm gia đang ở kiến phòng ở nàng tưởng lưu tại trong nhà hỗ trợ nhóm lửa nấu cơm khả năng muốn muộn một chút tới trường học tiểu hà nghe vậy nói ta cùng đỏ thâm tỷ thương lượng hảo nàng trước giúp người trong nhà làm mấy ngày cơm chờ nàng trở về trường học ta cho nàng học bù ta thành tích so nàng hảo cùng nàng học bù không thành vấn đề thôi lão sư rất là vui mừng xoa xoa tiểu hà đầu tán thường nói chúng ta tiểu hà cùng thật là lợi hại thừa dịp tiểu hà vội vàng thu thập nhập học hành lý thả hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái ở bên ngoài rửa rau còn không có trở về thôi lão sư đem lâm nhân kéo đến buồng trong nói khẽ với lâm nhân nói tiểu huy ở trong huyện đem phòng ở tìm hảo tháng sau ta liền phải dọn đi ngươi bên này lâm nhân biết thôi lão sư đang lo lắng cái gì vội nói ta bên này không có việc gì ta ngày thường ở đội sản xuất làm việc tiểu hà trọ ở trường quay đầu lại ta nhiều hướng trường học đưa điểm lương thực tiểu hà cuối tuần không nghĩ hồi thôn liền trụ trường học mẹ nuôi ngươi cứ yên tâm đi trong huyện đi ngoài miệng nói như vậy trong lòng lại là ám đạo lộng không hảo sang năm ta cũng có thể đi trong huyện đâu sang năm nàng nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc có thể thăng mãn mười cấp nói liền nghĩ cách rời đi đội sản xuất vào thành tìm công tác đi lần trước hạ huân mang nàng tham quan quá đến huyện xưởng dệt liền không tồi thôi lão sư rất là lo lắng lâm nhân ta dọn đi rồi Lần sau ngươi tới chấn trên ngay cả cái điểm dừng chân đều không có. Lâm nhân đáp lại nói, ta có xe đạp, qua lại thực phương tiện, cùng ngày đảm đương tiên là có thể hồi thôn, không quan trọng. Lại nói tiếp xe đạp, lâm nhân cảm thấy chính mình ngày sau nếu là cho hạ hân trả tiền lời nói, khả năng còn phải lại nhiều còn hạ hân một chút tiền, bởi vì nàng hiện tại dùng xe đạp cũng là hạ hân. Nguyên bản hạ hân đặt ở thôi lão sư nơi này xe đạp, không biết khi nào bắt đầu liền thành nàng xe, vẫn luôn dùng không có trả lại. Như vậy nghĩ thời điểm chỉ nghe thôi lão sư lại nói, lời nói là nói như vậy, còn là không có phương tiện, ai? Đi theo tiểu huy đi rồi, ngươi bên này ta lại không yên lòng. Lâm nhân vãn trụ thôi lão sư cánh tay khuyên nàng, mẹ nuôi, ngươi liền thanh thản ổn định đi trong huyện đi. Ta tuổi mụ đều 17, mắt thấy liền sắp mãn 18 tuổi, còn có thể chiếu cố không hảo tự mình. Thôi lão sư do dự một chút, đáp ứng rồi, hảo đi, ta liền đi trước trong huyện thu xếp một chút tiểu huy sự, quay đầu lại ngươi cùng tiểu hạ kết hôn. Tự nhiên là muốn đi theo tiểu hạ ở tại trong huyện, đến lúc đó chúng ta nương hai lui tới liền phương tiện. Lâm Nhân vì làm thôi lão sư an tâm, đáp ứng xuống dưới, "Đúng vậy, ngày sau nói không chừng ở trong huyện lại có thể đoàn tụ ở một chỗ." Thôi lão sư lại nói, "Tiểu hạ gia là kinh thị, nói không chừng hai ngươi thành hôn lúc sau hắn sẽ mang ngươi đi kinh thị cũng nói không chừng." Lâm Nhân trước nay cũng chưa nghĩ tới xa như vậy, đáp lại nói, "Mẹ nuôi việc này về sau nói nữa." Thôi lão sư lại rất có năm chắc nói, "Sợ cái gì?" mặc dù đi kinh thị, chúng ta nhân tử cũng là xuất sắc. đang nói chuyện, ra ngoài truyền đến tiếng bước chân, Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng Tẩy xong đồ ăn đã trở lại. Thôi lão sư vội đi ra ngoài tiếp đón nói, đều ngồi xuống nghỉ ngơi, dư lại giao cho ta. chúng ta trước xào hai cái đồ ăn trưng điểm cơm ăn lót lót bụng, sau đó lại làm vận thán, đỡ phải đói đến khó chịu. Tiểu Hà buổi chiều muốn đi trường học báo danh, sợ là chờ không kịp sủi cảo bao hảo, vì làm Tiểu Hà không đói bụng bụng đi trường học, Hướng Ngọc đáp. Ta đây hiện tại liền tới nấu cơm. Thôi lão sư, đều nói là ngươi ngồi xuống nghỉ ngơi, dư lại giao cho ta. Hướng ngọc nào không biết xấu hổ nghỉ ngơi, hôm nay tới ăn sủi cảo nàng một phân tiền cũng chưa ra, nếu liền việc cũng không làm, kia nhiều bàn khoăn. Vừa lúc lúc này Đồng Huy đã trở lại, tay trái dẫn theo một đường dài thịt ba chỉ cùng một bó rau hẹ, tay phải đề ra hai ba mươi cân bột mì, bởi vì đi ra ngoài đi rồi một chuyến duyên cớ, quần áo mướp mồ hôi một tảng lớn. Hắn đem trong tay dẫn theo đồ vật hướng sắt rau trên cái thớt một phóng, này liền đi xoay người phải đi. Thôi lão sư vội gọi lại hắn, tháng thiếu, ngươi muốn đi đâu nhi. Chương 207 này thật đúng là thần. Đồng Huy tên này đã không thể dùng, hiện tại thân phận của hắn là Thôi lão sư bà con xa cháu trai, tên là Thôi Kiến Nghiệp. Cho nên Thôi lão sư hiện tại kêu hắn tháng thiếu. Ta có chút việc, muốn đi trong huyện một chuyến. Đồng Huy đáp. Thôi lão sư có chút không tha, cơm liền mau hảo, ăn cơm lại đi đi. Đồng Huy, không được, muốn đi đánh xe, đi trong huyện lại ăn giống nhau. Nói xong liền cũng không quay đầu lại tránh ra. Thôi lão sư tuy rằng luyến tiếp nhi tử, chính là nhi tử lớn, luôn là muốn đi ra ngoài làm việc như sinh, không có khả năng suốt ngày ngốc tại trong nhà, cho nên chỉ có thể từ hắn đi. Lâm nhân đi qua trong huyện rất nhiều lần, biết đi trong huyện vận chuyển hành khách xe lúc này không sai biệt lắm liền phải chuyến xuất phát, chỉ là lâm nhân có một việc tưởng không rõ, nàng có không gian trợ giúp có thể tùy thời mua đến bột mì cùng rau dưa. cái này đồng huy lại là thông qua cái gì con đường như vậy nhanh chóng nhanh và tiện mua được bột mì cùng rau dưa rau dưa còn hào thuyết cái này mùa có không ít ứng quý rau dưa có thể ăn chính là bột mì liền khó khăn tiêu chính là yêu cầu cầm cung ứng bổn mỗi tháng đúng hạn đi lương trắng mua chính là cầm cung ứng bổn đúng hạn mua cũng thường xuyên mua không được như vậy tinh tế bột mì cái này đồng huy rốt cuộc là như thế nào ở như vậy đoạn thời gian lộng đến nhiều như vậy tế mặt không chỉ có co tế mặt còn lộng tới thịt ba chỉ ngoan ngoãn Nay thật đúng là thần, nàng có không gian hỗ trợ đều còn không nhất định mua được đến thịt, bởi vì nàng trong không gian chỉ có thể loại thu hoạch dưỡng không được động vật, mà đồng huy ra cửa một chuyên cư nhiên là có thể đề ra một đường dài thịt ba chỉ trở về. Lâm nhân càng là phân biệt rõ, càng là cảm thấy cái này đồng huy không đơn giản. Bất quá nàng trước nay cũng không đem đồng huy trở thành cái đơn giản người tới xem, một cái đơn giản người là sẽ không thần không biết quỷ không hay theo dõi nàng. Thôi lão sư đơn giản xào hai cái đồ ăn. Hơn nữa phía trước liền trưng tốt cơm rang cơm, trước làm một đốn đơn giản cơm bưng lên bàn, đại gia trước đơn giản ăn một đốn. Ăn chút gì lót lót bụng lúc sau bên này bắt đầu làm sủi cảo Hướng ngọc cùng hứa vệ hồng một cái thiết thịt băm nhân một cái nhặt rau rửa rau, thôi lão sư cùng mặt cán bột ra, lâm nhân cùng tiểu hà quét rác thu thập nhà ở. Thôi lão sư nhìn mắt bên người mấy cái chăm chỉ chịu làm nữ hài tử, lúc này mới hiểu được đồng huy vì cái gì cơm cũng không ăn muốn đi trong huyện, một phòng nữ hải nhi. Hắn một cái nam ngốc tại nơi này thật đúng là không có phương tiện. Tính tính toán tuổi, Đồng Huy cũng 20 suốt đầu, nhân gia Hạ Hân cùng hắn cùng tuổi đều đã trô đối tượng, Đồng Huy cũng không biết gì thời điểm có thể yêu đương trở về cho nàng nhìn xem. Kỳ thật đi, cùng lâm nhân chơi đến tốt hướng ngọc cùng hứa vệ hồng đều không tội, chính là, này hai cái thanh niên trí thức cũng không biết muốn ở đội sản xuất ngốc bao lâu mới có thể phản thành, nếu không, chờ đi trong huyện ở trong huyện tìm một cái đi. Lâm Nhân không biết thôi, lão sư trong lòng đã âm thầm đem Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng coi như tương lai con dâu người được chọn cấp suy xét một lần. Nàng chỉ nghĩ, hôm nay này đốn sủi Cảo nhân giao cho Hướng Ngọc cùng Hứa Vệ Hồng hai cái tới lo liệu, nhất định nhi ăn ngon, này hai cái nữ hài tử nhưng đều là nấu cơm tay thiện nghệ. Nếu bên này có hai cái nấu cơm tay thiện nghệ bận việc, kia nàng liền không cần nhúng tay, thu thập hảo nhà ở lúc sau liền mang theo Tiểu Hà đi công xã tiểu học đưa tin. Đến nỗi thôi lão sư ra đang ở làm sủi Cảo Chờ làm tốt lúc sau, cấp tiểu hà đưa một ít qua đi ăn liền hảo, làm một cái học sinh tiểu học, tiểu hà vẫn là có thể học tập làm trọng. Chiều hôm nay, vài người không sai biệt lắm chính là ở chế tác sủi cảo hạnh phúc lao động chung vượt qua, băm nhân cán bột bao ra sủi cảo nấu sủi cảo, sau đó chính là một người phủng một con tô bự hạnh phúc ăn sủi cảo. Sủi cảo thực mỹ vị, mọi người đều ăn thật sự vui vẻ, bao gồm đã vào trường học tiểu hà. Chính là lâm nhân này bữa cơm ăn đến có chút buồn bực, nàng trước sau tưởng không rõ. Đồng Huy rốt cuộc là như thế nào mua tới thịt ba chỉ cùng tế mặt, cái này Đồng Huy, rốt cuộc là cái người nào. Thực hiện nhiên ngày đó Hạ Hân dò hỏi Đồng Huy gần nhất 2 năm đều là như thế nào quá thời điểm, Đồng Huy không có nói thật, hắn mấy năm nay tới khẳng định không phải là làm việc sống tạm đơn giản như vậy. Nay trong đó, khẳng định là có rất nhiều người khác nói không biết sự tình, chỉ là hiện tại nàng không có biện pháp đoán được. Bởi vì vội vàng làm văn thán vội chậm, cho nên hôm nay buổi tối lâm nhân mấy cái liền ở thôi lão sư ra ở xuống dưới. hạ mặt thời tiết thời tiết mát mẻ xuống dưới buổi tối cái cái thảm không nóng không lạnh vừa lúc đi vào giấc ngủ đảo cũng không cần vì giường đệm cỡ nào lo lắng Hướng ngọc cùng hứa vệ hồng hai cái bên ngoài gian chi cái giường ván gỗ tễ một tễ lâm nhân cùng thôi lão sư cùng nhau ngủ bồng trong thôi lão sư kỳ thật có không ít nói tưởng đối lâm nhân nói chính là nàng biết lâm nhân từ trước đến nay đều thực độc lập cũng đều rất có chủ ý cho nên rất nhiều nói tới rồi bên miệng chỉ thành một câu dặn dò Quá chút thời gian, ngươi liền cùng Hạ Hân đi gặp nhà hắn người. Ta biết ngươi là cái hảo hài tử, chính là người trẻ tuổi khó tránh khỏi hiếu thắng tâm cường. Ngươi cả đời này nói trường rất dài, nói đoạn cũng thực đoạn. Nếu ngươi thật sự tưởng cùng Hạ Hân chỗ đi xuống, đến lúc đó mọi việc đều nhịn một chút, ngàn vạn đừng chờ đến tuổi tác lớn lại tới hối hận. Lâm Nhân Minh Bạch thôi lão sư ý tứ, còn không phải sợ nàng cùng Hạ Hân đi kinh thị, bởi vì một chút việc nhỏ bị khí cùng Hạ Hân nháo bẻ. Nàng tốt xấu sống hai đời người, nhưng không có nhỏ mọn như vậy. Vì thế trả lời nói, mẹ nuôi, yên tâm đi, ta có chừng mực. Nói xong lâm nhân sự, thôi lão sư liền lại nhắc tới đi theo đồng huy đi trong huyện sự, cũng liền mấy ngày nay đi, tìm cái hảo thời tiết liền phải dọn đi, ngươi cũng không cần lại đây đưa, hôm nay chúng ta mấy cái một chỗ bao đốn sủi cảo liền tính là đưa tiễn. Lâm nhân ứng, kia hảo, ta không tới đưa, chờ ngày sau ta đi trong huyện lại đi mẹ nuôi ngươi nơi đó cỏ cơm ăn. Thôi lão sư, như thế nào có thể kêu cỏ cơm ăn? lại như vậy khách khí ta đã có thể sinh khí hai người hàn huyên trong chốc lát thiên cảm giác bóng đêm có chút trầm liền ngậm miệng bắt đầu ngủ một đêm ngủ yên ngày hôm sau buổi sáng đem trước một ngày không có ăn xong sủi cảo nấu ăn luôn sau đó lâm nhân cùng hướng ngọc hứa vệ hồng liền nói đừng thôi lão sư chuẩn bị hồi thôn đi ở hồi thôn phía trước lâm nhân đầu tiên là đi tranh chấn trên bưu cục tìm hướng hồng quân cấp gửi lại đây tin mắt thấy hướng ngọc đem tin suy hảo lúc sau mới yên tâm một đường đi trở về thôn đi Trở lại trong thôn thanh niên trí thức điểm, Hứa ngọc đem tin xé mở nhìn một lần, chỉ nói là cuối tháng thời điểm hắn nhị thúc muốn tới xem nàng, cấp mang một ít quần áo cùng ăn tới. Hứa vệ hồng nghe xong rất là hâm mộ, có cái ở vận chuyển công ty đi làm thúc thúc chính là hảo, ta này đều xuống nông thôn hơn nửa năm, nhà ta người cũng không có tới xem qua ta liếc mắt một cái. Hứa ngọc cười nói, lại quá mấy tháng liền ăn Tết, đến lúc đó ngươi về nhà đi, cái gì hảo quần áo ăn ngon không có. Ngươi nha! Nếu không phải ba ba là cách ủy hội phải làm hảo gương tốt người cũng không thể tới xuống nông thôn, ta liền không giống nhau, trong nhà tỷ muội nhiều, ba mẹ không rảnh lo ta, cũng theo ta nhị thúc còn nhớ rõ ta. Hướng Ngọc buổi nói chuyện nói tích thủy bất lẩu, thực mau hứa vệ hồng liền không hề nói cái gì. linh 208 quả thực không cần quá đáng chú ý. Lâm nhân bên này đã là từ hướng Ngọc nói hiểu biết đến lần này hướng hồng quân lại là cuối tháng thời điểm tới kéo hóa. Có bán đại táo kinh nghiệm. lúc này đây mua lương cùng du lâm nhân liền thành thạo nhiều cuối tháng cuối cùng một ngày ban ngày đi chấn trên kia chỗ trong phòng đem hóa đồn hảo ban đêm thời điểm hướng hồng quân lặng lẽ đem xe khai lại đây chỉ lo dọn hóa tính tiền liền hảo chỉ là hiển nhiên người định không bằng trời định liền ở lâm nhân tính thời gian chờ cuối tháng tới rồi hảo đi chấn trên giao hàng thời điểm hạ hân đột nhiên tới trong thôn hôm nay lâm nhân trên mặt đất bắt đầu làm việc đột nhiên nghe được lao đội trưởng ở kêu nàng ngầm đầu vừa thấy liền thấy được lao đội trưởng bên người đứng hạ hân màu trắng áo sơ mi, thâm sắc quần dài, đây là Hạ Vân ở trong huyện đi làm khi vẫn thường xuyên quần áo, chính là vang sinh sản đội hai đầu bờ ruộng thượng vừa đứng, quả thực không cần quá đáng chú ý, phong thần tuấn lãng, tư thế vai hùng đỉnh bạn lập tức xem ngươi người rất nhiều đại cô nương tiểu tức phụ, lão đội trưởng khẩn đi rồi vài bước đi vào lâm nhân trước mặt, có thể dương cao thanh âm nói, hạ bí thư là riêng tới thỉnh ngươi đi trong huyện làm hội báo, chúng ta thôn lúa năm nay thu hoạch đặc biệt hảo, trong huyện sớm liền có cho ngươi đi làm huấn luyện ý tưởng. Hiện tại vừa lúc, nông nhàn thời tiết cũng mát mẻ, vừa lúc ngươi đi trong huyện đi một chuyến, làm chúng ta lâm gia thôn ở trong huyện Dương Dương Danh. Đồng dụng lao động thôn dân nghe xong lão đội trưởng nói sau, lúc này mới hiểu được, nguyên lai là trong huyện người tới mời lâm nhân đi trong huyện làm hội báo cùng huấn luyện A. Chính là lâm nhân nào dám đi trong huyện làm huấn luyện, làm hội báo đảo còn thành, này huấn luyện, vẫn là thôi đi. Lâm gia thôn lúa được mua, đó là nàng lúc trước dùng không gian mọc ra tới mạ thay đổi lâm gia thôn đội sản xuất chính mình nuôi trồng Đây là thuộc về gian lận. Một cái gian lận người, có cái gì hảo cho người ta huấn luyện. Vì thế lâm nhân chối từ nói, chúng ta thôn lúa được mùa, đó là toàn bộ đội sản xuất mọi người vất vả lao động thành quả, ta cũng không có làm cái gì, cũng không thể kể công. Trong huyện thật muốn là bởi vì chúng ta thôn lúa được mùa khiến cho ta đi làm huấn luyện, kia tốt nhất vẫn là thỉnh chúng ta thôn mọi người đi tương đối hảo. Thốt ra lời này, lập tức liền đem đội sản xuất lúa được mùa công lao nhường cho toàn thôn mọi người. Đồng thời còn bất động thanh sắc đem tay nải ném cho Hạ Hân, dù sao nàng là sẽ không kể công đi trong huyện làm huấn luyện, đảo muốn xem Hạ Hân kế tiếp sẽ xử lý như thế nào. Nhưng hiển nhiên Hạ Hân chút nào không đem việc này khó trụ, hắn rất là ôn hòa cười cười, lâm ra thôn đội sản xuất người các đều là cần lao trí tuệ hảo còn chúng, trong huyện lãnh đạo trong lòng đều rõ ràng, trước mắt là làm ngươi đương cái đại biểu, đại biểu toàn thôn người đi trong huyện làm hội báo, đến nội huấn luyện, lãnh đạo cảm thấy ngươi phía trước làm thanh niên trí thức học nông huấn luyện liền không tồi. ngươi liền dựa theo như vậy huấn luyện tới chuẩn bị đi lời này vừa ra lâm nhân trong lòng thả lỏng không ít huấn luyện một chút nông nghiệp sinh sản hoạt động kỹ xảo nàng vẫn là không thành vấn đề trong đất mấy cái phụ nữ sớm bị hạ vân cùng tuấn lãng bề ngoài cấp lóe hoa mắt nghe xong hạ vân nói sau sôi nổi hát đệm đúng vậy nhân tử ngươi đương chúng ta thôn đại biểu nhất thích hợp bất quá ta xem ngươi cũng đừng lại chối tử chạy nhanh cùng hạ bí thư cùng nhau đi thôi người trong thôn ở hoàng thổ trong đất lao động hơn phân nửa đời Ngày thường ghé vào một chỗ khản thiên khoác lắc còn thành, thật muốn thượng chính thức diễn thuyết này đó là một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Cho nên vẫn là lâm nhân đương cái đại biểu đi trong huyện đi một chuyến được. Cuối cùng từ lão đội trưởng gõ định ra tới, liền như vậy định rồi, nhân tử ngươi cùng hạ bí thư đi trong huyện, hảo hảo lên tiếng hảo hảo làm huấn luyện, đội sản xuất bên này cho ngươi phê giả, ngươi chỉ lo đem trong huyện sự tình đều vội hảo lại trở về. Lâm nhân đáp ứng xuống dưới, hảo, ta nhất định hảo hảo biểu hiện. cấp ta thôn làm vẻ vang. Lão đội trưởng gần nhất bởi vì lúa được mùa sự, tâm tình rất là không tồi, giờ phút này bàn tay vung lên, thúc giục nói, đi nhanh đi. Đừng trì hoãn, ta không thể làm trong huyện lãnh đạo đợi lâu. Lâm nhân lên tiếng, từ trong đất ra tới, đi đến hạ huân bên người, hai người liền như vậy công khai sóng vai tránh ra rớt. Lâm nhân cùng hạ huân xử đối tượng sự, liền thanh niên trí thức điểm bên trong hai cái bạn cùng phòng cũng chưa như thế nào lộ ra, người trong thôn càng là không biết gì. Cho nên giờ phút này Lâm Nhân cùng Hạ Huân đi cùng một chỗ, đại gia trong mắt đều cảm giác này hai người chỉ là bởi vì công sự cực ngẫu nhiên cùng nhau xuất hiện thôi. Không trách người trong thôn không có nghĩ nhiều, thật sự là Hạ Huân bộ dáng cùng khí độ đặt ở nơi đó, không dính khói lửa phạm tục thiên nhân giống nhau, ai sẽ nghĩ vậy dạng nam tử sẽ tìm cái thôn cô đương đối tượng đâu. Lâm Nhân đi theo Hạ Huân một đường đi đến trên đường lớn, trung quanh không có gì người, mới mở miệng hỏi hắn, sao ngươi lại tới đây? Nàng đều đem nhật tử số hảo. Lại có bảy tám thiên liền đến cuối tháng cấp hướng hồng quân giao hàng nhật tử. Hiện tại hắn đột nhiên xuất hiện muốn mang nàng đi trong huyện làm cái gì hội báo cùng huấn luyện. Vạn nhất bỏ lỡ giao hàng thời gian nhưng làm sao bây giờ? Hạ vân giơ tay xả Hạ Lâm Nhân bím tóc. Ngươi này tiểu không lương tâm. Ta ở trong huyện mỗi ngày nghĩ ngươi, thật vất vả rảnh rỗi đại thật xa đi vào trong thôn tiếp ngươi, Ngươi chính là đối với ta như vậy. Lâm Nhân, này không phải cảm giác có điểm đột nhiên sao? Hạ Huyên nói, cũng không quá đột nhiên. Ta sáng sớm liền cùng ngươi đã nói. Chờ ngươi vội xong rồi thu hoạch vụ thu liền mang ngươi đi gặp ta mẹ, hiện tại thời gian vừa vẫn tốt, ngươi môn thôn thu hoạch vụ thu vội xong rồi, hơn nữa thời tiết này cũng rất là không tồi, đúng là ra xa nhà hảo thời điểm. Lâm nhân hiểu được cái gì, tiếp ta đi trong huyện chỉ là cái ngụy trang, ngươi kỳ thật là muốn mang ta đi gặp cha mẹ ngươi. Hạ Hân, trong huyện hội báo phải làm, cha mẹ ta ngươi cũng muốn thấy. Thừa dịp hiện tại thời tiết không nóng không lạnh phương tiện đi ra ngoài, chúng ta tranh thủ trong vòng nửa tháng đem sự tình đều xử lý xong. Lâm nhân ám đạo, nói như vậy, nàng cuối tháng này là không có biện pháp đi chấn trên cấp hướng hồng quân giao hàng. Như vậy sao được? Cái này niên đại thông tin lạc hậu, nàng thật vất vả cùng hướng hồng quân giao thiệp tốt giao hàng thời gian, cũng không thể tùy ý biến động. Hơn nữa liền tính biến động cũng không còn kịp rồi, lại có 7 tám thiên liền đến giao hàng thời gian, liền tính nàng hiện tại lập tức viết thư gửi đi ra ngoài, 7 tám thiên thời gian cũng đưa không đến hướng hồng quân trên tay. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền hướng hạ hân yêu cầu nói. Ta đi trước trong huyện ở vài ngày, cuối tháng thời điểm ta phải trở về một chuyến, tiểu hà một người ở chấn trên ta không yên tâm. hiển nhiên tiểu hà chỉ là lâm nhân xả đến một cái ngụy trang, nàng cuối tháng trở về, chủ yếu là vì giao hàng. Hạ Hân có chút khó xử, cái này, đến lúc đó rồi nói sau, ta đã cùng ta mẹ nói định rồi về nhà thời gian. nay có cái gì, ngươi trong văn phòng có điện thoại, ngươi đến lúc đó cấp trong nhà riêu cái điện thoại liền hảo. Lâm nhân nói, Hạ Hân, chính là trong huyện huấn luyện. Cũng không biết muốn cái gì thời điểm kết thúc, vạn nhất cuối tháng thời điểm vội đến không có không làm sao bây giờ. Lâm nhân không vui, ngươi có phải hay không cố ý cùng ta đối nghịch Hạ huân hướng bên người nàng thấu thấu, thấp giọng nói, quay đầu lại ngươi thân thân ta, ta liền cái gì đều y định ngươi. chương 209 hắn đã biết. Lâm nhân trên mặt một trận nóng lên, ngươi nhảm trắng không. Hạ huân thở dài một tiếng, lần trước từ biệt, ta đều mau hai tháng không có nhìn thấy ngươi, nỗi khổ tương tư, nhất ma người. Lâm Nhân xem như bị hắn toan tới rồi, chỉ phải chạy nhanh thu đề tài. Hảo, Hảo, Vô nghĩa trước không nói, chúng ta chạy nhanh đi trong huyện đi. Hạ Hân xài bước lên xe đạp, đại Lâm Nhân ở xe trên ghế sau ngồi xong, chân bàn đạp vừa dẫm, xe đạp liền ở mặt đường thượng chạy lên. Muốn đi trong huyện, đến đi trước đến trấn trên người xem vận xe. Hiện tại từ trong thôn xuất phát, đi đến chấn trên lúc sau tìm địa phương ăn cái cơm trưa, vừa lúc có thể đuổi kịp giữa trưa kia một chuyến vận chuyển hành khách xe. Thôi lão sư đã rời đi chấn trên đi trong huyện, cũng không biết nàng lão nhân ra hiện tại trong huyện quá đến thế nào. Nhớ tới thôi lão sư, Lâm Nhân không tự giác liền nhớ tới Đồng Huy tới, vì thế kéo kéo Hạ Hân sau vạt áo, hỏi hắn. Đồng Huy mang theo ta mẹ nuôi đi trong huyện trụ, ngươi ở trong huyện gặp qua bọn họ không có. Hạ Hân đáp, thấy, bọn họ dọn quá khứ ngày đó ta thỉnh bọn họ ăn bữa cơm. Đúng không? Lâm Nhân lại hỏi, kia bọn họ ở trong huyện cái nào chỗ ở? Huyện thành tiểu học bên cạnh một cái ngõ nhỏ. Tam gian phòng ở một cái sân, hoàn cảnh còn có thể. Hạ Hơn đáp. Lâm nhân, ai u? kia nhưng thật ra không tồi. Mã tần cùng ta mẹ nuôi lại có thể một chỗ tán phiếm. Hạ Hơn cười cười, ngươi nhưng thật ra rất có lao nhân duyên. Lâm nhân khoe khoang nói, đâu chỉ Lão nhân duyên, ta ở người trẻ tuổi trung nhân duyên cũng không tồi. Chúng ta thôn hai cái thanh niên trí thức liền rất thích ta. Hạ Huân chờ ta ba mẹ thấy ngươi, khẳng định cũng thực thích ngươi. Lâm nhân, chỉ mong đi. Đi gặp Hạ Hơn ba mẹ sự, tạm thời trước không đề cập tới, Lâm Nhân quyết định trước hỏi thăm một chút Đồng Huy sự. Cái này Đồng Huy, Lâm Nhân càng là phân biệt rõ càng cảm thấy thần bí, căn bản đoán không ra hắn rốt cuộc là cái người nào, nghĩ tới nghĩ lui, có thể trả lời nàng vấn đề này cũng chỉ có Hạ Hơn. Với lúc hiện tại lên đường, cùng với liêu những cái đó dâu rịa, không bằng tâm sự Đồng Huy. Đồng Huy hiện tại làm cái gì công tác? Lâm Nhân trực tiếp hỏi. Hạ Hơn đáp, quá khứ đã hơn một năm ở tỉnh Thanh Đúc xưởng Đương Lâm thời công gần nhất trở về trong huyện vào trong huyện xưởng máy móc như cũng là nhân viên tạm thời thật vậy chăng lâm nhân không quá tin hạ huân lần trước thỉnh hắn ăn cơm hắn lại như thế này đối ta nói lâm nhân hỏi ngươi cảm thấy hắn nói có thể tin sao hạ huân đáp có thể tin bởi vì ta ở hắn hành lý túi nhìn thấy quá tỉnh thành đúc xưởng đồ lao động lâm nhân trầm mặc xuống dưới chẳng lẽ thật là nàng suy nghĩ nhiều hai người một đường đi vào trấn trên ở công xã tiểu học người gác cổng chỗ gửi lại xe đạp sau đó đi đến trấn trên quốc doanh tiệm cơm bên trong ăn đốn cơm trưa cơm trưa lúc sau hành khách vận xe đi đến trong huyện ở huyện thành bến xe xuống xe thời điểm đã là buổi chiều 4 điểm tả hữu đi trước ta cái kia trong tiểu viện nghỉ ngơi đi ngày mai buổi sáng lại mang người đi gặp huyện trưởng hạ huân nói lâm nhân cũng biết hiện tại sắp đến tan tầm thời gian đi gặp huyện trưởng không quá thích hợp liền đáp ứng xuống dưới hạ huân muốn đi mượn xe đạp lâm nhân nói không cần cũng không phải rất xa chúng ta đi bộ liền hảo cái này niên đại huyện thành bất quá chính là ba bốn điều phố nhỏ cùng ba bốn điều túng phố đan xen một chút mà thôi cùng lâm nhân kiếp trước trụ quá có năm sáu cái hoàn đại đô thị so sánh với địa hình quả thực không cần quá đơn giản hạ huân thấy lâm nhân hứng thú bừng bừng muốn đi bộ liền y liền nàng vừa lúc này dọc theo đường đi hắn có thể cùng nàng giảng một giải thích thiên thấy huyện trưởng những việc cần chú ý từ huyện thành bến xe ra tới đi ở trong huyện xi si măng trên đường lớn Hạ Hân lấy nói chuyện phiếm tư thái dặn dò Lâm Nhân, hôm nay ngươi ở trong thôn nói những lời này đó liền rất hảo, ngày mai liền như vậy đối huyện trưởng nói. Lâm Nhân ngồi một cái nhiều giờ vận chuyển hành khách xe, bị xe điên đến thất điên bắt đảo, trong khoảng thời gian ngắn nghị không ra chính mình hôm nay ở trong thôn đều nói chút cái gì. Hạ Vân nhắc nhở nói, các ngươi đội sản xuất lúa được mùa, là toàn thôn người vất vả cần cù lao động thành quả, ngươi chỉ là trong thôn tuyển ra tới một cái đại biểu mà thôi. Lâm Nhân hiểu được. Nguyên lai like là chuyện này a này giống như cũng không phải cái gì đại sự, hắn vì cái gì sẽ cố ý lấy ra tới dặn dò nàng. Hạ Hân làm như nhìn ra nàng nghi vấn, mở miệng nói, cây cao đón non gió, nổi bật tránh đến không sai biệt lắm là đủ rồi, không cần mọi chuyện cậy mạnh, đỡ phải kết quả là không hảo xong việc. Lâm nhân phân biệt rõ một chút lời hắn nói, như thế nào nghe tới hình như là xác định lâm gia thôn lúa được mùa là nàng cấp thúc đẩy, bởi vì sợ hãi nàng nháo ra nổi bật quá lớn, đến cuối cùng không có biện pháp giải thích. Cho nên mới có giờ phút này này một câu đề điểm. Chẳng lẽ nói, hắn đã biết nàng có dị năng? Ngắm lại cũng đúng, nàng lúc trước cùng hắn cùng đi trong huyện thời điểm, nửa đường lên đây đại di mụ, từ trong không gian cầm không ít vải bông ra tới khẩn cấp, hắn là tận mắt nhìn thấy đến nàng là như thế nào từ không thành có lấy ra kia rất nhiều vải bông tới. Lấy hắn nhẹ bén cùng cơ chí, không khó đoán được nàng có khác hẳn với thường nhân năng lực. Nói cách khác, hắn giờ phút này như vậy dặn dò, kỳ thật là ở thế nàng lo lắng. Sợ nàng bí mật bị người khác biết được, mà đối nàng sinh ra uy hiếp đi. Như thế, lâm nhân trong lòng đột nhiên liền ấm áp dễ chịu, cảm động đến không được. Từ khi xuyên đến cái này niên đại, nàng đều là một người đang sở tác tại hành tẩu, sở hữu sự tình đều chính mình giải quyết. Ở lâm gia thôn cái kia nghèo khó hoàn cảnh chung, nàng được hưởng qua phong cảnh, lại cũng ăn qua rất nhiều khổ, từng bước một đi trước, một chút một chút cải thiện chính mình sinh hoạt chẳng uống. Nàng cho rằng chính mình sinh hoạt quá đến còn tính không tồi, chính là giờ phút này bị hắn như vậy một quan tâm cư nhiên ở trong lòng sinh ra ẩn ẩn chua xót tới không có hảo phòng ở trụ mỗi ngày ăn lương thực phụ làm việc nhà nông bắt tay mài ra rất nhiều cái cái kén chua sót cùng nhau nảy lên trong lòng hốc mắt không tự giác liền có chút ướt át nàng là thật sự rất tưởng niệm kiếp trước tiện lợi lại an nhàn sinh hoạt hoàn cảnh chính là nàng biết kiếp trước nàng đã chết nàng vĩnh viễn đều trở về không được hiện tại cái này nên đại nàng đã tìm được rồi cái này có thể làm nàng dựa vào ấm áp cảng Nàng nơi nào đều không nghĩ đi, liền đi theo bên người người nam nhân này đầu bạc đến lão cũng là một cái thực không tồi lựa chọn, không phải sao? Hảo hảo cùng hắn cùng nhau sống ở cái này niên đại, vài thập niên sau, đương nàng cùng hắn đều đầy đầu đầu bạc thời điểm, nàng còn có thể nhìn đến nàng tới khi cái kia thời không, khỏe mạnh, hạnh phúc, đi vào nàng kiếp trước cái kia thời đại. Như vậy tưởng tượng, lâm nhân liền cảm thấy, ông trời ở vận mệnh chú định an bài, thật là kỳ diệu cực kỳ. Để ý! Hạ Huân la hét một tiếng. Một tay đem Lâm Nhân kéo vào trong lòng ngực. Một chiếc tốc độ bay nhanh xe đạp vèo một tiếng cùng nàng đi ngang qua nhau, nếu không phải Hạ Vân phản ứng mau, nàng giờ phút này sợ là giữ nhiều lành ít. Suy nghĩ cái gì? Hạ Vân chậm rãi buông ra cánh tay hỏi. Không tưởng cái gì, chính là đã phát hạng gốc Nàng khẳng định sẽ không nói cho hắn, nàng vừa rồi kiếp trước kiếp này suy nghĩ rất nhiều. Chương 210 suối nước nóng chỉ. Hạ Vân, ta đây vừa rồi lời nói ngươi cũng không nghe vào đi thôi. lâm nhân quay đầu tới nhìn hắn ngươi vừa rồi nói gì đó hạ vân đem vừa rồi lời nói lặp lại một lần ngày mai thấy huyện trưởng ngươi liền đem thu hoạch vụ thu được mùa công lao tất cả đều đặt ở toàn bộ đội sản xuất quần chúng trên người đến nội huấn luyện ngươi liền đem lúc trước cấp thanh niên trí thức huấn luyện tấy mạ những cái đó quan khiếu cấp giảng một giảng liền hảo không cần quá phiền thoái đi ngang qua sân khấu liền hảo lâm nhân gật gật đầu thật muốn là dựa theo hạ vân như vậy an bài tia nàng lần này tới trong huyện thực nhẹ nhàng là có thể hoàn thành nhiệm vụ lúc này hạ vân lại nói ngày mai ta mang ngươi đi huyện trưởng trong văn phòng đơn giản làm hội báo lúc sau ngươi liền đi nghỉ cái hai ba thiên ta làm người thông chi các công xã phái người tới tham gia huấn luyện sau đó ngươi hoa cái một ngày thời gian cấp những người đó làm huấn luyện huấn luyện xong rồi liền không ngươi chuyện gì lâm nhân nghe vậy yên lặng tính một chút dựa theo hạ vân cấp nói cái này lưu trình nàng ở trong huyện ngốc cái năm sáu thiên là có thể đem sở hữu sự tình xử lý xong lúc sau nàng vừa lúc có thể trở về trấn đi lên giao hàng Thành. liền ấn người nói làm. Lâm nhân rất là lưu loát đáp ứng xuống dưới. Hai người như vậy biên liêu biên đi, bất chi rắc liền đi tới hạ hân này chỗ độc đống tiểu viện tới. Hạ hân mở cửa khóa, dẫn lâm nhân tiến viện tới, người đi ngủ một hồi, ta tới làm cơm chiều. Nghe nói hắn phải làm cơm chiều, lâm nhân theo bản năng đi phòng bếp nhìn thoáng qua. Nay vừa thấy có điểm kinh ngạc, phía trước trống rông đảm đương bài trí phòng bếp, hiện tại cư nhiên bị sửa sang lại gọn gàng ngăn nắp, nồi chén gáo buồn, tuổi muối đều bày biện gọn gàng ngăn nắp. Ngươi chừng nào thì bắt đầu chính mình nổi lửa. Lâm nhân ở trong phòng bếp khắp nơi nhìn một lần, hỏi hạ hân. Hạ hân đáp, sang năm kết hôn nói, hôn sau khẳng định muốn ở nhà ăn cơm, ta phải trước tiên luyện một luyện tập nghệ. Lâm nhân nghe được trong lòng ấm áp, như vậy một cái xuất sắc nam nhân, như vậy đem nàng phụng ở lòng bàn tay đặt ở đầu quả tim, bất luận cái gì thời điểm đều như vậy cẩn thận thế nàng suy nghĩ. Nhất định là ông trời thương hại nàng kiếp trước chết sớm cho nên này một đời riêng ban như vậy một người nam nhân bồi thường nàng. Trong lòng ấm áp cảm động một phen, một ngày mỏi mệt liền trở thành hư không. Lâm nhân đối hạ hân nói, vẫn là ta tới nấu cơm đi, người đi nghỉ ngơi. Hạ hân như thế nào bỏ được làm nàng mệt nhọc, mở miệng nói, nấu cơm phía trước muốn trước thâm bếp lò, vẫn là ta đến đây đi. Khi còn nhỏ về quê khi gặp qua nại nại sinh lò than tử, này sinh bếp lò cũng là cái kỹ thuật việc, kỹ thuật không hảo bận việc một hồi còn không nhất định có thể đem than nắm bậc lửa. Cho nên nàng vẫn là đi mua đồ ăn đi. Phía trước nói phải làm cơm, chính là bởi vì tưởng lấy không gian rau dưa ra tới cải thiện hạ sinh hoạt. Hiện tại hạ hân sinh bếp lò, nàng vừa lúc đi ra ngoài làm quen một chút phụ cận hoàn cảnh, thuận tiện ở trở về thời điểm để thượng nửa cái túi rau dưa. Như thế, hôm nay buổi tối lâm nhân mua đồ ăn, hạ hân làm cơm. Làm chính là đại bạch cơm, xào mấy thứ mùa rau dưa. Ăn cơm phía trước, lâm nhân đơn giản làm một chén canh trứng. Sau đó đồ ăn canh ở trên bàn cơm dọn xong, hai người ở bàn ăn bên ngồi xuống, này liền bắt đầu ăn cơm. Lâm nhân một bên ăn trong chén cơm kẻ một bên hỏi Hạ Hân, trong huyện cung ứng lương tốt như vậy a, cư nhiên có thể ăn thượng tinh tế gạo. Hạ Hân đáp, ta mỗi tháng cung ứng đều đặt ở đơn vị nhà ăn, này đó gạo là ta ở chợ đen thượng tìm tòi. Lâm nhân ám đạo, nguyên lai chợ đen thượng là có thể lưu thông lương thực A. Nàng còn tưởng rằng nạn đói niên đại quốc gia đối lương thực nghiêm khắc quan khống. Chợ đen lương thực mua bán nguy hiểm khá lớn đâu. Nếu Hạ Hân có thể ở chợ đen thượng tìm tòi đến gạo, kia nàng bán lương thực cấp hoa ca, liền không tính cái gì. Dù sao nàng không bán lương thực, người khác cũng sẽ bán. Chợ đen, cũng là thị trường một loại, cũng tồn tại các loại thị trường quy luật, không phải sao? Có tâm hỏi một chút Hạ Vân ở chợ đen thượng tìm tòi gạo giá, lại sợ nhạy bén cẩn thận hắn sẽ đoán được cái gì, chỉ phải từ bỏ. Một bữa cơm ăn xong, Lâm Nhân đem kia một chén canh trứng đẩy đến Hạ Hân trước mặt. vân Đem nó uống lên đi Tốt xấu là ta thân thủ làm Không thể lãng phí Hạ Hân theo lời bưng lên chén tới Một hơi đem canh uống lên cái sạch sẽ Uống xong lúc sau không quên khen một câu Không tồi, thực hạ uống Lâm nhân cười cười, nàng làm này chén canh a Cũng không phải vì bác hắn một câu khen Mà là vì chị lỗ thay hắn Sớm tại mấy tháng trước nàng liền tưởng Thử dùng trong không gian sinh trưởng Linh chi tới trị liệu lỗ thay hắn Chính là sự tỉnh quá nhiều, luôn là quên Hôm nay thời gian đầy đủ là lại sẽ không quên vừa mới hắn uống xong đi kia một chén canh trứng bên trong nàng thả một khối không tính tiểu nhân linh chi so năm trước mùa đông cấp thôi lão sư trị liệu đôi mắt khi bẻ xuống dưới linh chi còn muốn đại khối chẳng qua nàng làm canh khi đem tia khối linh chi cấp cắt nát ném ở trong nồi cũng không dễ dàng cảm thấy ra tới cơm chiều lúc sau hạ Hân ở trong phòng bếp giặt sạch chén lúc sau liền chuẩn bị về đơn vị ký túc xá ta rời khỏi sau ngươi đem viện môn quan hảo sớm một chút nghỉ ngơi ngày mai buổi sáng ta tới đón ngươi Hạ Huân nói, Lâm Nhân đáp, trong thôn đầu phá nhà của ta đều trụ quá, cái này sân đã là thực an toàn, ngươi cứ yên tâm đi. Hạ Huân ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, sắc trời đã tối sầm, không trung đầy sao điểm điểm, ngày mai thời tiết hẳn là thực hảo. Nghĩ tương lai mấy ngày nàng đều sẽ ở tại cái này trong viện chờ hắn, Hạ Huân tâm tình liền cực kỳ hảo. Hành, ta không quay giấy ngươi, ngươi sớm một chút nghỉ ngơi. Hạ Huân sau khi nói xong đẩy ra viện môn tránh ra, Lâm Nhân đứng ở viện môn chỗ. nhìn hạ hơn thân ảnh một chút đi xa, cuối cùng biến mất ở trong tối đạm trong bóng đêm. Lúc này mới đem viện môn quan trọng cắm hảo then cửa, sau đó trở về trong phòng vào phòng ngủ bắt đầu nghỉ ngơi. Ban ngày buôn ba một ngày, lúc này hướng trên giường một nằm, cả người thả lỏng lại. Lúc sau buồn ngủ lập tức đánh úp lại. đang ở lâm nhân mơ mơ màng màng, màng nửa ngủ nửa tỉnh hết sức, đột nhiên thức hải chỗ sâu trong truyền đến hệ thống nhắc nhở âm, ký chủ thỉnh chú ý, ký chủ thỉnh chú ý. Hiện nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc tăng lên tới tám cấp. khen thưởng một cái kỹ năng điểm, mặt khác khen thưởng hồ nước một cái. Lâm Nhân một cái giật mình từ giấc ngủ trung tỉnh lại. Nội coi một chút không gian. Nay một nội coi, bất giác lắc bắp kinh hãi, nhưng thấy trong không gian nhiều một khối đất trống, đất trống thượng xuất hiện một cái từ cao cấp đá cẩm thạch xây liền hồ nước. Hồ nước thượng lượn lờ mạo khói trắng, lại là một phương suối nước nóng chỉ. Hồ nước bên cạnh có một cái cao hơn nửa người vòi nước, vòi nước bên trong phần phật chảy thủy, tia thủy cũng mạo lượn lờ khói trắng, vừa lúc dừng ở trong hồ nước. Nói cách khác, cái này hồ nước không những có thể trở thành suối nước nóng trì tới phao, còn tự mang theo nguồn nước, thiếu thủy thời điểm vòi nước vừa mở ra là có thể mang nước, hơn nữa vào tay vẫn là nước ấm. Này cũng thật chính là quá phương tiện. Lâm Nhân xuống giường tới, tìm ly nước, từ bên bờ ao cái kia vòi nước phía dưới lấy nửa chén nước ra tới. Thử uống một ngụm, chỉ cảm thấy này thủy ấm áp, cam ngọt lành ngọt, so nàng kiếp trước uống qua cao cấp bình trang nước khoáng còn muốn hảo uống. Chương 211 thật xứng đôi. Uống lên một ly nhìn không được lại uống lên một ly. Vẫn luôn uống đến đệ tam ly, bụng đều sắp uống no rồi, lúc này mới một lần nữa trở lại trên giường tiếp tục nghỉ ngơi. Nói đến cũng quái, một lần nữa nằm xuống tới lúc sau, liền cảm giác thân thể thả lỏng cùng nguyện chuyển nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ chốc lát sau liền ngủ say đi. Ngày hôm sau buổi sáng tỉnh lại, chỉ cảm thấy trước một ngày buổi tối ngủ đến đặc biệt hương, giống như thời gian rất lâu tới nay đều không có ngủ như vậy hương quá. Chẳng lẽ nói, là tối hôm qua thượng uống đến kia tam ly nước ôn tuyển công hiệu. Nhớ tới trong không gian mặt ngày hôm qua thăng cấp khi hệ thống cấp khen thưởng cái kia suối nước nóng, lâm nhân trong lòng liền đặc biệt vui vẻ. Nàng chờ đợi lần này thăng cấp đã chờ đợi thật lâu, từ trong thôn thu hoạch vụ thu xong liền bắt đầu chờ đợi, mong nhiều ngày như vậy, rốt cuộc ở đêm qua hoàn thành thăng cấp. Trước mắt nàng nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc đã là 8 cấp, lại có hai cấp là có thể mãn 10 cấp. Chờ đây 10 cấp, nàng là có thể ở trong không gian mặt xuất nhập tự nhiên. Đến lúc đó nàng liền nhiều mặt khác một mảnh thiên địa Ở bên ngoài thế giới view còn phải cẩn thận cẩn thận hành sự, mà vào không gian về sau liền tự do đến nhiều. Đó là hoàn hoàn toàn toàn nàng chính mình một người thiên địa, nàng muốn làm gì liền làm gì. Nếu trong không gian mặt có thể có một tòa căn phòng lớn thì tốt rồi, nếu có thể có một tòa thoải mái căn phòng lớn, tia nàng ở bên ngoài thế giới sinh hoạt đến mệt mỏi liền có thể đi vào trong không gian mặt đi nghỉ phép. Ai ô ô, như vậy sinh hoạt chỉ là suy nghĩ một chút lâm nhân liền cảm giác mỹ diệu cực kỳ. Đang muốn mỹ khi. Viện ngoại chuyện tới tiếng đập cửa, Lâm Nhân vội thu suy nghĩ, đi đến trong viện mở cửa. Ngoài cửa Hạ Hân đã mặc chỉnh tề, đẩy chiếc xe đạp, trên mặt tràn đầy ấm áp ấm áp tươi cười, đi thôi, mang ngươi đi gặp huyện trưởng. Cũng may Lâm Nhân đã rửa mặt mặc hảo, ăn trong không gian trái cây đương bữa sáng, lúc này nghe Hạ Hân nói muốn gặp huyện trưởng, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, Hảo, ta đi khóa cửa. Nhà chính khóa cửa Hảo, sau đó đem viện môn cũng khóa kỹ, lúc sau Hạ Hân liền chở Lâm Nhân ly này ngõ nhỏ. Buổi sáng ánh mặt trời ôn hòa, ánh bình minh nghiêng nghiêng phóng ra ở xe đạp thượng kia hai người trên người, lâm nhân đắm chìm trong thiển hoàng ánh bình minh chung, tâm tình cực kỳ hảo, xả hạ Vân sau và táo hỏi hắn, ngươi hôm nay buổi sáng rời giường, có hay không cảm giác nơi nào không quá giống nhau? Hạ Vân suy nghĩ một chút, đắc, có, cảm giác ngươi cùng ngày hôm qua không quá giống nhau. Lâm nhân trong tay lôi kéo hắn sau và táo dùng sức xả một chút, ta hỏi chính là ngươi, đừng xa khác. Nói xong lại nhịn không được hỏi câu. Ta cùng ngày hôm qua nơi nào không giống nhau." Hạ Hân cười cười, người so ngày hôm qua khởi sắc muốn hảo, mặt trắng một ít, còn lộ ra đỏ ửng. Thật sự. Lâm Nhân bất giác giơ tay sờ sờ chính mình mặt, hình như là bóng loáng non mịn không ít. Ngẫm lại tối hôm qua uống kia tam ly nước ôn tuyển, còn có hôm nay buổi sáng đồ bất việc cũng là từ không gian nước ôn tuyển trong hồ lấy thủy tẩy mặt. Chẳng lẽ nói, trong không gian cái kia nước ôn tuyển chỉ có dưỡng sinh mỹ dung công hiệu, chỉ là uống nước lại rửa mặt là có thể có hiệu quả như vậy? Kia ngày sau nàng thăng mãn 10 cấp có thể thực địa đi vào không gian, ở suối nước nóng trong hồ ngâm một chút, chẳng phải là toàn thân từ trong tới ngoài là có thể rực rỡ hẳn lên. Thiên, thật muốn là nói vậy cũng thật chính là thật tốt quá. Lộng Không Hảo nàng cũng có thể may mắn trở thành đông lạnh linh nữ thần một quả nga. Lâm Nhân như vậy tưởng tượng, tâm tình càng thêm tươi đẹp sung sướng lên, ngồi ở xe đạp trên ghế sau, đón bên người phất quá thanh phòng, bất chi giác hử khởi ca tới. Mắt thấy sắp đến huyện chính phủ office building. hạ huân nhắc nhở lâm nhân ngày hôm qua ta cùng ngươi nói những lời này đó còn nhớ rõ sao lâm nhân vội đáp nhớ rõ nhớ rõ ngươi yên tâm đi trước mắt nàng nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc đã lên tới tám cấp trước sau đã tích lũy 8 cái nông nghiệp kỹ có thể điểm mỗi gia tăng một cái nông nghiệp kỹ có thể điểm nàng trong đầu liền sẽ gia tăng không ít nông nghiệp khoa học kỹ thuật tri thức này đó tri thức cơ hồ là nháy mắt tổn chữ tiến nàng trong đầu cùng nàng cố hữu tri thức hòa hợp nhất thể yêu cầu thời điểm lập tức là có thể nhớ tới Cùng người khác thông qua trăm học khổ luyện tích lũy kỹ năng không có gì hai dạng. Hiện tại nàng trong đầu nông nghiệp kỹ có thể biết được thức đã ra tăng rồi tám thứ, hơn nữa nàng tiếp trước học được các hạng tri thức, hiện tại nàng làm nông nghiệp học chuyên gia đã không có một chút vấn đề. Đây là cái này niên đại khoa học kỹ thuật điều kiện theo không kịp, bằng không nàng đều có thể khai một cái nông nghiệp khoa học kỹ thuật viện nghiên cứu. Hiện tại làm nàng đi cấp cái này niên đại nông dân huấn luyện gieo trồng lúa nước kỹ năng, còn không phải nhiều thủy như vậy đơn giản. Cho nên không cần hạ huấn dặn dò. Lần này nàng tới trong huyện công tắc nên làm như thế nào, nàng một người đủ để ứng phó. Vào huyện chính phủ đại viện, Hạ huân tìm địa phương ngừng xe đạp, sau đó mang theo Lâm Nhân vào office building. Huyện trưởng vì gặp ngươi cố ý đem hôm nay buổi sáng thời gian không ra tới, đang ở trong văn phòng chờ ngươi đâu, ngươi hiện tại liền qua đi đi. Hạ huân nói. Lâm Nhân lên tiếng, "Tốt, ra đây liền đi." Lâm Nhân vào huyện trưởng văn phòng, phó huyện trưởng đang đứng ở cửa sổ bên ra bên ngoài xem. Nhìn thấy Lâm Nhân tới, Phó huyện trưởng cười nói, ta vừa rồi ở trên lầu liền thấy được, ngươi ngồi ở tiểu hạ xe thượng, rất xa nhìn lại, thật là xứng đôi. Lâm nhân không nghĩ tới phó huyện trưởng sẽ lấy việc này làm lời dạo đầu, trong lúc nhất thời có chút thẹn thùng. Huyện trưởng, mau đừng nói nữa, ta cùng hạ hơn việc này bắt tự còn không có một phía đâu. Phó huyện trưởng cười nói, đừng ngượng ngùng, hiện tại người trẻ tuổi đều tự do yêu đương, ta xem tiểu hạ liền đối với ngươi rất là để bụng. Lâm nhân không biết nên nói cái gì, dứt khoát cái gì đều không nói. túi đầu làm thẹn thùng trạng, phó huyện trưởng cầm góc tường chỗ bàn lùn thượng phóng nước sôi hồ, lại cầm bàn lùn thượng phóng ly nước cùng lá trà, cấp lâm nhân phao một ly trà. Lâm nhân vội đứng dậy tiếp, nói lời cảm tạ nói, cảm ơn huyện trưởng. Phó huyện trưởng giơ tay đè xuống, vui vừa nói, mau ngồi xuống đi, đường câu thúc, ngươi là trong huyện danh xứng với thực chiến sĩ thi đua, ta nhưng không được đối với ngươi khách khí điểm. Lâm nhân đang muốn nói cái gì, chỉ nghe phó huyện trưởng lại nói, các đội sản xuất vừa mới bắt đầu thu hoạch vụ thu. Các người lâm gia thôn khét ngược, không chỉ có thuế lương trước tiên giao, mà đều đã phiên hảo. Nói nói xem, các ngươi đội sản xuất lúa đều là như thế nào loại? Hảo, rốt cuộc nói đến chính đề. Lâm nhân dựa theo phía trước chuẩn bị tốt đáp án nói, chúng ta đội sản xuất lúa được mùa, toàn lại toàn bộ đội sản xuất người đồng tâm hiệp lực vất vả lao động. Phó huyện trưởng giơ tay đánh gãy lâm nhân nói, lâm nhân a, chúng ta trước sau gặp mặt không có ba lần cũng có hai lần đi. Này đó trường hợp thượng nói ngươi liền không cần cùng ta nói. Lần này làm ngươi tới trong huyện, ta liền muốn nghe xem ngươi chân thật ý tưởng. Lâm nhân trả lời nói, huyện trưởng, chân thật sự tình là cái dạng này, lần trước tới gặp ngài, ta làm cho ngài mặt cùng ngài bảo đẳng quá, nhất định nghĩ cách làm trong thôn lúa thu hoạch vụ thu khi gia tăng 30% sản lượng. Bởi vì chính mình đem mạnh miệng thả đi ra ngoài, cho nên ta này trong lòng liền rất có áp lực, hồi thôn lúc sau ta liền nghĩ cách cấp người trong thôn truyền thụ một ít làm việc nhà nông bí quyết. chương 212 trời sinh thông tuệ, Đội sản xuất thượng đại thuốc đại thẩm đánh tiểu chính là làm việc nhà nông mà sống, so trong thành tới thanh niên trí thức nhóm đối việc nhà nông nộ tính muốn cao, ta nói những cái đó bí quyết nhi bọn họ thực mau liền nắm giữ, vận động đến thực tế nông nghiệp sinh sản chung, mới có trong thôn năm nay được mùa. Bởi vì kế tiếp muốn ở trong huyện làm gieo trồng lúa nước kỹ thuật bí quyết huấn luyện, cho nên Lâm Nhân liền đem để tài hướng làm việc nhà nông nhi bí quyết thượng dẫn. Không nghĩ phó huyện trưởng cũng không phải hảo lừa gạt, nghe xong Lâm Nhân nói sau, hỏi. Những cái đó làm việc nhà nông nhi bí quyết, ngươi lại là từ chỗ nào học được. Lâm nhân là lâm gia thôn sinh trưởng ở địa phương người, trước nay không thượng quá học, này đó phó huyện trưởng chỉ cần hơi chút hỏi thăm một chút là có thể biết. Một cái trước nay không niệm quá thư nông thôn tiểu thổ lưu, như thế nào là có thể biết nhiều như vậy nông nghiệp kỹ thuật bí quyết. Việc này đừng nói là phó huyện trưởng, thay đổi mặt khác bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác tò mò. Lâm nhân chấn định tự nhiên cười cười, huyện trưởng, nói ra ngươi khả năng không tin. Này đó là việc nhà nông bí quyết đều là ta chính mình tổng kết ra tới. Ta sinh ra năm ấy ta tổ phụ đã chết, người trong nhà liền đem ta trở thành ngôi sao chổi, suốt ngày buộc ta đi làm việc, rất ít làm ta ăn cái gì. Người ở bị buộc tới rồi tuyệt cảnh thời điểm tổng hội thấy rõ ràng rất nhiều người khác xem không rõ sự tình. Phó huyện trưởng nghe xong lời này, trong lòng rất có chút đồng tình lâm nhân, chính là đối với lâm nhân như vậy một phen giải thích lại là nửa tin nửa ngờ, thật là như vậy sao? bởi vì bị buộc tới rồi tuyệt chỗ chính mình tổng kết ra này đó bí quyết lâm nhân biết như vậy cách nói không quá làm người tin phục chính là đối với nàng chẳng hướng trừ bỏ như vậy giải thích không còn có mặt khác cách nói mặc kệ phó huyện trưởng tin hay không dù sao nàng chính mình là tin nàng muốn vô cùng kiên định chính mình lập trường như vậy mới có thể làm phó huyện trưởng cũng dần dần tin tưởng nàng cách nói vì thế lâm nhân đối phó huyện trưởng nói huyện trưởng ta biết việc này có chút không thể tưởng tượng ngươi khả năng không lớn tin ta Nhưng sự thật chính là như vậy. Ta tử có thể lấy đến động nông cụ bắt đầu đã bị người trong nhà đuổi tới trong đất đi làm việc, ta mãi mỗi ngày bức ta làm việc, còn không cho ăn, này đó chúng ta toàn thôn người đều biết đến rất rõ ràng. Ta kỳ thật rất sớm liền lộng minh bạch những cái đó làm việc nhà nông bí quyết, chính là ta bị người trong nhà đánh sợ, mặc kệ ở bên ngoài vẫn là trong nhà chưa bao giờ dám nói lung tung. Mãi cho đến năm trước mùa thu, cũng là thu hoạch vụ thu thời điểm đi, ta bị phải bị người trong nhà chết đói. Cái loại này sống sờ sờ bị đói chết tư vị, rất ít có người có thể đủ thể hội, ta nhớ rõ ta lúc ấy đều sắp bị quỷ sai thu đi rồi. Ta cho rằng ta chết chắc rồi, chính là sau lại trong thôn hoa quế thím cho ta lộng chén ăn, ta mạng lớn, ăn đủ vật lúc sau lại sống lại đây. Ngày đó lúc sau ta liền suy nghĩ cẩn thận, ta liền chết còn không sợ người, ta còn sợ cái gì. Ta bắt đầu nghĩ cách, từ cái kia trong nhà chạy ra tới, chính mình nuôi sống chính mình. Ta này mệnh là trong thôn các hương thân cùng lão đội trưởng cấp. nếu không phải bọn họ ở ta đói đến hơi thở thoi thóp thời điểm cho ta cả lăm ở ta mau bị tan nãi đánh chết thời điểm thay ta nói chuyện ta đã sớm không ở người này trên đời cho nên ta từ cái kia trong nhà chạy ra tới đem miệng mình cố hào lúc sau liền bắt đầu nghĩ cách báo đắp các hương thân ta đến sau núi thượng cấp các hương thân tìm lương thực còn đem ta từ nhỏ liền tổng kết ra tới bởi vì sợ hãi bị người trong nhà đánh mà chưa bao giờ dám ra bên ngoài nói việc nhà nông bí quyết đều nói ra phó huyện trưởng nghe đến đó chậm rãi gật gật đầu nhà ngươi người hành động ta trước đó vài ngày nghe tiểu hạ nói qua ngươi từ nhỏ đến lớn thật là ăn không ít khổ a lâm nhân không dự đoán được huyện trưởng sẽ nói như vậy nhịn không được hỏi nhà ta sự hạ hơn cho ngươi nói qua phó huyện trưởng nói lần trước tiểu hạ phái người đi các ngươi trong thôn bắt người dùng chính là danh nghĩa của ta cho nên nhà ngươi sự ta là biết một ít lâm nhân hiểu rõ nguyên lai like như vậy lâm lao thái lưu tĩnh hương còn có trương có tài đều là cực dứt khoát lưu loát bị bắt đi Tới bắt người một câu vô nghĩa cũng chưa hỏi, cầm người liền đi, nghe nói chỉ là kia khí thế khiến cho kia lâm lao thái thiếu chút nữa dọa nước tiểu. Nếu không có mạnh mẽ hậu trường, nơi đó có thể có như vậy khí thế. Mà Hạ Huân chỉ là huyện trưởng bí thư, thực quyền không nhiều lắm, tất yếu thời điểm không thiếu được muốn cho huyện trưởng tới chống lưng. Mà huyện trưởng vì sao phải cho chống lưng, Hạ Huân khẳng định là muốn đem sự tình ngọn nguồn cấp giải thích một chút. Hiện tại lâm nhân hoàn toàn minh bạch. khó trách hôm nay phó huyện trưởng vừa thấy đến nàng liền trêu ghẹo nàng cùng hạ hân xứng đôi nguyên lai hạ hân sáng sớm tràn lan lót quá cái này nhưng thật ra vừa lúc nàng vừa rồi hướng huyện trưởng tố một chút khi khổ tự nhiên chó ngáp phải rồi cùng hạ hân phía trước nói qua nói đối ứng thượng dước lấy huyện trưởng hảo một phen đồng tình hiện tại phó huyện trưởng nên tin tưởng nàng mới vừa nói nói đi bởi vì nhắc tới khi còn nhỏ bi thảm tao ngộ, lâm nhân không thiếu được muốn gục đầu xuống tới giả bộ một bộ bi thương bộ giang tới âm thầm thương tâm trong chốc lát phó huyện trưởng thông cảm nàng tao ngộ không có lại dò hỏi cái gì mang trà lên lưu tới hạp mấy khẩu trà sau phó huyện trưởng lúc này mới lại mở miệng cảm khái nói ngươi cũng coi như là cái hiếm có nhân tài người này nột có người đọc sách mới có thể biến thông minh có người trời sinh thông tuệ không cần đọc sách là có thể làm đại sự từ xưa đến nay không ít có thành tựu người đều là bạch đinh xuất thân ngươi nhà đầu này hiện tại cũng coi như là khổ tận cam lai về sau ngươi cùng tiểu hạ thành ra hắn nếu là dám đối với ngươi không tốt Ngươi liền tới. Ta nơi này cáo chạm. Lâm nhân nghe phó huyện trưởng nói, biết hắn đã tin chính mình vừa mới kêu một fan giải thích. Trong lòng bất giác thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là, này nói chuyện về nói chuyện, để tại sao đột nhiên lại xả đến nàng cùng hạ hân hôn sự lên đây. Lúc này chỉ nghe phó huyện trưởng lại nói, ngươi hiện tại chính là chúng ta trong huyện bảo bối, ta còn chỉ vào ngươi kéo toàn huyện đội sản xuất đem lương thực sản lượng đều để đi lên đâu. Lâm nhân gật đầu hứa hẹn, ta nhất định hảo hảo cấp đoàn người làm huấn luyện Đem ta chính mình bản lĩnh không hề giữ lại truyền thụ cho đại gia. Hiện giai đoạn, nàng chỉ có thể thông qua huấn luyện tới giúp đỡ mặt khác đội sản xuất. Ngay sau nếu là có thích hợp cơ hội, lại từ lương loại thượng xuống tay. Bất quá nàng chính mình trong lòng rõ ràng, lại quá mấy năm liền phải đến kia náo động 10 năm, vì không thành vì kia xuất đầu cái dùi, nàng vẫn là điệu thấp một chút hảo. Thật muốn cải tiến lương loại, như vậy chỉ có thể động động loạn 10 năm qua đi lúc sau nói nữa. Chính là này nông nghiệp chỉ có thể huấn luyện, cũng không thể huấn luyện quá nhiều Kia náo động 10 năm tao ương phần lớn là phần tử trí thức, nàng này căn chính miêu hồng bần nông giai cấp cũng không thể bởi vì lộng quá vài lần huấn luyện đã bị người trở thành phần tử trí thức. Cho nên Lâm Nhân âm thầm ở trong lòng quyết định, nàng nông nghiệp kỹ có thể cấp bậc một thang mãn 10 cấp, lập tức liền rời đi đội sản xuất, tìm cái ổn thỏa góc vô cùng an nhàn cùng điệu thấp đốc, qua tất cả mọi người không có biện pháp biết đến giàu có tiểu nhật tử. mười 213 tuyệt đối tự do thời khắc. Lại nói hạ hơn bên này. Buổi sáng mang theo Lâm Nhân đi lên office building, nhìn theo Lâm Nhân vào huyện trưởng văn phòng, lúc này mới xoay người, vào chính mình văn phòng. Ở chính mình văn phòng ngồi xuống lúc sau, hạ huân đầu tiên là nghĩ Lâm Nhân đã phát trong chốc lát lốc, sau đó mới cầm lấy điện thoại tới hạ thông chi, thông chi phía dưới cán sự làm lộc giang thị hạ hạ các công xã phái người tới tham gia lúa nước gieo trồng huấn luyện. Cả nước trên dưới vừa mới từ 3 năm thiên thai bóng ma đi ra, đúng là lương thực khan hiếm thời điểm, lúc này khai triển lúa nước gieo trồng huấn luyện. đối với toàn huyện các cấp lãnh đạo cùng nhân dân đều là có phi thường tích cực ý nghĩa thật muốn là lần này huấn luyện làm tốt lắm phó huyện trưởng năm nay ở dùng ít sức khả năng sẽ thực ra một trận gió đầu thông chi phát ra đi lúc sau hạ Hân từ trong ngăn kéo lấy ra ngày hôm qua sửa sang lại một nửa tài liệu bắt đầu công tác chính vội vàng thời điểm chợt nghe đến thùng thùng hai tiếng văn phòng ngoài cửa vang lên tiếng đập cửa mời vào hạ Vân cũng không ngẩng đầu lên đáp văn phòng môn đẩy ra cán sự tiểu tả đi đến hỏi Hạ bí thư, lần này lúa nước gieo trồng huấn luyện, có công xã tưởng nhiều tới mấy cái đại biểu, ngươi xem. Hạ huân suy nghĩ một chút, đắp nhiều nhất không vượt qua ba cái. Cán sự tiểu tả lập tức nói, ba cái đã rất nhiều, ta đây liền đi hồi phục bọn họ. Tiểu tả rời khỏi sau, hạ huân mơ hồ cảm thấy nơi nào cùng trước kia không quá giống nhau, chính là trong lúc nhất thời lại nói không rõ rốt cuộc nơi nào cùng trước kia không giống nhau. Đỉnh đầu thượng tích lũy công tác có không ít, thực mau hạ huân liền toàn thân tâm đầu nhập đến công tác chúng tới. cũng không biết vội bao lâu, ngoài cửa lại chuyển đến tiếng đập cửa. Hạ Hân nghe tiếng buông xuống trong tay công tác, từ túi áo móc ra khối biểu tới nhìn thời gian, đã là buổi sáng 10 giờ. Lâm Nhân cùng huyện trưởng nói chuyện lúc này cũng nên nói xong rồi đi. Lúc này ngoài cửa lại là thùng thùng hai tiếng tiếng đập cửa. Chính đem biểu thả lại trong túi Hạ Hân, nghe xong này tiếng đập cửa bất giác sửng sốt, hắn rốt cuộc cảm thấy ra nơi nào cùng dĩ vãng không giống nhau, hắn kia chỉ bị đạn pháo chấn điếc lỗ tai, hôm nay cư nhiên có thể nghe được thanh âm. hắn là cảm thấy hôm nay nghe được tiếng đập cửa thời điểm nơi nào quái quái nguyên lai like là bị chấn hư kia chỉ lỗ thai hảo hai chỉ lỗ thai cùng nhau nghe thanh âm nhưng không phải so một con lỗ thai muốn nghe đến rõ ràng mọi người đối thị giác xúc giác thượng cảm giác tương đối rõ ràng thính giác thượng cảm giác tương đối muốn nhược một chút cho nên hắn tới rồi hiện tại mới giác ra tới lỗ thai nghe thanh âm tựa hồ càng rõ ràng cùng nhẹ nhàng thịch thịch ngoài cửa tiếng đập cửa lại lần nữa vang lên tiết tấu lược hiện rồn rập có thể thấy được ngoài cửa người có chút không kiên nhẫn Ghế rửa chân chi một tiếng sẹt qua mặt đất Hạ Hân từ bàn làm việc sau đứng dậy Vài bước đi đến văn phòng cửa Kéo ra môn, nhìn đến ngoài cửa đứng Lâm Nhân Bất giác mỉm cười lên Làm cái gì đâu, lâu như vậy đều không mở cửa Lâm Nhân một bên nói Một bên tò mò hướng tới bên trong cánh cửa nhìn thoáng qua Ta hôm nay nghe tiếng đập cửa nghe được rất rõ ràng Hạ Hân ông nói gà bà nói vịt nói như vậy một câu Lâm Nhân nhìn hắn, sửng sốt hai giây Đột nhiên hiểu được, người lô thai hảo hôm nay hắn không chỉ có nghe được rõ ràng tiếng đập cửa ngay cả ghế dựa chân cọ qua mặt đất thanh âm cũng nghe đến phi thường rõ ràng vì thế hạ hân dùng sức gật gật đầu đúng vậy hảo lâm nhân phụt một tiếng bật cười trêu ghẹo hạ hân nhìn ngươi tiếng ngóc dạng hạ hân lại lần nữa cười cười hỏi ngươi hôm nay cùng huyện trưởng đều hàn huyên chút cái gì hạ hân văn phòng ly huyện trưởng văn phòng rất gần lâm nhân liền nói hiện tại ta phải đi về ngươi vội ngươi đi buổi tối xem có thể hay không đi mẹ nuôi nơi đó nhìn một cái Nghe nàng như vậy vừa nói, hạ huân biết nàng nói trở về, hẳn là trở về hắn cái kia độc đống tiểu viện. Nay tình hình, làm hắn trong lòng ấm áp, hình như là bọn họ đã thành ra, nàng so với hắn trước vội xong, về trước ra đi chờ hắn. Chỉ là, ngày mai liền phải bắt đầu chuẩn bị nông nghiệp huấn luyện, đêm nay thượng hắn còn có không ít nói phải đối nàng nói, vì thế nói, hôm nay trước đường đi, buổi tối có việc đối với ngươi nói, chờ ngươi đi qua nhà ta, chúng ta từ kinh thị đã trở lại, lại đi tìm ngươi mẹ nuôi cùng má tần không mượn. Lâm Nhân suy nghĩ một chút, gật đầu ứng, Hảo, ta đi về trước. Nói xong, liền xoay người rời đi. Hạ Hân nhìn theo Lâm Nhân thân ảnh biến mất ở cửa thang lầu, lúc này mới trở về văn phòng, tiếp tục vội công tác. Chính là kế tiếp công tác hiển nhiên không có phía trước như vậy chuyên tâm, bởi vì Tổng hội bất tri giác thất thần, nghĩ mang nàng đi nhà hắn sau sẽ là cái gì tình hình, nghĩ từ kinh thị trở về lúc sau muốn hay không liền bắt đầu xuống tay đem nàng điều đến trong huyện tới. Con nghĩ... Hôm nay buổi tối nên dặn dò nàng điểm cái gì, mới có thể làm nàng lần này không như vậy làm nổi bật. Hắn không nghĩ làm nàng làm nổi bật, không nghĩ nàng tuyệt luân phong thái bị nam nhân khác nhìn đến, nhưng hiển nhiên hiện tại là không được, bởi vì nàng nổi bật đã ra, nàng đã bị phó huyện trưởng trở thành một cái bảo bối cục cưng, hận không thể làm nàng nghĩ cách đem toàn huyện lúa nước sản lượng đều nhắc tới tới. Nay cũng trách không được nàng, là hắn lúc trước vì chế tạo cơ hội nhiều cùng nàng ở chung, lấy làm nàng tới trong huyện cùng huyện trưởng nói chuyện vì tử. mang đến trong huyện nhận thức phó huyện trưởng lúc đó hạ hân nằm mơ cũng chưa nghĩ đến lâm nhân sẽ như vậy khó lường cứ nhiên có thể ở ngắn ngủn nửa năm nhiều nội liền thành phó huyện trưởng trong tay bảo bối của cưng cái này làm cho hạ hân rất có một loại dọn cục đá tạp chính mình chân cảm giác âm thầm quyết định ngày sau thật muốn là đem nàng điều tới rồi trong huyện nói cái gì đều không thể lại làm nàng ra như vậy nổi bật lại nói lâm nhân ra tới huyện chính phủ một đường trở về hạ hân này chỗ độc đống trong tiểu viện đã là cơm chưa thời gian Hạ Hân ở đơn vị bên trong đội vàng, không đến buổi tối tan tầm sẽ không trở về, hiện tại toàn bộ độc đống trong tiểu viện cũng chỉ nàng một người. Thả nàng không thường tới nơi này, nay chỗ phòng ở hàng xóm đều không nhận biết nàng, giờ này khắc này, còn không phải nàng muốn làm cái gì liền làm cái đó, trong không gian mặt như vậy thật tốt ăn, muốn ăn cái gì, lấy ra tới ăn chính là. Loại này tuyệt đối tự do thời khắc, đối với lâm nhân tới nói, thật sự khó được. Ngay thương ở trong thôn, bên người ở hai cái thanh niên trí thức. Tuy rằng ở trấn trên mua phòng ở, chính là vì giao hàng ẩn nấp tính cũng không thể thường xuyên qua đi. Cho nên này khó được tự do, nên phải hảo hảo quý trọng A. Giờ phút này Lâm Nhân đem viện môn cắm hảo, tiến vào phòng bếp, tay áo một vãn. Đầu tiên là từ trong không gian cầm trắng bóng tinh tế gạo ra tới, đào sạch sẽ lúc sau bỏ vào trong nồi, nói thủy bắt đầu trưng. Thừa dịp trưng cơm thời điểm lại từ trong không gian lấy ra đậu que, cà tím, bao đồ ăn, cà chua chở mấy thứ rau dưa tới. Lần trước hướng hồng quân nói muốn lương cùng du, lâm nhân mấy ngày này tới không liền ở trong không gian loại đậu nành ra công dầu nành. Mắt thấy sắp đến cuối tháng giao hàng nhật tử, trong không gian mặt dầu nành đã chuẩn bị phi thường sung túc, thả đều là độ tinh khiết trăm phần trăm thiên nhiên vô pha chế chất lượng tốt dầu nành. Có chất lượng tốt du, mặc dù là không có thịt, cũng có thể đem rau dưa xào đặc biệt ăn ngon. mười 214 hiện thế an ổn. Lò than tử thượng đại bạch cơm trưng hảo, vừa lúc các loại rau dưa cũng đều chọn hảo tẩy hảo Lâm nhân đem cơm bưng xuống dưới, tục một khối tân than nắm ở lò than tử, thả sao nồi ở lò than tử thượng, thừa dịp tân than nắm ở lò nội bốc cháy lên tới này một đoạn thời gian ngắn, bay nhanh đem đồ ăn thiết hảo. Đại xào nồi thiêu đến bốc khói, lâm nhân lại từ trong không gian mặt rời đi mấy trăm mờ lờ dầu nành đến màu nâu xứ chất du hồ. Hồ thân nghiêng, dầu nành từ hồ miệng chảy ra, dừng ở đáy nồi. Đáy nồi tích lũy đến lòng bàn tay lớn nhỏ một bãi du khi, đảo đồ ăn nhập nồi, thứ lạp một tiếng. Lượn lờ khói dầu mạo lên, du hương cùng đồ ăn hương theo này lượn lờ khói dầu thực mau liền đôi đầy toàn bộ phòng bếp. Xào cái du rán đậu que, lại xào cái du xối cà tím, lúc sau là chua cây bao đồ ăn, cà chua xào trứng gà. Vài đạo đồ ăn làm xong, bếp lò than nắm đã từ màu đen đốt thành cho màu trắng, mà thời gian cũng đã từ chính ngọ tới rồi sau giờ ngọ. Châu này cơm làm xuống dưới, xem như hao phí không ít thời gian, chính là đương thơm ngào ngạt đồ ăn ở trên bàn cơm dọn xong kia một khắc. Lâm Nhân cảm thấy hoa rất thời gian cùng tinh lực tất cả đều đăng giá. Đã bao lâu, không có ăn qua như vậy cơm, Lâm Nhân ngồi ở bàn ăn bên, đôi mắt bất giác có chút lên men, quá không dễ dàng. Cái này niên đại sinh hoạt thật là quá khổ, nếu không có nàng có không gian trợ giúp, chỉ sợ còn phải ăn được chút năm lương thực phụ cùng rau dại. Giờ khắc này, nàng đống nhiên có chút lý giải phó huyện trưởng nỗ lực muốn cho lương thực tăng ra sản xuất dụng tâm lương khổ. Cải thiện nhân dân sinh hoạt, cấp bệnh A Lâm Nhân hít hít cái mũi. Ngẹn đi xuống hốc mắt trung lệ ý, bình phục một chút tâm tình, bưng lên chén cầm lấy chiếc đũa, bắt đầu ăn cơm. ăn ngon như vậy đồ ăn, nàng đến ăn nhiều một ít mới là, ăn no cơm mới có thể có sức lực đi làm nông nghiệp huấn luyện, không phải sao? Một bàn mỹ vị, Lâm Nhân ăn đến chống được, cũng chỉ ăn hơn một nửa mà thôi. Lâm Nhân đem cơm thừa cùng thừa đồ ăn thu hảo, phóng tới cửa sổ bên thông gió vị trí, như vậy đồ ăn không quá dễ dàng hư rớt. Buổi tối hạ vân tan tầm lại đây, dư lại đồ ăn hâm nóng là có thể ăn. Đỡ phải hắn có đi tiệm cơm quốc doanh bên trong mua, tiêu tiền hoa phiếu trứng còn không có nàng làm ăn ngon, tiệm cơm quốc doanh đầu bếp nơi nào có nàng bỏ được phóng du à. Đơn giản thu thập một chút nhà ở lúc sau, lâm nhân liền đi phòng ngủ bên trong ngủ trưa. Nông nghiệp chi thức huấn luyện nhanh nhất cũng đến hậu thiên mới bắt đầu, chiều nay bao gồm ngày mai cả ngày, nàng cũng chưa cái gì ăn bài. Khó được thời gian nhàn hạ, không còn có cái gì so ăn mị thực ngủ nướng càng thoải mái. Chiều hôm nay, lâm nhân một giấc ngủ dậy đã là lúc chẳng vạ. nàng đại đại dối người sau đó xốc lên thảm xuống giường tới đi đến trong viện ngửa đầu nhìn hạ không trung hoàng hôn tây nghiêng dáng màu vạn trượng lại gió nhẹ từng trận bốn phía một mảnh an tĩnh này một cái trước mắt rất có một loại năm tháng tính mỹ hiện thế mạnh khỏe cảm giác ở trong đó lâm nhân hít sâu một hơi chỉ cảm thấy cái này niên đại không khí là thật sự hảo tươi mát điểm mỹ rất là thấm vào ruột gan chính say mê gian chợt nghe viện môn bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa lâm nhân nghe tiếng Khoe miệng bất giác cong lên, khẳng định là Hạ Hân tới, lúc này hắn vừa lúc tan thầm. Đi tới cửa, kéo ra ván cửa vừa thấy, nhưng còn không phải là Hạ Hân. Mới vừa tỉnh ngủ, hắn một bên đem xe đạp đẩy mạnh viện môn tới, một bên hỏi. Lâm nhân quan hảo viện môn, nhìn Hạ Hân liếc mắt một cái, ngươi như thế nào biết ta mới vừa tỉnh ngủ. Hạ Hân đã là phóng hảo tự xe cẩu, nghe xong Lâm nhân nói, đi đến Lâm nhân trước mặt, kéo kéo nàng rũ ở sau người bím tóc, cười nói, tóc đều ngủ mau. còn nói không phải mới vừa tỉnh ngủ lâm nhân một tay đem chính mình bím tóc xả trở về cảnh cáo nói đường động thủ động cước. vừa mới dứt lời tay liền bị hạ hơn nắm lấy hắn bàn tay to rộng ấm áp khô ráo, lung ở tay nàng mặt trên làm nàng cảm giác ấm áp rất có một loại cảm giác an toàn ở trong tim chính là nàng lại không thể làm hắn như vậy nắm tay nàng nàng một nữ hài tử ở không có kết hôn phía trước như thế nào cũng đến rụt rè một chút vì thế nàng cánh tay dùng sức muốn đem tay rút về tới lại không nghĩ tay còn không có rút về tới thân mình bị một cổ mạnh mẽ lôi kéo cả người liền lâm vào trong lòng ngực hắn trên người hắn nhiệt lực xuyên thấu qua áo sơ mi đơn bạc vải dệt khiến cho nàng sườn mặt thượng độ ấm một chút bốc cháy lên đồng thời có hắn trên quần áo nhàn nhạt xà phòng hương quanh quẩn chóp mũi xà phòng hương trung lộ ra mơ hồ nam nhi dương cương hương vị chọc đến nàng kia một lòng từ trên xuống dưới nhảy sắp tìm không thấy chính xác tiết ấu nguyên lai like, người yêu chi gian ôm là cái dạng này say mê cùng mê người cũng may lâm nhân trong đầu còn còn thừa vài phần lý trí đem nàng từ kia trong mê say đánh thức nàng chống ngực hắn từ trong lòng ngực hắn tránh ra tới giả vờ tức giận nói đều nói làm ngươi đừng động thủ động cước hạ huân mỉm cười nhéo nhéo nàng mặt ta chính là muốn ôm một ông ngươi này chỗ phòng ở tại đây điều ngói nhỏ tận cùng bên trong yên lặng thực nơi này chỉ có ngươi ta lâm nhân giơ tay chỉ chỉ thiên liền tính này chỗ trong phòng chỉ có ngươi cùng ta chính là ông trời còn ở mặt trên nhìn đâu dù sao kết hôn phía trước Ngươi đến quy củ điểm. Hạ Huyên Sùng Nịch cười cười, hảo, nghe ngươi. Kết hôn phía trước quy củ điểm, kết hôn lúc sau đâu, kia hắn là có thể, cho nên nói được sớm một chút kết hôn. Chờ hắn mang nàng về nhà gặp qua cha mẹ lúc sau liền chạy nhanh đem hôn kỳ định ra tới. Tuy rằng nàng còn không đến pháp định kết hôn tuổi, chính là nông thôn bên trong có rất nhiều mười mấy tuổi liền xuất giá nữ tử, đến lúc đó trước đem tiệc cưới bày, làm tất cả mọi người biết nàng là hắn thế tử. Ngày sau tới rồi tuổi lại bổ làm giấy hôn thú không muộn. hạ huân bên này nghĩ này đó thời điểm lâm nhân đã bưng giữa chưa cơm thửa đồ ăn vào phòng bếp khai lò cái làm bếp lò lò hỏa một chút bốc cháy lên tới sau đó bắt đầu nấu cơm xác thực nói là nhiệt cơm trước nhiệt đồ ăn đồ ăn nhiệt hảo lúc sau nhiệt cơm cơm ở thiêu nhiệt nồi sắt bên trong thực dễ dàng hồ rớt cho nên lâm nhân ở trong nồi thả du ở trong chảo dầu đem cơm xào một phen nay một xào mùi hương liền phiêu đi ra ngoài hạ huân nghe mùi hương tiến vào phòng bếp nhìn mắt trong nồi cơm hỏi ngươi làm cơm. Lâm nhân đáp, đúng vậy, buổi sáng từ huyện chính phủ ra tới lúc sau mua gọi món ăn. Buổi tối này đó đều là cơm thừa, ngươi không ngại đi. Hạ huân sủng nịch cười, như thế nào sẽ, chỉ cần là ngươi làm cơm, ta đều thích ăn. Vậy ngươi đi nhà chính chờ xem, cơm hảo ta cho ngươi đoàn qua đi. Lâm nhân sợ hạ huân hỏi lại cái gì, vội đem hắn trí khai. Hạ huân nghe nàng lời nói lại là hưởng thụ thực, nay tình hình hình như là hắn cùng nàng đã thành ra, hắn tan tầm trở về. Nàng suốt ruột vội vàng nấu cơm sợ hắn đói tới rồi giống nhau. Hảo, ta đi trước nhà chính. Hạ Vân cực kỳ thuận theo ra phòng bếp, đi đến nhà chính. Lâm nhân nhanh chóng đem trong nồi cơm phiên xào vài cái, đãi cơm nhiệt tấu, quan hảo lò cái, đem cơm ra nổi. Đồ ăn đoan đến nhà chính kia trương trên bàn cơm dọn xong, này liền ăn cơm. mười 215 hắn là cố ý. Hạ Hơn bưng lên bát cơm nếm hai khẩu, khen nói, hương vị không tồi, xem ra ta là có lục ăn. Lâm nhân cũng bưng lên chén tới bắt đầu ăn cơm, một bên ăn một bên ở trong lòng nghĩ, trong phòng bếp nguyên bản liền có gạo cùng dầu nành, đến nỗi rau dưa vừa mới đã giải thích nói là mua, cho nên thật muốn là hạ hân hỏi này bữa cơm nguyên liệu nấu ăn tới, kỳ thật cũng không phải như vậy nan giải thích. Chính là một bữa cơm ăn xong, hạ hân đều không có đối với này bữa cơm hỏi nhiều một chữ, nàng bưng lên cái gì, hắn liền ăn cái gì, giống như nàng nấu cơm nguyên liệu nấu ăn chỗ nào tới căn bản chính là kiện bé nhỏ không đáng kể sự. Chút nào dẫn không dậy nổi hắn chú ý giống nhau. Lúc trước cùng hắn cùng đi quý tỉnh, đối với không biết nơi nào nhiều ra tới vải bông quần áo hắn còn đầu chú một chút tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, mà hôm nay đối với trên bàn đồ ăn, hắn là liền tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đều không có. nay thái độ, làm lâm nhân cảm giác hắn nghiễm nhiên đã là cái người một nhà, nàng căn bản không cần vì chính mình dị năng đi vắt hết óc nghĩ ra một hợp lý giải thích, chỉ lo tự tại thoải mái muốn làm cái gì liền đi làm. Cảm giác này, thật là thoải mái tự tại cực kỳ. Nói thật ra, nàng hòa thân muội tử tiểu hạ ở bên nhau khi đều không có như vậy thoải mái tự tại cảm giác. Giờ khắc này, lâm nhân nhịn không được ở trong lòng tưởng, thật muốn là cha mẹ hắn không phản đối hắn cùng nàng ở bên nhau, kia nàng đời này liền cùng hắn. Một đốn cơm chiều ăn xong, trên bàn đồ ăn tất cả đều tiêu diệt sạch sẽ, tiếp theo đốn không cần lại ăn cơm thừa, có thể ăn mới mẹ cơm. Hạ Vân chủ động gánh vác khởi rửa chén việc, đem chén đũa bàn đĩa đều thu thập, đoan đến trong phòng bếp đi, bắt đầu rửa chén Lâm nhân rảnh rỗi không có việc gì, dọn trương ghế rửa ở nhà chính cửa ngồi hóng mát. Kỳ thật này hạ mặt đầu thu buổi tối đã rất là mát mẻ, không cần cố tình hóng mát, giờ phút này lâm nhân chẳng qua là nhàn ngồi thất thân thôi. Nàng nghĩ, ngày sau chuyển đến trong huyện, liền như vậy ở cái này trong tiểu viện đóng cửa lại không hỏi thế sự, an nhàn tự tại sinh hoạt giống như cũng rất không tồi. Mặc kệ bên người như thế nào thiếu ăn thiếu xuyên, sinh hoạt gian khổ, nàng chỉ cần chính mình nhật tử quá đến thoải mái là đủ rồi. Nếu ở chỗ này ngốc buồn, nàng liền đi ra ngoài công tác, công tác chung nhận thức chút đồng sự cùng bằng hữu, như vậy mới náo nhiệt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, lâm nhân lại cảm thấy chính mình không thể chỉ lo chính mình sinh hoạt tan nhàn, còn phải trợ giúp một chút đồng sự cùng bằng hữu. Không hiểu đến trợ giúp người khác, cái kia thiên đường giúp đỡ người nghèo hệ thống náo loạn bãi công đã có thể không ổn. Đối, thật muốn là ngày sau tới trong huyện công tác, nàng còn phải giống ở trong thôn giống nhau, không có việc gì nhiều giúp người khác làm điểm sống. không cầu kiếm tiền kiếm nhân tình, chỉ đồ chính mình tâm an. Sắc trời một chút tối sầm xuống dưới. Hạ hân tẩy xong rồi chén từ phòng bếp ra tới, nhìn đến Lâm Nhân ngồi ở nhà chính cửa phát ốc, vội nhắc nhở nói, buổi tối gió mát, mau vào phòng đi. Lâm Nhân nghe tiếng hoàn hồn, chỉ thấy chân trời ánh nắng chiều đã nhìn không thấy, sắc trời tối sầm xuống dưới, mà thổi tới trên người phong thật là có chút lạnh lạnh. Hào đi, vào nhà đi. Lâm Nhân đứng lên, đem ghế rửa thả lại đến cái bàn bên. Sau đó hỏi Hạ Hân, ngươi chừng nào thì trở về ký túc xá. Hạ Hân, thời gian còn sớm, không vội, ta bồi ngươi nói một lát lời nói. Lâm nhân nhớ tới cái gì, hỏi Hạ Hân, học nông huấn luyện, đại khái muốn cái gì thời điểm bắt đầu. Hạ Hân đáp, hôm nay trong huyện Hạ Thông Chi đến các công xã, ngày mai các công xã Hạ Thông Chi đến các đội sản xuất, hậu thiên đội sản xuất đại biểu chuẩn bị một chút, gần nhất các đội sản xuất đang ở vội thu hoạch vụ thu. Phỏng chừng những cái đó đại biểu nhóm ngày kia có thể tới rồi trong huyện tham gia huấn luyện liền không tồi. Lâm nhân tính hạ thời gian, nói cách khác, nàng ngày mai hậu thiên cũng chưa sự tình gì làm, có bó lớn nhàn rồi, nốc tại này trôi trong viện muốn làm cái gì liền làm cái đó. Kia thật đúng là thật tốt quá. Nàng tính toán ngày mai từ trong không gian lấy điểm tế mặt ra tới, lạc hành hương bánh tới ăn. Phía trước nàng cùng thôi lão sư học quá bánh nướng áp chảo. Cùng mệnh nhọc vô cùng việc nhà nông so sánh với bánh nướng áp chảo quả thực không cần quá thoải mái, chơi dường như chỉ cần nguyên vật liệu sung túc, chế tác bánh nướng áp chảo còn không phải nhiều thủy giống nhau đơn giản. Tưởng xong rồi làm bánh nướng áp chảo chuyện này, Lâm Nhân bất giác lại nhớ tới cuối tháng phải cho Hướng Hồng Quân giao hàng sự, nhịn không được hỏi Hạ Vân, kia huấn luyện yêu cầu hoa mấy ngày thời gian. Vấn đề này đúng là Hạ Vân hôm nay buổi tối muốn cùng nàng Liêu. Người trước kia cấp thanh niên trí thức huấn luyện đều là nửa ngày giảng giải nửa ngày khảo hạch. Lần này giảng chính là lúa nước gieo trồng kỹ thuật, lại là ở trong huyện huấn luyện, không có phương tiện khảo hạch, buổi sáng cùng buổi chiều liền tất cả đều dùng để giảng giải đi, ngươi chuẩn bị trong khi một ngày chương trình học liền hảo. Hạ Hơn nói, nói xong lại nói, toàn huyện hạt hạ đội sản xuất có không ít, suy xét đã có người khả năng cùng ngày đổi bất quá tới, hoặc là có người muốn nghe nhiều một lần chương trình học, cho nên huyện trưởng kiến nghị huấn luyện thời gian định vì hai ngày. Ngày đầu tiên cùng ngày hôm sau giảng giải nội dung tương đồng. Lâm nhân nghe vậy, đại khái tính một chút, dựa theo Hạ Hơn nói, nàng lần này ở trong huyện ít nhất muốn ngây ngốc 5 ngày. 5 ngày lúc sau, vừa lúc là cuối tháng, trở về trấn trên, hoa một ngày nhiều thời giờ đem hàng hóa chuẩn bị một chút, vừa lúc là cuối tháng cuối cùng một ngày. Thời gian tạm tràn đầy, một chút sơ suất đều không thể có, bằng không liền sẽ ảnh hưởng giao hàng. Cho nên Lâm nhân cảm thấy chính mình đến trước thời gian đem trở về trấn thượng thời gian cùng Hạ Hơn câu thông hảo, đỡ phải đến lúc đó hắn lại cho nàng an bài chuyện khác. Đi không khai. Huấn luyện xong lúc sau, hẳn là không có chuyện khác đi. Đến lúc đó ta phải đi về trấn trên một chuyến. Lâm nhân nói. Hạ Hơn nói, gần nhất thời tiết không tồi, ta chuẩn bị chờ chuyện của ngươi vội xong lúc sau chúng ta liền đi kinh thị. Lâm nhân bội nói, kinh thị ta khẳng định trở về, chính là trấn trên bên kia ta còn có việc. Nói tới đây, sợ làm cho Hạ Hơn không cần thiết hoài nghi, Lâm nhân lại nói, ta muốn đi trấn trên tìm một chút tiểu hà, đem ta và ngươi sự cho nàng nói một tiếng. Tốt xấu nàng là ta muội muội, chuyện của ta không thể gần nàng. Hạ Hơn mày nhữ lại, cái này. Lại không nổi, sớm nói vãn nói đều có thể, ta mẹ bên kia nhưng đều đợi đã lâu, gần nhất thiên mỗi ngày đều cho ta gọi điện thoại thúc rủ. Lâm nhân biện giải, ta hồi một chuyến chân trên, cũng liền một hai ngày thời gian, sẽ không chậm trễ hành trình. Hạ Hơn giống như khó xử ở trong phòng đi dạo bước chân, đi dạo tới cửa thời điểm đem cửa đóng lại, sau đó đi đến Lâm nhân trước mặt, tiến đến nàng bên lỗ hai thượng nói. Ngươi thân thân ta, ta liền đáp ứng cho ngươi hai ngày thời gian trở về chấn thượng. Lâm nhân tức khắc vô ngữ, nguyên lai hắn là cố ý. Cái này làm cho nàng nhớ tới ngày hôm qua hắn đi trong thôn tiếp nàng thời điểm, nàng liền đề qua cuối tháng trở về chấn thượng một chuyến sự, lúc ấy hắn cũng là như vậy nói, thân thân ta liền đáp ứng ngươi. Nhưng khi đó là ở thôn đầu cái kia trên đường lớn, rõ như ban ngày, lượng hắn cũng không dám sang bậy. Hiện tại bất đồng, hiện tại là ở cái này yên lặng thanh đú nhà cửa. Viện môn cùng phòng ốc môn đều quan gắt gao Trong phòng cũng chỉ hắn cùng nàng hai người Thả hắn giờ phút này cơ hồ là dán nàng đứng Đầy mặt tình ý miên man Ánh mắt sáng quát nhìn nàng mười 216 thật là quá đáng yêu Lâm nhân bị này không khí trọc trên mặt một trận nóng lên Tim đập nhịp một chút tất cả đều loạn rớt Ngắm lại trạng vạng thời điểm hắn cái kia ôm Ngắm lại ôm trùng trên người hắn hôn dương cương hơi thở nhiệt độ cùng Có thể làm nàng mạc danh tâm an xà phòng hương Lâm nhân chỉ cảm thấy trên mặt càng nhiệt Nhiệt đến muốn thiêu cháy giống nhau Mặt nhiệt, không phải bởi vì bị hắn trêu đùa Mà là bởi vì giờ này khắc này nàng cư nhiên động tâm Một chút đều không bài xích thân hắn một chút Làm sao bây giờ, thân vẫn là không thân Lâm nhân khẩn trương trong lòng bàn tay bắt đầu ra mồ hôi Chính là cẩn thận ngẫm lại Bất quá chính là thân một chút mà thôi Này có cái gì hảo khẩn trương Kiếp trước cái dạng gì yêu tình đánh nhau chưa thấy qua Thân một chút khuôn mặt bất quá chính là nhà trẻ cấp bậc. Vì thế lâm nhân điều chỉnh một chút tâm thái Nghĩ coi như làm là hôn một cái đại bà bối nhón mũi chân chuẩn bị ở hạ hân sườn mặt thượng thân một chút liền chạy nhanh rút lui nhưng hiển nhiên hạ hân thân thủ so nàng muốn mau một chút chưa cho nàng rút lui cơ hội phùng nàng mặt liền hôn lên đi lâm nhân cảm giác chính mình bị lừa cũng đã không kịp miệng đã bị hắn hôn lấy mắt thấy một hồi mưa rền gió dữ muốn tới lâm nhân nhắm mắt lại đã làm tốt chuẩn bị chính là hắn vì sao không có gần một bước động tác chỉ là bốn phiến mềm mại đụng chạm một chút mà thôi đông dưng Lâm nhân hiểu được cái gì, hóa ra này nam nhân nhìn như rất có công kích tính, kỳ thật là cái tiểu bạch, liên tiếp hôn đều sẽ không. Thiên, người nam nhân này, thật là quá đáng yêu. Lâm nhân giơ tay ở trên mặt hắn xoa xoa, sau đó cười lớn chạy đi. Hạ Hân không do nguyên do, vừa mới nàng bị hắn tính kế, lúc này chẳng lẽ không nên thẹn thùng cùng hơn rồi. Như thế nào liền cười ha hả. Lâm nhân ở phòng giác kia trương đại đại dây mây ghế ngồi xuống, nít lên chân bắt chéo, hài hước nhìn Hạ Hân. thôn cũng hôn rồi, hiện tại đáp ứng làm ta cuối tháng trở về trấn thượng một chuyến đi. Hạ huân cũng không phải thật sự muốn không chế nàng hành tung, chỉ là tưởng đậu một đậu nàng mà thôi. Giờ phút này bị nàng như vậy vừa hỏi, theo bản năng liền gật gật đầu. Tiếc hảo, vậy nói như vậy định rồi, huấn luyện xong lúc sau ta liền trở về trấn thượng, ngươi ở trong huyện hảo hảo đi làm, chờ ta tới tìm ngươi. Lâm nhân gõ định ra tới, nói lên đi làm, Hạ huân nhớ tới đêm nay thượng muốn cùng nàng liêu chính sự tới. Hôm nay buổi sáng ngươi cùng phó huyện trưởng đều hàn huyên chút cái gì? Lâm nhân hồi tưởng một chút hôm nay buổi sáng tình hình, trả lời nói, cũng không liêu cái gì, liền hàn huyên một chút chúng ta trong thôn lúa nước. Hạ huân hỏi, ngươi đều là nói như thế nào? Lâm nhân lời nhác dựa tiếng ghế mây, trả lời nói, còn không đều là dựa theo ngươi công đạo nói. Trong thôn lúa nước cao sản là toàn thể các hương thân vất và lao động kết quả, cũng không phải ta một người công lao. Hạ huân lại hỏi, kia huyện trưởng nói như thế nào? Lâm Nhân. huyện trưởng không tin à cảm thấy chúng ta thôn lúa nước được mùa tuyệt đại bộ phận là ta công lao đúng không hạ huân mày hơi hơi nhăn lại làm như ở lo lắng cái gì lâm nhân thấy thế trong lòng một trận ấm áp tầng tầng lan tràn mở ra hắn lại là so nàng còn lo lắng người khác biết nàng dị năng kỳ thật cũng không có gì ta cùng huyện trưởng thừa nhận ta đem gieo trồng lúa nước bí quyết cùng kỹ thuật truyền thụ cấp trong thôn thân cận nhóm đại gia cùng nhau nỗ lực cho nên kim thu thủy lúa được mùa nàng nói hạ Vân nhìn nàng Huyện trưởng có thể tin. Lâm nhân cười cười, huyện trưởng đương nhiên sẽ không tin, cảm thấy một cái xuất thân hương giã nữ hài tử không có khả năng hiểu được như vậy nhiều nông nghiệp tri thức. Kia! Sao lại sao lại tin ngươi? Hạ Hân tò mò. Lâm nhân xả quá chính mình biện hơi cầm ở trong tay thưởng thức, ngoài miệng nói, ai làm ta từ nhỏ vận mệnh nhấp nô, bị người trong nhà làm như vô cùng đen đuổi ngôi sao trổi, chỉ làm ta làm việc không cho ta ăn cơm, người nột bị buộc tới rồi tuyệt cảnh. Tổng có thể nắm giữ một ít người khác sở sẽ không kỹ năng, ta cùng huyện trưởng nói, ta từ nhỏ liền rất sẽ trông trọn, đây là ta bị người trong nhà bước tới rồi tuyệt cảnh khi sở lĩnh ngộ đến bản lĩnh. Hạ hân mày nhăn lại, làm như ở cân nhắc cái gì?